Giờ phút này lại đánh lén, Ngũ Trưởng lão cứ việc phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là bị một kiếm chặt đứt cánh tay. Cùng lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông bên trong không ít đệ tử, tại bố trưởng lão trong lúc xuất thủ, bọn hắn cũng tản nhẫn hướng về bên người đồng môn đánh lén. Nhất thời, Trường Hồng Kiếm Tông có trên trăm đệ tử bỏ mình, mấy trăm đệ tử thụ thương. Mà đây chỉ là bắt đầu, những người này nguyên bản là bày trận ở giữa lực lượng, lúc này quay giáo một kích, đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Âu Dương trấn sắc mặt âm trầm đến tích thủy, tức giận đến thân thể đang rung động, nhìn chằm chằm Bố trưởng lão giận dữ hét, "Lão tam, Trường Hồng Kiếm Tông chỗ nào có lỗi với ngươi?" Bố trưởng lão lại cười đứng lên, nhìn xem Âu Dương trấn nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không có gì đáng nói. Nói đến đây, Bố trưởng lão hô, "Chúng đệ tử nghe lệnh, ngươi đầu hàng không giết." Hắn một câu nói kia rơi xuống, lập tức có hơn ngàn người đệ tử phi nhanh đứng sau lưng hắn, mỗi kiếm chỉ vào đông đảo đệ tử. Cái này hơn ngàn người đệ tử bên trong, nhập cảnh nhất lưu cao thủ có hơn 20 cái, chiếm cứ trường hồng kiếm tông cường giả hạng nhất một phần tư. Phản đồ. Hác bảng cao thủ vi lập quần giận giữ mắng mỏ, hắn khí thân thể đang run dẩy. Mặc dù biết có nội ứng, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến tam trưởng lão thân phận, nhưng lại có thể hiểu được. Trường hồng kiếm tông số 4 nhân vật, tự nhiên có thể lôi kéo rất nhiều người đi theo hắn. Thiên chiếu kiếm tông đơn nhất hùng ha ha cười nói. là các ngươi đầu hàng hay là giết các ngươi đầu hàng. Ta Trường Hồng Kiếm Tông không có khả năng hướng các ngươi đầu hàng. Chúng đệ tử, theo ta giết, giết. Ta Trường Hồng Kiếm Tông chỉ có đứng đấy chết, không có đầu hàng nói chuyện. Thập Đại Kiếm Tông một trong, không phải là các ngươi một chút phản đồ cùng Thiên Chiếu Tông muốn diệt cũng có thể diệt. Giết bọn hắn, đem bọn hắn giết ra sơn môn. Trường Hồng Kiếm Tông một chút huyết tính đệ tử gầm thét liên tục, dẫn đầu thẳng hướng Trường Hồng Kiếm Tông phản đồ. Theo bọn hắn nghĩ, những người này so với Thiên Chiếu Tông càng thêm đáng hận. Trường Hồng Kiếm Tông bên trong sơn môn, kiếm khí tung hoành, tiếng chém giết náo nhiệt, hai phe nhân mã giết cùng một chỗ, kêu rên cùng gầm thét trộn lẫn cùng một chỗ. Huyết dịch tại Trường Hồng Kiếm Tông bên trong sơn môn vảy ra, chém giết thảm liệt, không ngừng có thân người chết, Trường Hồng Kiếm Tông trên dưới, mỗi một người đệ tử đều ánh mắt đỏ như máu, liều chết chém giết. Trường kiếm vào thịt thanh âm thỉnh thoảng truyền ra, nguyên bản sạch sẽ sàn nhà Tràn đầy vết máu loang lổ, tàn tí tay gãy khắp nơi đều là. Tặc tử ngươi dám? Đồng Hạo con mắt đỏ bừng, trên người gân xanh phun trào, nắm lấy một thanh kiếm sắc, liền muốn giết như đại chiến bên trong. Cửu trưởng lão Hoàng Thông lúc này xuất hiện, giữ chặt Đồng Hạo hô: "Ngươi là chúng ta hy vọng, trốn, mau trốn ra ngoài." Nói đến đây, Cửu trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ trong tay cầm một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này chính là Đồng Hạo ném cho Diệp Vũ, nhưng lúc này theo Hoàng Thông Diệp Vũ là muốn cầm lệnh bài đào tẩu, tham sống sợ chết tiểu nhân. Hoàng Thông giận dữ mắng mỏ, hắn đối với Diệp Vũ rất xem thường, không chỉ là không thích miệng của hắn ra cùng ngôn, cũng bởi vì người này không có đảm đương cùng trách nhiệm. Đồng Hạo không để ý đến Hoàng Thông, tay hắn cầm lợi kiếm, hướng về Thiên Chiếu kiếm tông đệ tử giết tới. Hoàng Thông thấy thế, biến sắc, lao nhanh mà lên bảo hộ Hoàng Thông mà đi. Hoàng Thông thiên phú vô cùng tốt, chỉ là cho tới nay về việc tu hành không chú ý. Hắn không muốn Hoàng Thông bỏ mình ở chỗ này, Trường Hồng Kiếm Tông tương lai còn muốn dựa vào hắn. Ha ha ha, các ngươi không thần phục vậy liền đều phải chết. Đơn Nhất Hùng phá lên cười, hắn thân ảnh như phong, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hướng về Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử giết đi qua. Đơn Nhất Hùng không hổ là Hắc Bảng 29 cường giả, trong khi xuất thủ, kiếm khí cuồn cuộn, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một người đệ tử tính mệnh, liền xem như nhất lưu cao thủ, ở trước mặt hắn cũng không phải hợp lại chi địch. Trường Hồng Kiếm Tông Đông Đào Cường giả sắc mặt đại biến, nhìn xem đơn nhất hùng tại giết chóc. Hắc Bảng cường giả, thực lực dọa người, viễn siêu cùng cảnh giới tồn tại, mỗi một cái đều có được chính mình đặc hữu thủ đoạn. Âu Dương chấn nhìn, qua Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử không ngừng bỏ mình ở trong tay đơn nhất hùng, hắn thân ảnh nổ bắn ra, hướng về đơn nhất hùng giết đi qua. Ngươi chỉ là Hắc Bảng 83, cũng muốn cùng ta chiến? Hôm nay liền chém giết ngươi ở chỗ này. Đơn nhất hùng mở miệng nói, Đang khi nói chuyện, hắn một cỗ Z lạnh khí tức bộc phát ra, xa so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong tay hắc kiếm rung động, bộc phát ra một đạo ba trượng kiếm khí, trong đó đạo vận lưu động, trực tiếp chém về phía Âu Dương Trấn. "Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, giữa chúng ta chênh lệch." Đơn nhất hùng một kiếm giết đi qua, kiếm khí dập dờn, hư không đều đang rung động, Z lạnh không gì sánh được trực tiếp cùng Âu Dương Trấn giao phong. Âu Dương Trấn cùng hắn đại chiến cùng một chỗ. Hắn tuy là hắc bảng cao thủ, thực lực đồng dạng cường đại, kiếm khí không ngừng nổ bắn ra mà ra, nhưng tại đơn nhất hùng kiếm mang dưới, đều bị áp chế, đánh liên tục lùi về phía sau. Đại ca, ta tới giúp ngươi." Vi Lập Quân nổ bắn ra mà đến, hắn cũng là hắc bảng cao thủ, liên thủ hướng về đơn nhất hùng giết đi qua. Hai người liên thủ, kiếm khí đan vào một chỗ, đạo vận lưu động, mỗi một đạo kiếm mang đều xảo trá không gì sánh được, thẳng hướng đơn nhất hùng yếu hại. Ha ha ha. Hai người các ngươi liên thủ thì như thế nào? Đơn Nhất Hùng một người chiến hai cái hắc bảng cao thủ, trong tay hắn hắc kiếm mang theo từng đạo kiếm hoa, vẽ ra từng cái tròn, đem hai cái hắc bảng vòng cường giả ở bên trong. Chết! Âu Dương Trấn cùng Vi Lập quần cắn hàm răng, điên cuồng khu động lấy tự thân lực lượng, từng luồng từng luồng để nhập cảnh cường giả đều muốn lạnh mình kiếm mang lao ra, có thể khủng bố như vậy kiếm mang, đều bị Đơn Nhất Hùng ngăn trở. Hắc bảng 29, tại hai người bọn họ liên thủ, đều không làm gì được. Công Tôn Phong, người xuất thủ, đem bọn hắn đệ tử điều cho giết tuyệt. Đơn nhất hùng tuy mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn cũng vô pháp giết hai cái hắc bảng cao thủ. Bất quá, Thiên Chiếu kiếm tông lần này trả lại một vị hắc bảng cao thủ, cái này đã chú định Trường Hồng kiếm tông suy tàn. Tông chủ yên tâm, ta nhất định giết bọn hắn sợ hãi. Công Tôn Phong cười ha ha. Hắn là địa bảng 86 hắc bảng cường giả, một kiếm như rắn, vọt tới Trường Hồng kiếm tông bên trong, không ai cản nổi ở phong mang của hắn. kiếm mang những nơi đi qua, mặc ngươi là cái gì cường giả, không chết cũng bị thương. Công Tôn Phong rất huyết tinh, trường hồng kiếm tông đệ tử bị hắn từng cái đâm chết, chảy ra đến trên mặt hắn huyết dịch, hắn lấy đầu lưỡi liếm ăn, trên mặt giữ tợn không gì sánh được. Dạng này giết chóc, để trước mặt hắn xuất hiện một đầu thi đường huyết khê. Trường hồng kiếm tông đệ tử cũng đều sợ hãi, đối mặt hắc bảng cường giả, bọn hắn căn bản ngăn không được. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ô ô, ô. trời muốn diệt ta trường hồng kiếm tông sao? Đổng Hạo cả người là máu, nhìn xem từng cái đệ tử, hắn gào thét không cam lòng. Hắc hắc, ngươi Trường Hồng kiếm tông xác thực muốn tiêu diệt, Đổng Trường Hồng cháu trai, giết hẳn là hương vị không giống với. Công Tôn Phong một kiếm bắn tới. Hoàng Thông đã sớm đề phòng lấy, nhìn xem món này mà đến, hắn khu động toàn lực, thần thông nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu rải dài dài, xinh xinh đón lấy Công Tôn Phong. Rải dài, dài kiếm Hoàng Thông cũng là tiếng tâm lừng lẫy cường giả, nó rải dài, dài thần thông chém giết không biết bao nhiêu người. có thể giờ phút này ở trước mặt Hắc Bảng, một kích đã bại, trường kiếm trong tay đều bị chém đứt, hắn miệng phun huyết dịch, đụng trên người Đồng Hạo, hai người đập bay ra ngoài, huyết dịch bão táp. Đồng Hạo trường kiếm trong tay, tuột tay bắn ra. Chương 481, xuất thủ. Phốc phốc. Âu Dương Trấn liên thủ với Vi Lập quân chiến đơn nhất hùng, cường tự ngăn trở thứ nhất chiêu, hai người đều bị trấn trong miệng phun máu. Nhưng bọn hắn lui không được, cắn răng cường tự trấn áp thương thế. Liều mạng bên trên vết kiếm, lần nữa lên thủ thẳng hướng Đơn Nhất Hùng. "Muốn chết?" Đơn Nhất Hùng âm thanh lạnh lùng nói, "Công Tôn Phong, giết, giết tới bọn hắn đầu hàng." "Hắc hắc." Công Tôn Phong cười đắc ý, lợi kiếm xẹt qua một đạo đường cong, mang theo một đạo huyết hoa, gay mũi mùi máu tươi ở trong núi nhộn nhạo lên. "Không!" Đồng bá, Đồng Hạo nhìn xem bị giết người tu hành, hắn gầm rú liên tục, đây là chiếu cố hắn lớn lên Đồng bá. Công Tôn Phong thân là hắc bảng cường giả, không ai cản nổi ở phong mang của nó. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui lại, căn bản không dám cùng chi giao phong. "Ta và ngươi liều mạng." Đồng Hạo giữ tợn, đứng lên chống đỡ thụ thương thân thể muốn nhặt lên mình bị đánh bay lợi kiếm, có thể tay chạm đến chuôi kiếm lúc, đã thấy đến một tay đem thanh kiếm này nhặt lên, ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện là Diệp Vũ. "Hèn hạ, vô sỉ." Hoàng Thông gầm thét, không nghĩ tới lúc này Diệp Vũ thế mà còn tham lam Đồng Hạo thần binh lợi kiếm. Diệp Vũ không để ý đến Hoàng Thông, đi hướng Công Tôn Phong. Một màn này để Đồng Hạo nao nao, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, bắt lấy Diệp Vũ tay hô: "Ngươi không cần chịu chết." Diệp Vũ vỗ vỗ Đồng Hạo cười nói: "Ngươi an tâm trong này dưỡng thương, bọn hắn giao cho ta." Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ dẫn theo kiếm đi hướng Công Tôn Phong, hắn cũng thất thần, không nghĩ tới cái này, hắn thấy một mực là tiểu nhân ra hỏa thế mà chủ động xuất thủ. Ha ha ha, không biết sống chết, lại dám cản con đường của ta. Công Tôn Phong gặp còn có người dám tới cản hắn, hắn phá lên cười, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi đi chết. Diệp Vũ dẫn theo kiếm, nhìn xem hắn cười nói, giờ phút này mang theo người của ngươi xuống núi, ngươi còn có thể sống, bằng không chết. Ha ha ha. Ở đâu tới mỏ đầu tiểu tử, cũng dám đối với ngươi Công Tôn đại gia nói lời như vậy. Công Tôn Phong căn bản sẽ không đem một thiếu niên để ở trong mắt, lợi kiếm trong tay phun lên kiếm khí. Diệp Vũ, cẩn thận, mau lui lại." Đồng Hạo đối với Diệp Vũ hô lớn. Diệp Vũ quay đầu, đối với Đồng Hạo cười nói, "Trước giúp ngươi giết hắn, cũng coi như hồi báo một chút ân cứu mạng của ngươi." Đồng Hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm đây là nói đùa cái gì? Giết Công Tôn Phong? Hắn là hắc bảng cao thủ. Công Tôn Phong lại càng là phá lên cười, "Ở đâu tới tiểu tử, có phải hay không bình thường bị người bưng lấy quen thuộc, cho là người nào đều không phải là đối thủ của ngươi?" cũng được, chứ giải quyết ngươi, lại đi giết những người khác. Công Tôn Phong kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra, mang theo tiếng xé gió, phong mang tất lộ, đâm thẳng Diệp Vũ mỹ tâm mà đi. Mà chính là giờ phút này, Diệp Vũ lại cầm trong tay Đồng Hạo trường kiếm, một đạo kiếm khí xuyên qua đến trong đó, trường kiếm vung vậy, không có chút nào xinh đẹp, cứ như vậy tiện tay hướng về Công Tôn Phong chém đi qua. Một đạo kiếm mang hiện lên, Công Tôn Phong đâm vọt lên tư thái trong nháy mắt đông kết, sau đó Đồng Hạo nhìn thấy tại Công Tôn Phong mặt ở giữa Một đạo tơ máu xuất hiện, từ cái trán đến chóp mũi, huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra. Công Tôn Phong mang trên mặt không dám tin cùng hoảng sợ, trừng to mắt ầm vang ngã trên mặt đất. Diệp Vũ kiếm, lúc này vừa vặn buông xuống. Công Tôn Phong ngã xuống đất thanh âm không lớn, thậm chí tại cái này chém giết địa phương căn bản là nghe không được. Thế nhưng là một sát na này, tại mảnh này khu vực nhỏ lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, như là bị băng phong một dạng. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông lúc này miệng mở rộng, chỉ cảm thấy yết hầu làm lưỡi khô. bọn hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Diệp Vũ trường kiếm trong tay, mũi kiếm vừa vặn một giọt máu nhỏ giọt xuống. Chết, Công Tôn Phong chết rồi. Đổng Hạo nháy nháy mắt, khó mà tiếp nhận hiện thực này. Đây là Hắc Bảng cường giả a, coi như xếp hạng rất về sau, cũng là thiên hạ cường giả đỉnh cao, là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Một cái Hắc Bảng cường giả năng lượng lớn biết bao. Khai tông lập phái đều là việc nhỏ. Đi đến mỗi một chỗ, ai không được cung cung kính kính hầu hạ? Hắc bảng cường giả Quế Phong Vân đều là dễ như trở bàn tay năng lực, nhưng chính là một chiêu, một chiêu liền bị Diệp Vũ chém giết, Công Tôn Phong bỏ mình, rất nhanh bị hai phe biết. Trường Hồng Kiếm Tông một phương sĩ khí phóng đại, lập tức tiếng la giết vang vọng đất trời. Trái lại Thiên Chiếu Kiếm Tông một phương, bọn hắn đều hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Đơn Nhất Hùng cũng khó có thể tin tưởng kết quả này, một chiêu giết Công Tôn Phong, điểm này hắn đều làm không được. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vũ, Lưng bốc lên hàn ý, Trường Hồng Kiếm Tông còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy sao? Diệp Vũ dẫn theo kiếm, đi hướng đơn nhất hùng, như là đã bắt đầu giết người, như vậy thì giúp người giúp đến cùng. Thiên Chiếu Kiếm Tông uy hiếp, chính là hai cái hắc bảng cao thủ uy hiếp, giải quyết hai người này, Trường Hồng Kiếm Tông uy hiếp tự nhiên giải trừ. Nhìn xem thụ thương Âu Dương Trấn cùng Vi Lập Quân, Diệp Vũ nói ra, "Hắn giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác." Âu Dương Trấn cứ việc kinh ngạc Diệp Vũ là ai. Thế nhưng nhìn ra được là giúp bọn hắn, cẩn thận, hắn thực lực rất mạnh. Không sao cả." Diệp Vũ trả lời bọn hắn nói ra, không dùng đến mấy chiêu. Âu Dương trấn bị Diệp Vũ lời nói dọa sợ, có bao nhiêu người có thể như vậy khinh thị một cái hắc bảng 29 người tu hành. "Ta giết ngươi." Đơn Nhất hùng gầm thét, Công Tôn Phong bỏ mình để kế hoạch của hắn thất bại đồng dạng. Đơn Nhất hùng xuất thủ, kiếm khí ở trên người hắn xen lẫn, kinh khủng ý cảnh phun trào, thần nguyên điên cuồng quán thâu đến lợi kiếm bên trên. Giữa thiên địa xuất hiện vết lạnh không gì sánh được khí tức, xảo trá kiếm khí bốn phương tám hướng quét sạch Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ trên mặt lộ ra mấy phần hào hứng, lợi kiếm trong tay vung vẩy, thi triển ra một chút cơ sở kiếm chiêu, đem tự thân phòng hộ tích thủy không vào. Đơn Nhất Hùng xuất thủ, càng ngày càng lăng lệ. Diệp Vũ ngăn trở hắn từng đợt từng đợt công kích. Đồng hạ bọn người ngừng thở, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tâm điều sách gấp. Đơn Nhất Hùng quá mạnh, hắc bảng 29 tồn tại, một thân vết lạnh kiếm khí. Danh xưng chém giết quá ngàn nhân tài ma luyện đi ra, khó đụng địch thủ. Diệp Vũ cứ việc một kiếm chém giết Công Tôn Phong để bọn hắn chấn động, có thể Công Tôn Phong hung danh để cho người ta nhịn không được lo lắng Diệp Vũ. Ở đâu tới tiểu tử, xen vào việc của người khác, ta muốn ngươi chết. Đơn Nhất Hùng xuất thủ, kiếm khí xảo trá bắn về phía Diệp Vũ mấy cái yếu hại. Diệp Vũ vận dụng kiếm chiêu, một đạo một đạo phá vỡ, thân thể cũng lui ra phía sau mấy bước. Đồng hạ bọn người trong lòng ngưng tụ, Diệp Vũ đây là bị hắn áp chế sao? Chỉ có Đơn Nhất Hùng trong lòng phát lạnh, càng đánh hắn càng kinh ngạc. Bởi vì cho tới giờ khắc này, đối phương đều không có công phạt, đều là đang bị động ngăn cản hắn. Đơn Nhất Hùng cắn hàm răng, lại vận dụng kinh khủng sát chiêu, muốn thừa cơ giải quyết Diệp Vũ. Diệp Vũ đón lấy mấy chiêu đằng sau, thở dài một cái nói, rất mạnh. Không hổ là kiếm đạo thế giới, đáng tiếc, cuối cùng không phải chí cảnh, đối với ta vẫn không có uy hiếp. Diệp Vũ đón lấy nhiều như vậy chiêu, chính là muốn chứng kiến một chút thế giới này cường giả là như thế nào. Trên thực tế, hắn thật rất mạnh. Hắn nhập cảnh thực lực viễn siêu Diệp Vũ trước đó chỗ đụng phải nhập cảnh cường giả, nếu như mình chỉ là phổ thông nhập cảnh người tu hành mà nói, hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Đáng tiếc, chính mình phi thường để ý có thể đối đãi. Đặc biệt là học được mấy trăm bộ kiếm thuật về sau, ẩn ẩn đi vào nửa bước chí cảnh tình trạng. Tiếp thần thông của ta, gặp mắt không được Diệp Vũ, đơn nhất hùng vận dụng thần thông của hắn, muốn chém giết Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói gì, ý của hắn cũng toàn bộ quán thâu đến trong trường kiếm, thần nguyên điên cuồng phun trào mà ra, kiếm khí tăng vọt, đâm thẳng tới. Đồng Hạo đám người, lúc này ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Chương 482, Đồng Trường Hồng. Diệp Vũ một kiếm mà ra, mang theo thần thông chém chết, hắn cường hoành bá đạo kiếm y quán thâu đến trên lợi kiếm, nhất kiếm phá thiên mà đi. Diệp Vũ cho tới nay đều không có kiếm tại thân, có kiếm cũng không có kiếm chênh lệch rất lớn. mượn lợi kiếm gánh triệu kiếm khí, kiếm ý càng phát ngưng thực. Diệp Vũ dù chưa thi triển thần thông, nhưng thần thông kiếm ý dung nhập trong đó, kiếm khí mang theo kinh khủng ý cảnh. Cơ hồ không có bất kỳ lo lắng gì, Diệp Vũ một kiếm chém chết kiếm khí của đối phương, trường kiếm chạm tại đơn nhất hùng ngực. Đơn nhất hùng cúi đầu nhìn xem chạm tại trên người lợi kiếm, con người trừng to lớn. Lồng ngực của hắn không có vết máu, mà là khô cạn tước đoạt sinh cơ một dạng, chỉ còn lại có da bọc xương. Cỗ kiếm y kia dập dờn tại trong thân thể của mình, hắn liều mạng muốn ngăn cản. Có thể cỗ này kiếm khí hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản, kiếm khí chém chết hết thảy, sinh cơ đồng dạng bị chém chết. Tại thần hồn thời gian dần trôi qua tiêu tán bên trong, hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. Cực cảnh sao? Đây là đơn nhất hùng sau cùng suy nghĩ, cỗ này kiếm khí khủng bố cùng bá đạo, hắn cảm thấy trí cảnh đều làm không được. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, đều sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua đơn nhất hùng thi thể. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ qua mà kết quả. Nhưng ngay lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử đều trở nên hưng phấn, bọn hắn sĩ khí tăng vọt, tiếng la giết vang vọng đất trời, giết, giết sạch phản đồ cùng Thiên Triều đệ tử. Âu Dương Trấn cùng Vi Lập Quân đồng dạng kích động vạn phần, có thể lúc này cũng cưỡng ép áp xuống tới, bọn hắn thân là hắc bảng cường giả, lúc này phù hợp xuất thủ chém giết Thiên Triều Tông đệ tử. Không có đơn nhất hùng uy hiếp của bọn hắn, cái kia Trường Hồng Kiếm Tông nhìn trời Triều Tông chính là nghiêng về một bên xu thế. Diệp huynh, Đồng Hạo hưng phấn chạy đến Diệp Vũ trước mặt, kích động thân thể đều đang rung động. Hắn lúc ấy chỉ là bởi vì Đường Mộng Nhi cứu Diệp Vũ, lại không ngờ tới Diệp Vũ cường đại như vậy. Đơn nhất hùng dạng này hắc bảng 29 đều chết ở trong tay hắn, mà lại giao thủ bất quá hơn 10 chiêu liền bị giết. Diệp Vũ thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, sợ là ở trong hắc bảng cũng xếp hạng 20 vị trí đầu bên trong. Cửu trưởng lão Hoàng Thông một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, bây giờ muốn đến Diệp Vũ nói với hắn mà nói, mặt càng là nóng lên. Lúc ấy hỏi Diệp Vũ thực lực thời điểm, Mìa Mai chào phúng hắn chẳng lẽ là nhất lưu cao thủ lúc, Diệp Vũ nói ánh mắt xa một chút, gan lớn một chút. Khi đó, chính mình liền muốn đánh cho tàn phế cái này xuất khẩu cuồng ngôn gia hỏa. Hoàng Thông dùng mình một cái, may mắn hắn không có biến thành hành động, bằng không bị đánh tàn chính là mình. Vị này, thế mà mỗi câu nói đều là nói thật, một câu đều không có khoác lác. Hai vị hắc bảng cao thủ bỏ mình, Thiên Chiếu kiếm tông người căn bản ngăn không được Trường Hồng kiếm tông. rất nhanh, những người này hoặc đầu hàng hoặc bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, trận này chém giết liền dừng lại. Làm phản lão Tam cũng bị Âu Dương trấn suất thủ bắt, hắn mặt lạnh nhìn đối phương nói ra, vì cái gì? Người thường đi chỗ cao." Tam trưởng lão hồi đáp, "Tại Trường Hồng Kiếm Tông, ngươi địa vị tôn sủng, coi như tiến về Thiên Triều Kiếm Tông, cũng sẽ không vượt qua địa vị bây giờ." Âu Dương trấn nói ra, "Ta một người địa vị lại tính là cái gì? Đầu nhập vào bọn hắn sẽ có được càng nhiều, thắng làm vua thua làm giặc." Ta cũng không có cái gì dễ nói." Tam trưởng lão nói ra, "Ta hiểu được." Âu Dương chấn âm trầm theo dõi hắn nói ra, "Ngươi muốn có được cũng không chiếm được, ngươi muốn bảo vệ, ta đều sẽ hủy đi, đây chính là phản đồ đại giới." Âu Dương chấn một câu nói kia để Tam trưởng lão lộ ra vẻ hoảng sợ, hô lớn, "Ta sai rồi. Chuyện này đều là ta chuyện riêng, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi làm trước đó, nên nghĩ đến sự bại sau kết quả. Không giết gà dọa khỉ, làm sao có thể trấn nhiếp những người khác?" Âu Dương trấn một kiếm trực tiếp xuyên qua ngực của hắn, lên đường bình an. Âu Dương trấn giết Tam trưởng lão về sau, hô to phân phó nói, đem tất cả phần đồ đều nhốt lại, chờ ta bẩm báo qua tông chủ về sau, lại đi xử trí. Đúng. Đông đảo đệ tử thu thập chiến trường, bọn hắn ánh mắt thỉnh thoảng trên người Diệp Vũ đảo qua, lần này Trường Hồng kiếm tông có thể vượt qua trận này đại kiếp, may mắn mà có thiếu niên này. Chỉ là, đông đảo đệ tử nhưng không có một người nhận biết Diệp Vũ, đều tại hiếu kỳ Diệp Vũ là ai. đa tạ các hạ cứu giúp. Âu Dương Trấn các loại rất cung kính đối với Diệp Vũ hành lễ. Ta cùng Đồng Hạo huynh là mạc nghịch chi giao, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Diệp Vũ cười nói. Đồng Hạo gặp Âu Dương Trấn bọn người nhìn về phía hắn, sống lưng lập tức thẳng tắp, một mặt đắc ý cùng vẻ kiêu ngạo. Đồng Hạo có thể có Diệp công tử hảo hữu như vậy, quả nhiên là vận may của hắn." Âu Dương Trấn cười nói, "Diệp công tử, mong rằng dưới bước nội viện." Diệp Vũ gật đầu, vỗ vỗ Đồng Hạo bả vai. Thanh lợi kiếm trả lại hắn. Diệp Vũ cùng Đồng Hạo đi song song, Âu Dương trấn bọn người rớt lại phía sau một bước, đông đảo Trường Hồng Kiếm Tông cao tầng bao vây lấy Diệp Vũ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về nội viện. Đồng Hạo đi ở phía trước, cực kỳ hưng phấn. Hắn mặc dù là cao quý Trường Hồng Kiếm Tông thiếu chủ, thế nhưng chưa từng có đãi ngộ như vậy, đặc biệt là Âu Dương trấn cùng Vi Lập Quần, thường xuyên giáo huấn hắn, nhưng bây giờ đều rất cung kính bao vây lấy hắn. Hắc hắc, về sau các ngươi tổng không có ý tứ mắng nữa ta nhị thế tổ." Đồng Hạo đắc ý, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, càng xem càng thuận mắt, nhịn không được cười trộm đứng lên, nơi đó có thể nghĩ đến cái này nhìn thiếu niên gầy yếu, lại là một tôn lớn như thế Phật. Một đoàn người đến nội viện, Âu Dương trấn đối với Đồng Hạo nói ra, "Ngươi chiếu cố tốt Diệp công tử, ta đi hướng tông chủ bẩm báo một ít chuyện." Nói xong, lại đối Diệp Vũ nói ra, "Diệp công tử có nhu cầu gì cứ việc phân phó, ta rất mau dẫn tông chủ tới gặp ngươi." Các ngươi xin cứ tự nhiên." Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, Trương Hồng Tông chủ thế mà còn không có bỏ mình. Tại Âu Dương trấn bọn người sau khi đi, Đồng Hạo hưng phấn chạy đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, "Diệp huynh, ngươi lại là hắc bảng hàng đầu cao thủ. Biết sớm như vậy, ta ngươi cái gì?" Diệp Vũ nhìn xem Đồng Hạo nói ra. "Hắc hắc, ta khẳng định ôm chặt đùi a." Đồng Hạo hưng phấn nói. "Ngươi có sinh đẹp vị hôn thê sao?" Đồng Hạo lắc đầu nói, "Không có. Ngươi có mỹ lệ muội muội sao?" Diệp Vũ lại hỏi, "Ta không có muội muội, vậy ngươi có cái gì xinh đẹp tiểu gia, tỷ tỷ loại hình sao?" Diệp Vũ hỏi, "Cũng không có." Diệp Vũ sỉ một tiếng khinh miệt nói, "Ngươi không có cái gì, liền muốn ôm ta đùi, chờ ngươi tìm tới xinh đẹp vị hôn thê rồi nói sau." Trường Hồng kiếm tông một chỗ mất thất, đồng Trường Hồng suy yếu không gì sánh được ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân hắc khí quấn quanh, cả người tiểu tụy như củi, hắn thần sắc mệt mỏi nghe Âu Dương trấn tại báo cáo trận chiến này kết quả. Ngươi nói hắn một kiếm giết công Tôn Phong, hơn 10 chiêu giết đơn nhất hùng." Đồng Trường Hồng nói ra. "Đúng." Âu Dương Trấn nói ra. "Hắn chẳng lẽ là chí cảnh cường giả?" Đồng Trường Hồng nói ra. "Từ hắn xuất thủ nhìn, không phải chí cảnh, hẳn là chỉ là nhập cảnh." Âu Dương Trấn nói ra. "Nhập cảnh cường giả làm đến điểm này, mới càng khủng bố hơn." Đồng Trường Hồng nói ra. "Hắc bảng bên trong không có ghi chép sao? Trước khi đến, chúng ta lật ra hắc bảng bên trong người ghi chép mấy lần." điều không có hắn, hắn hẳn là ẩn cư cường giả, Đồng Hạo nói hắn là vừa xuống núi không đến bao lâu, bởi vì trọng thương được hắn cứu, mà lại, hắn hẳn là thăm dò đường Mộng Nhi mới bị thương, Âu Dương Trấn nói ra. Đường Mộng Nhi là đường ra bên trong người, nó nghe đồn có một cái hắc bảng 10 vị trí đầu tồn tại thủ hộ, nếu là hắn thật có cái gì không an phận tiến hành, bị thương cũng là bình thường. Đồng Trường Hồng nói ra. Chương 483, tông chủ. Dựa theo hiện tại tin tức Trên cơ bản có thể xác định hắn hẳn là xếp hạng tại địa bảng 20 bên trong, về phần xếp hạng bao nhiêu, vậy thì phải xem kiếm lâu khóa mới hắc bảng ra lò. Nhưng là ta suy đoán, hẳn là 16 đến 19 ở giữa." Đồng Trường Hồng nói ra. "16 đến 19?" Âu Dương chấn run sợ rung động, đây đã là rất khủng bố thứ hạng. Phải biết một chút tiểu trừ hầu vương quốc, một nước cũng bất quá chính là một cái hắc bảng cao thủ, xếp hạng 20 bên trong hắc bảng cao thủ. muốn muốn lấy thay mặt một cái tiểu chư hầu vương quốc đơn giản không uổng phí chuyện gì. Đây là trời trợ giúp ta Trường Hồng Kiếm Tông a. Đồng Trường Hồng hít sâu một hơi, lần này ngược lại là thật nhiều thua thiệt hảo nhi. Âu Dương Trấn nói ra, đúng vậy a. Lão Tam lần này làm phản, chúng ta đại trận đều không phát huy ra, không người ngăn trở đơn nhất hùng bọn người, Trường Hồng Kiếm Tông tất diệt a. May mắn là vượt qua lần này kiếp nạn. Mặc dù vượt qua lần này, có thể Ta lúc này một thân tu vi ngay cả áp chế nguyên rủa cũng khó khăn, chớ nói chi là uy hiếp người khác. Đường Đường thập đại kiếm tông, liền các ngươi hai cái áp chế không nổi những cái kia minh thương ám tiễn a." Đồng Trường Hồng thở dài nói, "Đều do chúng ta vô dụng." Âu Dương chấn khom người quỳ ở trước mặt Đồng Trường Hồng. Đồng Trường Hồng khoát tay một cái nói, "Trường Hồng kiếm tông cần một cường giả, các ngươi đi mời Cẩu Diệp Vũ làm Trường Hồng kiếm tông tông chủ." "Tông chủ?" Âu Dương chấn ngạc nhiên lối ra, Hắn có thể đi vào Hắc bảng 20, có đầy đủ lực uy hiếp." Đồng Trường Hồng nói ra, "Có một nhân vật như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn thu hồi tâm tư, vẫn như cũ muốn đối với ta Trường Hồng Kiếm Tông cúi đầu." Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là chúng ta đối với Diệp Vũ hiểu rõ có hạn, để hắn làm tông chủ, cái này vạn nhất." Đồng Trường Hồng nói ra. "Vạn nhất cái gì?" Đồng Trường Hồng nói ra, "Chúng ta bây giờ loạn trong giặc ngoài, không có người cường thế, căn bản áp chế không nổi. Nơi đây nếu không phải hắn Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông đã diệt môn, lại kém kết quả, có thể kém đến loại kết quả này sao?" Đồng Trường Hồng nói ra, không cần biết hắn là ai, nhiều nhất hủy Trường Hồng Kiếm Tông mà thôi. Mà kết quả này cũng nhiều nhất cùng trước đó kết quả một dạng. "Huống chi, hắn nếu cứu Trường Hồng Kiếm Tông, ta tin tưởng hắn có mục đích gì cũng sẽ không lại hủy đi đi." "Huống chi, chúng ta cũng không cần lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người." Nói không chừng, hắn lại vừa vặn là bị Đồng Hạo cứu, vừa vặn báo ân. Chính là đơn giản như vậy mà thôi." Âu Dương Trấn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, "Đúng. Đồng Trường Hồng trên mặt tươi cười, "Cứ dựa theo ta nói làm đi, chúng ta nhất định phải dựa vào người khác lực lượng sinh tồn." Thương Thiên may mắn đưa tới một người như vậy, lại không nắm chắc liền lãng phí Thương Thiên hảo ý." "Đúng." Âu Dương Trấn vẫn như cố lo lắng. Đồng Trường Hồng lúc này lại cười đứng lên, "Giữu ta đứng lên, dẫn ta đi gặp hắn đi." "Da da." Đồng Hạo nhìn xem da da hắn hình như tiểu tụy đi tới. Tranh thủ thời gian chạy lên trước nâng, Đồng Trường Hồng lại khoát tay áo, mang theo Âu Dương trấn bọn người, trực tiếp quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ. Bái kiến tông chủ. Trùng trùng điệp điệp hơn 10 người, đều quỳ xuống bái ở trước mặt Diệp Vũ, cái này dọa Diệp Vũ nhảy một cái. Đồng Hạo bị một màn này bị hù cứ thế tại nguyên chỗ, tại Âu Dương trấn giúp lui lấy hắn ống quần tình huống dưới, mới hốt hoảng cùng mọi người cùng nhau té quỵ dưới đất. Mọi người làm cái gì vậy? Diệp Vũ nghiêng người đến một bên, tránh đi bọn hắn hành lễ. Ta Trường Hồng Kiếm Tông nguyện ý phụng công tử làm chủ." Đồng Trường Hồng trước tiên mở miệng nói. Đồng Hạo giật mình nhìn xem gia gia mình, không thể tin được đây là hắn Diệp Vũ nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Vũ, chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ thế mà có thể trở thành Trường Hồng Kiếm Tông chi chủ. Âu Dương trấn mấy người cũng chờ lấy Diệp Vũ đáp ứng, bọn hắn không có nghĩ qua Diệp Vũ sẽ cự tuyệt. Thập Đại Kiếm Tông tông chủ, hẳn là không bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Không hứng thú, có thể kết quả chính là để Âu Dương trấn ngoài ý muốn. Diệp Vũ trực tiếp cự tuyệt nói: "Cái này." Âu Dương trấn sững sờ nhìn xem Đồng Trường Hồng. Đồng Trường Hồng lại đại hỉ, cự tuyệt khả năng đại biểu cho Diệp Vũ thật đối với Trường Hồng Kiếm Tông không có ác ý. "Lần này công tử cứu ta Trường Hồng Kiếm Tông, chúng ta không thể báo đáp. Chúng ta nguyện ý phụng công tử làm chủ để báo đáp lại." Đồng Trường Hồng trả lời. Ta lại không ngốc." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói: "Ngươi Trường Hồng Kiếm Tông địch nhân không ít đi, các ngươi là muốn đem ta cột vào Trường Hồng Kiếm Tông đến uy hiếp những địch nhân này đi." Đồng Trường Hồng bọn người hai mặt cùng nhau giòm, Âu Dương trấn lúc này nói ra, "Nhưng chúng ta dù sao cũng là Thập Đại Kiếm Tông." Bực này quyền thế, rất nhiều chư hầu vương quốc cũng không sánh nổi. "Không hứng thú, ta không thích phiền phức." Diệp Vũ trả lời Đồng Trường Hồng nói, "Vô duyên vô cớ gây thù hằn nhiều như vậy, về sau nói không chừng ban đêm đi ngủ đều không an ổn." Đồng Hạo ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn đều bị trước mặt tình huống chỉnh ngốc trệ. Đầu tiên là gia gia mang theo đám người không hiểu thấu nhận Diệp Vũ làm chủ, hiện tại Diệp Vũ là lặp đi lặp lại cự tuyệt. Mẹ nó, Trường Hồng Kiếm Tông chi chủ à, lúc nào biến thành khoai lang bỏng tay, thế mà hai phe đều tại đẩy. Âu Dương trấn mấy người cũng một mặt biệt khuất, vốn cho là đối phương nhất định cự tuyệt không được dạng này dụ hoặc, nhưng bây giờ người ta cho là rác rưởi. Cái này còn thế nào trò chuyện xuống dưới? Cái này truyền đi, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông càng là uy nghiêm quét rác. Những thế lực đối địch kia sợ không bao lâu liền sẽ giết đi lên. Đồng Trường Hồng đối với Đồng Hạo nháy mắt ra dấu, muốn Đồng Hạo đi khuyên Diệp Vũ. Đồng Hạo bị ra ra mình buộc, chỉ có thể nói ra, "Diệp huynh, ngươi lại suy nghĩ một chút. Trường Hồng Kiếm Tông uy trấn tứ phương, quyền thế ngập trời, vô số người ỷ vào chúng ta hơi thở sinh hoạt. Ngươi Trường Hồng Kiếm Tông đồng dạng địch nhân vô số a, ta không muốn ra cửa liền bị người nhớ thương, đi nhà vệ sinh còn bị người ám sát." Diệp Vũ trả lời Đồng Hạo nói, làm người tông chủ này khẳng định áp lực lớn, lại nguy hiểm, còn muốn gánh trách nhiệm, không có gì ý tứ. Đồng Hạo trước đó gặp ra ra cái kia phiên tư thái còn không thoải mái, có thể thấy được Diệp Vũ cự tuyệt, ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ nhất định phải làm tông chủ mới được. Đồng Hạo chỉ có thể lấy tình động hiểu chi lấy để ý tới khuyên Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ chính là không hứng thú. Cả đám phía sau nói miệng điều muốn làm, có thể Diệp Vũ chính là không đáp ứng. Đồng Hạo bây giờ không có cái gì nói, chỉ có thể nói ra Diệp huynh ngươi không phải là muốn xem chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông điển tịch sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm tông chủ, cái gì điển tịch ngươi không đều tùy ý nhìn sao? Làm tông chủ có thể tùy tiện nhìn điển tịch. Cái gì đều có thể nhìn? Diệp Vũ nhãn tình sáng lên. Tự nhiên có thể, đây là tông chủ đặc quyền. Đồng Hạo hồi đáp. Vậy cái này tông chủ ta làm. Diệp Vũ nói ra. Mẹ nó. Tất cả mọi người không nhịn được muốn chửi mẹ rồi. Ngươi đầy đáp ứng, nhìn điển tịch tính là gì? Trường Hồng Kiếm tông chủ quyền lợi, cái kia một hạng không thể so với cái này chân quý. Như nắm giữ tính mạng của vô số người, nắm giữ đông đảo tài nguyên, quyền thế ngập trời. Có thể đây hết thảy, cũng không sánh nổi để cho ngươi nhìn điển tịch trọng yếu. Cũng chỉ là nhìn xem điển tịch, ngươi liền quên đi ngươi nói nguy hiểm, trách nhiệm, áp lực. Bệnh tâm thần a. Âu Dương trấn bọn người thổ huyết mắng to, sớm biết đơn giản như vậy, bọn hắn lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì. Chương 484, nửa bước chí cảnh Kiếm lâu mới hắc bảng rất nhanh truyền ra. Kiếm lâu tự mình phái người đưa một phần bên trên Trường Hồng Kiếm Tông, Âu Dương trấn bọn người trước tiên tìm tên Diệp Vũ. Diệp Vũ, Trường Hồng Kiếm Tông mới tông chủ, một kiếm chém giết hắc bảng cao thủ công Tôn Phong, hơn 10 chiêu chém giết đơn nhất hùng, thần thông không biết, hắc bảng xếp hạng 16. Đối với mặt khác hắc bảng cao thủ cao tới vài tờ tin tức, Diệp Vũ tin tức cũng chỉ có giải giác vài câu nói. Nhưng chính là như thế mấy câu, để kiếm vương triều không ít thế lực chấn động. Hắc bảng 16 đây là khái niệm gì? Bởi vì hắc bảng 16 trước đó không phải nửa bước chí cảnh chính là chí cảnh cường giả. Nói cách khác, kiếm lâu cho rằng Diệp Vũ tại nhập cảnh cảnh giới mạnh nhất, thần thông mạnh nhất. Diệp Vũ nhất bảng thành danh, người trong thiên hạ đều biết có một cường giả như thế. Nguyên bản rục dịch các đại thế lực, lúc này cũng đều dằn xuống tới. Mặc dù Diệp Vũ không bằng Đồng Trường Hồng cường đại, thế nhưng chỉ thua kém ba cái danh từ. Đối với kiếm lâu xếp hạng, không có người sẽ có dị nghị. bởi vì kiếm lâu lịch đại hắc bảng đều mời phần phù hợp, Diệp Vũ cái tên này tại kiếm vương triều Lan truyền ra. Đương nhiên cũng rất nhiều người đang dò xét lấy Diệp Vũ tin tức, muốn rõ ràng hơn nhận biết cái này vừa vào hắc bảng liền đi vào 16 tên người mới. Mà chính là dưới loại tình huống này, một tin tức lan truyền ra, Tân tấn hắc bảng cao thủ Diệp Vũ, đồng dạng ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi, mà lại bởi vì vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi, bị Đường gia chi cảnh đả thương qua. Tin tức này dẫn tới rất nhiều người đều khẽ giật mình, bất quá lại cảm thấy đương nhiên, Diệp Vũ trẻ tuổi như vậy, lại như thế cường đại, tự nhiên hi vọng xa vời đạt được mỹ nhân lọt mắt xanh. Chỉ là rất đáng tiếc, Đường Gia đối với Đường Mộng Nhi bảo vệ quá tốt rồi, hiếm có nam tử có thể tiếp cận. Rất thật tốt sự tình người, cũng bởi vì tin tức này, tiến đến hỏi thăm Đường Gia tin tức liên quan tới Diệp Vũ, muốn bổ sung càng nhiều. Thế nhưng là từ Đường Gia lấy được tin tức lại là chưa từng có chuyện này. Diệp Vũ cũng không có cùng bọn hắn đường ra giao thủ qua, chớ nói chi là đả thương hắn. Chậc chậc, Diệp Vũ trọng thương sự tình mọi người đều biết, mà lại nghe nói Đồng Hạo cứ mới giúp trợ Trường Hồng Kiếm Tông. Đúng vậy a, nghe nói cũng là bởi vì Đường Mộng Nhi bị trọng thương a. Đường gia tại che giấu cái gì a? Đánh rồi thì thôi, dù sao vọng tưởng tiếp cận Đường Mộng Nhi người bọn hắn cũng không phải chỉ đánh một cái. Đúng vậy a, bọn hắn cự tuyệt như vậy kiên định, cảm giác có quỷ a. Là có ma. Ta cảm thấy có phải hay không Diệp Vũ làm cái gì để bọn hắn đường ra kiên định như vậy phủ nhận a. Có khả năng ta nghe nói Diệp Vũ bị thương rất nặng. Dĩ vãng Đường Gia mặc dù sẽ đả thương những người theo đuổi kia, nhưng ra tay cũng sẽ không ác như vậy. Hắc hắc, khẳng định là Diệp Vũ làm cái gì triệt để chọc giận chuyện của bọn hắn. Diệp Vũ hắc bằng 16 thực lực, muốn tiếp cận Đường Mộng Nhi có lẽ còn là có thể làm được, dù sao đối phương cường giả cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều trông coi a. Có đạo lý. Các ngươi nói có phải hay không là Diệp Vũ đối với nàng dùng sức mạnh, cho nên mới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a, người thiếu niên ngăn không được dụ hoặc cũng là bình thường. Có đạo lý, coi như không phải dùng sức mạnh, cũng có khả năng nhìn trộm đối phương tắm rửa cái gì. Ừm, bằng không đường ra cự tuyệt như thế kiên định làm gì, khẳng định cũng là bởi vì muốn phủ định một ít chuyện gì. Cái này có ý tứ. Một tin tức rất nhanh liền tại tứ phương lan truyền ra, mới tấn cấp hắc bảng 16 Diệp Vũ, nhìn trộm đệ nhất mỹ nhân tắm rửa. mà lại thành công. Tin tức này như là phong bạo, trong nháy mắt lan truyền ra. Đối với loại hoa này bên cạnh tin tức, mọi người là cảm thấy hứng thú nhất. Rất nhanh tin tức càng truyền càng không hợp thói thường. Nghe nói Diệp Vũ không chỉ là nhìn lén tắm rửa, hơn nữa còn vụng trộm cùng nàng cùng tắm qua. Các ngôi tin tức này đã sớm quá hạn, ta được đến tin tức xác thực, không chỉ là cùng tắm, hơn nữa còn lén lén đi hôn lấy, ôm chực chực, cuối cùng mới bị phát hiện đánh chạy. Ta nghe được cùng các ngươi không giống với, nghe Đồn Diệp Vũ dùng sức mạnh thành công. Đường gia muốn giết hắn, hắn liều mạng trọng thương mới thoát ra tới. Hiện tại Đừng Mộng Nhi không phải nói một mực không có xuất đầu lộ diện a, không ai có thể nhìn thấy nàng. Nghe nói, cũng là bởi vì mang thai, có phải thật vậy hay không a? Diệp Vũ quả nhiên là diễm phúc a. Đồng Hạo nghe được ngoại giới tin tức lúc, cả người hắn đều ngốc trợn, da đầu cũng run lên, bốc lên hàn ý, bởi vì tin tức thứ nhất là hắn thả ra, là hắn Đối với trong môn đệ tử khoe khoang Diệp Vũ ngỡ ngộ mộ Đường Mộng Nhi bị trọng thương, mới bị chính mình cứu. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến, tin tức này truyền một vòng trở về, biến thành dạng này không chịu nổi. Đồng Hạo lén lén nhìn thoáng qua tông chủ điện, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu là những này có thể hay không đánh chết chính mình. Giấu giếm, nhất định phải giấu giếm, tuyệt đối không thể để cho hắn nghe đến mấy cái này nhắn lại. Đồng Hạo nói thầm. Lúc này Diệp Vũ cũng không biết ngoại giới tình huống như thế nào. thân là tông chủ, Trường Hồng Kiếm Tông sự tình hắn chưa từng có hỏi, đều ném cho Âu Dương Trấn bọn người. Âu Dương Trấn coi là Diệp Vũ giả bộ, kinh sợ đến báo cáo mấy lần, tại Diệp Vũ nổi giận đuổi đi hắn về sau, lúc này mới vững tin Diệp Vũ thật là đem quyền lực hạ phóng cho bọn hắn. Âu Dương Trấn cũng thở dài một hơi, hắn liền sợ Diệp Vũ hà dày vò, đêm nay đã bị thương không nhẹ Trường Hồng Kiếm Tông dày vò suy tàn, mà lại, từ Diệp Vũ biểu hiện đến xem, Diệp Vũ là thật không có cái gì âm mưu. Xem ra thật sự là bởi vì Đồng Hạo cứu được hắn, lúc này mới giúp Trường Hồng Kiếm Tông một tay. Xác định điểm ấy, Âu Dương trấn bọn người đối với Diệp Vũ tán đồng cảm giác càng sâu, cũng coi như triệt để coi Diệp Vũ là làm tông chủ. Mà Diệp Vũ lại hoàn toàn đắm chìm tại Trường Hồng Kiếm Tông điển tịch trong tu hành. Làm thập đại kiếm tông Trường Hồng Kiếm Tông, nó kiếm thuật kiếm kỹ bao hàm toàn diện, trong đó không ít kiếm thuật đều ẩn chứa ý cảnh. Loại này kiếm kỹ, nếu như có thể tu hành đến đại thành, đều có thể vào cảnh Mà thế giới này người tu hành trở thành cường giả hạng nhất đều là ít nhất một loại kiếm thuật tu hành đến đại thành. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, có thể phân giải trong đó đạo vận, cảm ngộ trong đó ý tự nhiên dễ dàng. Kiếm vương triều là kiếm đạo thế giới, các loại kiếm ý nhiều vô số kể, có rất nhiều kiếm ý là Diệp Vũ đều tưởng tượng không đến. Tỷ như cỏ cây ý, cỏ cây làm kiếm cái này không kỳ quái. Thế nhưng là có một bộ bí pháp, ý nghĩa lại là cỏ cây bất động. Nói cách khác, chỉ cần thi triển ra loại ý này Cả người hắn liền như là một cây cỏ một dạng, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở đó, mặc cho người chém giết. Loại ý này Diệp Vũ lần thứ nhất nhìn thấy, cũng nhịn không được muốn cười. Loại kiếm thuật này là để cho mình chịu chết, mà địa tích này bên trong có không ít dạng này kiếm kỹ. Diệp Vũ cũng bởi vậy, mở rộng chính mình nhận biết, trước kia rất nhiều chưa từng nghĩ tới đồ vật, đều có hiểu biết mới, Diệp Vũ mạch suy nghĩ cũng bởi vậy trở nên càng rộng lớn hơn. Diệp Vũ chính là dưới loại tình huống này Một chút xíu đang hấp thu lấy các loại kiếm khí kiếm ý, có tạo hóa quyết phụ trợ phân giải, Diệp Vũ có thể cực nhanh nắm giữ tinh túy trong đó, hắn tu hành tự nhiên cực nhanh. Mà chính là tại dạng này người tu hành, Diệp Vũ bất chi bất giác đi vào nửa bước chí cảnh, mà lại triệt để vững chắc, khoảng cách chí cảnh cũng chỉ là một ý niệm. Chương 485, Kiếm quốc. Trường Hồng Kiếm Tông làm thập đại kiếm tông một trong, tang thư người phần phong phú. Nhưng lấy kiếm đạo tới nói, không thể so với lên ngoại giới yếu. sẽ chỉ càng mạnh, mà lại các loại kiếm ý bao quát, diện tích che phủ rộng vượt quá tưởng tượng. Cỏ cây sinh linh, mưa gió sương vụ, đều có người tu hành từ trong đó cảm ngộ xuất kiếm ý, đang điên cuồng hấp thụ lấy các loại kiếm đạo tri thức, kiếm đạo bí thuật, kiếm đạo kỹ xảo. Diệp Vũ trốn ở tông chủ điện, cơ hồ trầm mê ở trong đó. Hắn không ngừng luyện kiếm, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tu hành. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ đối với kiếm đạo hiểu rõ càng ngày càng sâu. Trọng yếu nhất chính là Hắn có một cái hệ thống nhận biết cùng học tập. Lúc này Diệp Vũ, các loại kiếm thuật đều có thể thi triển một chút, không giống trước đó chỉ có một bộ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm có thể hiện ra. Diệp Vũ lúc này tâm niệm vừa động, có thể động dụng kiếm chiêu rất nhiều, mà lại mỗi một bộ đều có thể thể hiện ra khác biệt kiếm ý. Coi như thế giới này có thể thi triển nhiều như vậy kiếm thuật kiếm chiêu, cũng sẽ không nhiều gặp đi. Diệp Vũ ánh mắt đặt ở cuối cùng trên một bộ điển tịch, đây là Trường Hồng Kiếm Tông trấn sơn chí bảo, Trường Hồng Kiếm Quyết. Bất quá cho đến tận này, Diệp Vũ vẫn luôn là tu hành mặt khác kiếm chiêu, chưa từng tu hành Trường Hồng Kiếm Quyết. Trường Hồng Kiếm Quyết lấy thần ngọc gánh chịu, Diệp Vũ lật ra Ngọc Thư, đơn giản nhìn một bên, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát giác được Trường Hồng Kiếm Quyết phi phàm, một bộ chí cảnh thần thông. Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ một bộ này kiếm quyết là tồn tại gì, thứ này lại có thể là một loại có thể tu hành đến chí cảnh thần thông kiếm quyết, theo bộ liền ban tu hành, chỉ cần có thể tu hành đến đại thành, liền có thể thành tựu chí cảnh. Bất quá, mỗi người là không giống với, hoàn toàn đi con đường của người khác, rất khó tu hành đến đại thành tình trạng. Diệp Vũ ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì thế giới này kiếm đạo khủng bố như thế? Vì cái gì tu hành đến nhập cảnh người tu hành cường giả hạn nhất nhiều vô số kể, Trường Hồng kiếm tông liền có thể báo quát trên trăm, có thể chí cảnh cường giả, lại rất ít. Hắc bảng bên trên có trăm tên người tu hành, chỉ có 10 vị đạt tới chí cảnh. Thì ra là thế, trên đời này người có quá nhiều kiếm quyết có thể tu hành, cho nên làm từng bước tu hành liền có thể thành tựu nhập cảnh cường giả. Tỷ như bộ này Trường Hồng Kiếm Quyết, chỉ cần tu hành đến tiểu thành, liền có thể thành tựu nhập cảnh cường giả. Bất quá, muốn thành tựu chí cảnh cũng quá khó khăn. Diệp Vũ sáng tỏ, những người này thành cũng kiếm quyết, bại cũng kiếm quyết, có được như vậy khủng bố như thế kiếm đạo cơ sở, chẳng khác gì là đứng ở trên vai người khổng lồ, nhìn thấy đường tự nhiên xa. Thế nhưng là, mỗi một loại kiếm quyết muốn đại thành, đều là rất khó, bởi vì muốn triệt để nắm giữ thần thông của đối phương, không phải là của mình đồ vật, muốn một trăm phù hợp nắm giữ sao mà khó khăn. Đây cũng chính là vì cái gì thế giới này kiếm đạo như vậy hưng thịnh, nhập cảnh cường giả vô số, chí cảnh khó gặp tình trạng. Diệp Vũ nhìn xem cái này trường hồng kiếm quyết, tâm thần dung nhập trong đó, cảm giác trong đó biến hóa. Hắn có tạo hóa quyết, nhưng cũng không thể nói có thể tu luyện tới đại thành. Chí cảnh thần thông, muốn tu hành đến đại thành, vậy sẽ phải hoàn toàn phù hợp đối phương, mỗi người tâm cảnh hàm ý không giống với coi như nắm giữ nó kiếm ý, cũng khó có thể làm đến 100 phù hợp. Huống chi, Diệp Vũ chỉ là lấy làm tham khảo, cũng không muốn hoàn toàn phù hợp, nhờ vào đó mà đạt tới chí cảnh. Kiếm đạo của hắn chính mình sẽ đi, hắn đã mở ra thần thông, tự nhiên lấy thần thông của mình làm căn cơ đi đến chí cảnh. Có một bộ này chí cảnh kiếm quyết tham khảo, đi đến chí cảnh thì càng có hy vọng. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, nghĩ thầm người tông chủ này cũng là làm không lỗ. Ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị nhất cổ tác khí cảm ngộ trường hồng kiếm quyết tinh túy lúc, lại nghe được đồng Hạo ở bên ngoài hô to. Từ khi Diệp Vũ đem Âu Dương Trấn đuổi đi về sau, mặc kệ là đồng Hạo cùng Âu Dương Trấn đều cực ít tới quấy rầy mình, lúc này nghe vội vã hô to, Diệp Vũ nghĩ nghĩ đi ra tông chủ điện. "Diệp huynh, nha, tông chủ, đại trưởng lão Âu Dương Trấn có việc xin ngươi thương lượng." Đồng Hạo nói ra, hắn nói nhất định phải ta mời ngươi ra ngoài gặp hắn một lần. Hắn nói liên quan đến tông môn sinh tử đại sự. Nghiêm trọng như vậy, Diệp Vũ cười nói, "Vậy liền đi xem một chút đi." Diệp Vũ nhìn xem Đồng Hạo cung cung kính kính đứng ở bên cạnh bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Người ta là bạn tốt, không cần đến như vậy có quá, không nên đem ta xem như cái gì tông chủ." "Tôn Ty có khác, ta." Đồng Hạo còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ một giáo đá vào trên mông, "Cút đi, còn cùng ta nói cái gì Tôn Ty có khác, về sau có đường mộng nhi bước tranh thời điểm, ngươi cũng đừng hỏi ta muốn, uống hoa tửu ngươi ở bên cạnh hầu hạ." Đừng a." Đồng Hạo vẻ mặt đau khổ nhìn xem Diệp Vũ nói, "Đây không phải đại trưởng lão lập đi lặp lại phân phó ta nha, ngươi cho rằng ta muốn a? Trước kia ta là thiếu tông chủ, lần này địa vị sẽ hạ xuống nhiều như vậy. Không có việc gì, chờ ta một chút phong ngươi một cái phó tông chủ thế nào?" Diệp Vũ nói ra. "Thật?" Đồng Hạo hưng phấn hô lớn. Bất quá lập tức hắn liền sắc mặt ảm đạm xuống, hay là đừng suy nghĩ, thực lực của ta không vò hắc bảng, làm phó tông chủ đừng nói đại trưởng lão bọn hắn không đồng ý. gia gia của ta cũng có thể cầm cây gậy quất ta. Ha ha ha, Diệp Vũ cười nói, ngươi đi theo ta, không làm phó tông chủ vậy cũng tương đương với phó tông chủ, sợ cái gì? Vậy cũng đúng. Đồng Hạo lặng lẽ cười nói, về sau ta liền làm ngươi người phát ngôn, dắt ngươi ra hồ đi giáo huấn một chút đại trưởng lão. Diệp Vũ cùng Đồng Hạo trong lúc nói cười đi đến đại điện, Âu Dương trấn bọn người đã sớm chờ lấy, gặp Diệp Vũ đến bọn hắn thở dài một hơi. Tông chủ Âu Dương trấn một đám trưởng lão rất cung kính đối với Diệp Vũ hành lễ. Diệp Vũ gật gật đầu, đi đến thủ tọa nhập tọa, sau đó ánh mắt đảo qua đám người nói ra, "Nói đi, chuyện gì nhất định muốn gặp đến ta?" Âu Dương trấn tranh thủ thời gian rất cung kính xuất ra một phong thư cho Diệp Vũ, "Tông chủ xem trước." Diệp Vũ nghi hoặc tiếp nhận phong thư này. Phong thư này lại là lấy xích kim làm phong thư, mặt trên còn có bí thuật, Diệp Vũ ở phía trên cảm giác được một cỗ nồng đậm kiếm ý. Bất quá phong thư này đã mở ra, nghĩ đến Âu Dương trấn bọn người nhìn qua. Diệp Vũ lấy ra tin, phía trên ghi lại lời nói rất ít, đại khái ý tứ chính là Trường Hồng Kiếm Tông muốn giao một năm mới tuế cống. Kiếm Quốc muốn chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông giao tuế cống. Trước kia không có giao qua. Diệp Vũ mặc dù là hỏi thăm, có thể trên cơ bản đã xác định, bằng không bọn hắn vì sao muốn tìm chính mình thương lượng, nếu là giao qua dựa theo năm trước làm việc là được rồi. Trước kia giao qua, thế nhưng là gần nhất 10 năm nhưng không có lại giao rồi. Âu Dương trấn trả lời Diệp Vũ nói: "Có ý tứ gì?" Diệp Vũ có chút không hiểu. Trường Hồng Kiếm Tông tại Kiếm Quốc cương vực bên trong, trên thực tế Trường Hồng Kiếm Tông cũng là thần phục Kiếm Quốc. Điểm này ngoại giới không biết, thậm chí chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử cũng không biết, cũng chỉ có chúng ta mấy cái cao tầng biết, chúng ta cũng coi như Kiếm Quốc bên ngoài thế lực." Âu Dương trấn nói ra, "Chỉ bất quá, những năm này chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là lão tông chủ tùy thời đều có thể đi vào tri cảnh." Cho nên Kiếm Quốc đối với chúng ta mười phần lễ ngộ, xem như là hợp tác đồng bạn, cũng không phải là trên dưới thuộc quan hệ. Nói cách khác, bởi vì Trường Hồng Kiếm Tông tùy thời có một cái chí cảnh nguyên nhân, bọn hắn coi các ngươi là làm hợp tác đồng bạn, mà bây giờ không có chí cảnh, cho nên muốn khôi phục cấp dưới quan hệ, muốn chúng ta thần phục hắn rồi." Diệp Vũ hỏi. Chương 486, chí cảnh. Kiếm Quốc đại khái là ý tứ này. Âu Dương trấn thở dài nói, "Lão tông chủ phế đi, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông ra lại chí cảnh vô vọng." Không thể tại hắc bảng 10 vị trí đầu chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Kiếm quốc tự nhiên không sợ hãi chút nào. Nói đến đây, Âu Dương chấn thở dài một tiếng nói, muốn chúng ta giao tuế cống, đây là một cái thăm dò, chính là muốn thăm dò chúng ta có phải hay không muốn thần phục bọn hắn. Những năm này, Kiếm quốc cùng Tề quốc, Ngụy quốc tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đều muốn nhất thống kiếm vương triều. Chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông hiện tại thế yếu, bọn hắn sợ là muốn đem Trường Hồng Kiếm Tông hợp nhất Diệp Vũ gật đầu nói, "Vậy các ngươi thấy thế nào?" Âu Dương chấn thở dài nói, "Nếu là lão tông chủ không có phế, bọn hắn tự nhiên không dám làm như thế, đương nhiên làm chúng ta cũng có thể bỏ mặc. Nhưng bây giờ, Kiếm Quốc làm kiếm vương chiểu mạnh nhất thế lực, dùng cái này lúc gặp phải Đại Kiếp Trường Hồng Kiếm Tông, thật khó mà chống lại hắn Chiêu An. Chỉ là, bị bọn hắn Chiêu An, đến lúc đó Trường Hồng Kiếm Tông vận mệnh liền không nằm trong sự khống chế của chúng ta." Âu Dương chấn thở dài nói. Diệp Vũ gật đầu ra hiệu biết, xuất ra tin coi lại một lần nói ra, bọn hắn yêu cầu ta tự mình áp giải tuế cống tiến về Kiếm Quốc Vương thành, cũng được, vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Tại trên núi này ngây người lâu như vậy, ta cũng muốn muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này Kiếm Vương triều phong mạo. Tông chủ, ngươi Âu Dương trấn nói ra. Diệp Vũ khoát tay áo, ngăn cản lời của hắn, các ngươi đi an bài đi, ngày mai liền xuất phát, về phần chuẩn bị tuế cống cũng không cần. Tông chủ, không có tuế cống sợ là kiếm quốc hoàng đế sẽ không từ bỏ thôi." Âu Dương Trấn nói ra. "Dựa theo ta nói làm, mặt khác các ngươi không cần lo lắng, an tâm bảo vệ tốt Trường Hồng Kiếm Tông là được." Diệp Vũ trả lời Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn vẫn như cũ lo lắng, có thể Diệp Vũ căn bản không để ý tới bọn hắn, tự lo lấy rời đi. Gặp Diệp Vũ rời đi, Âu Dương Trấn cau mày, tông chủ không mang theo tuế cống đi vương thành, hắn đây là có chú ý gì? Không chuẩn bị giao tuế cống sao? Hắn nếu lựa chọn đi kiếm quốc Không phải là không muốn giao tuế cống, Vi Lập Quần nói ra, tuế cống chỉ là một lý do, trên thực tế Kiếm Quốc muốn là chúng ta thần phục. Tông chủ hẳn là khám phá điểm ấy, cho nên cảm thấy mang cùng không mang theo không quan trọng. Thế nhưng là không mang theo, Kiếm Quốc liền có thừa cơ gây chuyện viện cớ, sợ là tông chủ sẽ trong đó đụng phải không thiện đãi gặp. Âu Dương Trấn nói ra, "Ai, đi để Đồng Hạo lại thuyết phục đi." Vi Lập Quần nói ra, "Thì yếu bị người lấn. Đây là có tông chủ nguyên nhân." bằng không sợ là kiếm quốc trực tiếp phái người đến hợp nhất đi. Thật cứ như vậy đi kiếm quốc vương thành sao? Đồng Hạo đứng ở bên người Diệp Vũ, bọn hắn lúc này thừa người một đầu thuyền lớn tiến về vương thành. Đồng Hạo khắc khuôn mặt là lo lắng, Diệp Vũ lần này tiến đến, cái gì đều không có chuẩn bị, mang người cũng cực ít, ngoại trừ hắn cùng Cửu Trưởng lão Hoàng Thông mười hơn người, chính là duy trì vận hành đầu này thuyền lớn thủy thủ. Chỉ là đi vương thành nhìn một chút mà thôi, không cần đến lo lắng. Diệp Vũ cười nói với Đồng Hạo, "Yên tâm đi, không có vấn đề gì." Đồng Hạo trong lòng đều đang mắng mẹ, cái gì không có vấn đề a, đó là kiếm quốc vương thành a, coi như mình ra ra đạt tới chí cảnh, đến nơi đó cũng không dám nói không có vấn đề a, đương nhiên, ở tại Trường Hồng Kiếm Tông khẳng định là không có vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại ngươi chỉ là địa bảng 16, hơn nữa còn đến người khác địa bàn, làm sao có thể không có vấn đề? Diệp Vũ cũng mặc kệ Đồng Hạo suy nghĩ gì, hắn lúc này bưng lấy Trường Hồng Kiếm quyết Ngồi ở mũi thuyền tự lo lấy nhìn xem Ngọc Thư, tâm thần dung nhập trong đó. Theo Diệp Vũ, xác thực đi Vương Thành không có gì lo lắng. Âu Dương Trấn không phải nói, Trường Hồng Kiếm Tông có chí cảnh mà nói, Vương Triều cũng kiêng kỵ, coi bọn họ là làm hợp các đồng bạn mà không phải thần tử. Diệp Vũ nghĩ thầm lấy thực lực của mình, đối mặt chí cảnh tuyệt đối không sợ. Diệp Vũ có lòng tin đối mặt hắc bảng bên trong bất kỳ một người nào. Bất quá, nơi đó dù sao cũng là Vương Thành, có thể có được kiếm vương triều lớn như vậy cương vực kiếm quốc. Khẳng định vô cùng cường đại, chỉ là lấy mình bây giờ thực lực sợ là không đủ. Xem ra, vẫn là phải mau chóng thành tựu chí cảnh, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất." Diệp Vũ nói thầm. Lấy thần thông của hắn cường đại, lại phối hợp tự thân sở học, thành tựu chí cảnh, hắn tự tin đối mặt cực cảnh cũng có thể một trận chiến. Diệp Vũ chưa từng gặp qua cực cảnh mạnh cỡ nào, nhưng Diệp Vũ nghĩ thầm mặc kệ mạnh cỡ nào, chính mình đạt tới chí cảnh coi như chiến không được cực cảnh, cũng có thể thong dong rút đi. Ngược lại là muốn kiến thức một chút thế giới này cực cảnh cường giả. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, những ngày này hắn cũng biết đến, tại Hắc bảng phía trên còn có một cái cực bảng, cực cảnh cường giả, đều trên bảng nổi danh. Bất quá, cực trong bảng người, cực ít xuất hiện trên thế gian, thiên hạ hay là Hắc bảng cường giả vi tôn. Trường Hồng Kiếm Tông khoảng cách Kiếm Quốc rất xa, Diệp Vũ lại đặc biệt phân phó thuyền không cần mở quá nhanh, cho nên đến Kiếm Quốc phải cần một khoảng thời gian. Diệp Vũ nghĩ thầm, thật tốt mượn đoạn thời gian này thành tựu chí cảnh. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ mỗi ngày nhìn xem Trường Hồng kiếm quyết, cảm thấy Diệp Vũ cư xử điên rồ, coi như muốn tu hành, cũng không phải tu hành như vậy a. Trường Hồng kiếm quyết cao thâm mật chắc, không đi luyện kiếm làm sao có thể cảm ngộ đưa ra bên trong hàm ý, chỉ có không ngừng luyện tập kiếm chiêu, lúc này mới có thể cùng ý cảnh không ngừng giác minh. Bất quá, Đồng Hạo tự nhận thực lực so Diệp Vũ kém nhiều lắm, cũng không tốt mở miệng đi chỉ điểm Diệp Vũ cái gì. Diệp Vũ bưng lấy Trường Hồng Kiếm Quyết, tâm thần đắm chìm tại trong đó, hắn lấy thần hồn tại Thần Hải không ngừng diễn hóa trong đó kiếm ý. Nếu là Đồng Hạ biết, tất nhiên sẽ chấn kinh vạn phần. Rạng gì thần hồn có thể cường đại như vậy, trực tiếp ở trong Thần Hải diễn hóa tu hành. Mượn tạo hóa quyết, Diệp Vũ không ngừng phân giải Trường Hồng Kiếm Quyết. Đối với Trường Hồng Kiếm Quyết ý cảnh càng ngày càng hiểu rõ. Thiên địa vạn vật, quả nhiên đều là nói. Trường Hồng Kiếm Quyết, ở chỗ một cái chữ nhanh Địa phương khác, không thể nói kinh diễm, nhưng một kiếm như hồng bên trên lại đạt đến dọa người tình trạng. Loại thần thông này chính là cầu vồng. Cầu vồng xuất hiện, vượt ngang giữa thiên địa hai đầu. Trường hồng kiếm quyết cũng thế, đại thành thời điểm, một kiếm mà ra, chớp mắt có hồng quang kiếm khí đạt tới địch thủ chỗ ở, tạo dựng ra một đạo cầu vồng. Diệp Vũ sáng tỏ, chí cảnh bản chất vẫn là ở chỗ ý cường đại, tích lũy đến một loại thần túy nồng đậm tình trạng, cùng tự thân hoàn toàn phù hợp. Thần thông cùng tự thân giao hòa đến không phân khác biệt, đây chính là chí cảnh. Diệp Vũ dòm ra chí cảnh bí mật, cũng minh bạch kiếm thiên phàm nói mình vĩnh viễn không cách nào đạt tới chí cảnh nguyên nhân. Bởi vì chính mình kiếm đạo quá nông cạn mà nói, biết quá ít như thế nào đạt tới hoàn thiện đạt tới thuần túy tình trạng, chớ nói chi là cùng tự thân giao hòa. Bất quá đối với lúc này Diệp Vũ tới nói, cái này không còn là hạn chế, sở học của hắn biết có bao nhiêu người có thể so sánh từng chiếm được. Diệp Vũ tay nâng lấy trường hồng kiếm quyết, nhìn qua hồ nước, thuyền tại tiến lên, nhộn nhạo lên sóng cả từng đợt từng đợt lan truyền ra, Diệp Vũ nhìn qua cái này một hình ảnh, tâm như tĩnh thủy. Diệp Vũ ngồi ở mũi thuyền bên trên, gió thổi hắn, mát mẻ tập kích người, quần áo của hắn đang tung bay. Đồng Hạo nhìn xem Diệp Vũ, rõ ràng Diệp Vũ cùng trước đó ngồi phương thức giống nhau như đúc, nhưng hắn nhưng lại có hoàn toàn không giống cảm giác. Chương 487, ngươi đánh không lại ta. Diệp Vũ quan sát nước hồ. kiếm ý trong thân thể tung hoành, đạo vận tại thể nội sen lẫn ngưng tụ, thể nội đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Vũ cảm giác được chính mình đạt đến một tầng thứ mới, kiếm ý cùng thân thể giao hòa, không phân khác biệt, chân chính phù hợp, thần thông chi uy, mang theo chém chết chi lực, muốn chém diệt hết thảy. Diệp Vũ huyết nhục cũng không ngừng bị chém chết sinh cơ, bất quá mỗi lần chém chết đằng sau, lập tức lại khôi phục. Ngược lại là kiếm ý tại rèn luyện ở giữa, ẩn ẩn cảm giác được phản pháp quy chân cảm giác Ẩn ẩn chém ra một chút bản nguyên chi lực, hắn đắm chìm tại trong đó, cảm giác thân thể mỗi một tấc biến hóa, cả người có một loại khó có thể tưởng tượng an tĩnh. Đồng Hạo chỉ cảm thấy Diệp Vũ có chút không giống, lại chênh lệch không đến Diệp Vũ trong thân thể biến hóa. Đến Đông Đảo kiếm đạo kỹ pháp, sửa cũ thành mới, bổ sung, rót cục mượn những này tích lũy, để tự thân thần thông càng phát hoàn thiện, đi vào đến chí cảnh. Cảm thụ được thần thông của mình kiếm ý tại tự chém tự thân. Mỗi lần chém đi đều muốn chém chết tự thân tinh khí thần, mặc dù thần thông lần nữa phản hồi về đến, có thể Diệp Vũ vẫn như cũ tim đập nhanh. Cũng chính là thân thể của hắn có thể chịu đựng lấy, nếu là người bên ngoài mà nói, căn bản kiên trì không đến thần thông bổ sung tinh khí thần liền bỏ mình. Mỗi lần kiếm khí tự chém, cũng có thể cảm giác được chính mình nhiều một rưỡi bản nguyên chi lực. Đây là luân hồi thần thông có hiệu quả. Diệp Vũ từ trong luân hồi thần thông siêu thoát mà ra, nhưng tương tự mang theo luân hồi thần thông thuộc tính, Lấy kiếm khí mà luyện tự thân, đây cũng là một loại tu hành. Mới vào chí cảnh, Diệp Vũ cần thế gian cảm ngộ, cần thế gian vững chắc. Nhiều khi, Diệp Vũ vẫn như cũ đứng ở mũi thuyền bên trên, chỉ bất quá, hắn không nhìn nữa Trường Hồng kiếm quyết. Thế gian một chút xíu đi qua, thuyền lớn càng ngày càng tiếp cận kiếm quốc vương thành. Diệp Vũ đối với chí cảnh cảm ngộ càng phát thâm thúy, đồng dạng cũng càng phát vững chắc. Thể nội thần nguyên càng phát bàng bạc. Nhưng trọng yếu nhất chính là kiếm ý mượt mà cùng với tự thân phù hợp giao hòa, đây mới là chí cảnh chân chính chỗ kinh khủng. Lúc này Diệp Vũ tự tin chém ra kiếm khí, uy lực viễn siêu trước đó. Ngừng thuyền, ngừng thuyền. Tại Diệp Vũ tâm hồn thu liễm lúc, lại nghe được thủy thủ hô to thanh âm. Diệp Vũ cảm nhận được thuyền nhanh tại giảm bớt, còn tưởng rằng đến vương thành. Định mắt nhìn lại, mới phát hiện là một đầu thuyền lớn hoành ngăn ở trước mặt hắn. Diệp Vũ còn không có hỏi chuyện gì xảy ra. liền gặp được Đồng Hạo vội vã chạy đến Diệp Vũ trước mặt, đường ra thuyền lớn hoành ngăn trước mặt chúng ta, bị ép ngừng thuyền. Diệp Vũ khẽ giật mình, đường ra thuyền lớn vì cái gì cản con đường của chúng ta? Đồng Hạo trên mặt lộ ra lúng túng thần thái, bởi vì lời đồn trải qua nhiều ngày như vậy lên men. Đã truyền đến Diệp Vũ mạnh ngủ Đường Mộng Nhi, Đường Mộng Nhi mang thai tam bào thai. Trình độ, tại Diệp Vũ uy hiếp dưới, Đồng Hạo cuối cùng nói cho Diệp Vũ. Đồng Hạo tâm thần bất định, Còn tưởng rằng Diệp Vũ lại bởi vậy bão nổi hung hăng đánh hắn, nhưng không có nghĩ đến Diệp Vũ mặt tươi cười nói, đây là vị kia hào hán giải đi ra tin tức, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng quả thực là ta chi kỳ a, thế mà biết ta chính là dạng này một cái uy vũ hùng tráng hắn tử, một kích liền có thể hoài ba cái. Cái này, một lần hoài ba cái, cái này cùng nam nhân là không phải uy vũ hùng tráng cũng không quan hệ đi. Đồng Hạo cẩn thận nhắc nhở Diệp Vũ, ta gặp qua có vẻ bệnh nam nhân, thê tử của hắn liền hoài qua tam bào thai. "Phi, đây là nhà hắn sát vách lão vương thành quả đi." Diệp Vũ nổi giận nói, "Làm sao ngươi biết nhà hắn hàng xóm có gọi lão vương?" Đồng Hạo kinh ngạc nói. Diệp Vũ không thèm để ý Đồng Hạo, trực tiếp đi qua, nhìn thấy mặt khác một đầu thuyền lớn đứng đấy một thanh niên, chính nghe được hắn gầm thét, "Để cho các ngươi tông chủ Diệp Vũ cút ra đây, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết thay. Chúng ta tông chủ há lại ngươi có thể khinh nhục, Đường Hổ, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, bằng không đừng trách ta Trường Hồng kiếm tông không khách khí." Hoàng Thông ngươi hù dọa ai vậy? Ta đừng ra sẽ còn sợ ngươi Trừng Hồng Kiếm Tông hay sao?" Đường Hổ cả giận nói, "Mau để cho Diệp Vũ cút ra đây gặp ta." Hoàng Thông vừa định quát tháo, đã thấy đến Diệp Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, gia hỏa này là ai a? Phách lối như vậy? Đối với hắc bảng bên trong người cũng hô to gọi nhỏ. Hoàng Thông tranh thủ thời gian cung kính hành lễ, "Khởi bẩm tông chủ, đây là Đường Mộng Nhi Đường ca, xếp hạng 13, tên Đường Hổ." Nhập cảnh cao thủ, nghe đồn cùng Hắc bảng cao thủ giao thủ trăm chiêu mới bị thua, được cho tuấn tài. Đường Hổ nhìn thấy Hoàng Thông tư thái, suy đoán ra Diệp Vũ thân phận, đứng tại trên thuyền lớn đối với Diệp Vũ hô lớn, "Ngươi chính là Diệp Vũ?" "Hừ, ngươi thế mà sử dụng hạ lưu như vậy thủ đoạn, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ hết thảy, ta đừng ra nói không chừng có thể buông tha ngươi." Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ cười nói, "Làm sáng tỏ cái gì à? Ta cùng Mộng Nhi ở giữa sự tình, ta cũng rất tò mò rốt cuộc là ai lại loạn truyền?" Quả thực là không thể nói lý a. Cái gì một chút liền mang thai tam bào thai, đơn giản không có chút nào phù hợp thực tế. Đúng, Mộng Nhi thật mang thai sao? Đường Hổ sững sờ, lập tức sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này có ý tứ gì? Đây là làm sáng tỏ. Mở miệng một tiếng Mộng Nhi gọi, mặc dù không có cái gì thừa nhận, có thể cái này truyền đi, sợ là ngồi vững Đường Mộng Nhi cùng Diệp Vũ phát sinh qua cái gì sự tình. Đồ vô sỉ, ngươi lại dám như vậy làm bẩn Mộng Nhi muội muội thanh danh. Ta và ngươi thì không bỏ qua." Đường Hổ gầm thét, "Làm bẩn cái gì a? Ta cũng không có làm gì a." Mộng Nhi tạm một mực rất ngượng ngộ, cũng chưa từng đối với nàng dùng sức mạnh qua. Có một số việc đều là bên ngoài tin đồn. Diệp Vũ trả lời Đường Hổ nói. Đường Hổ khẽ giật mình, nghĩ thầm gia hỏa này là tại giải thích. Bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, để Đường Hổ khí mặt đều xanh mét. "Ta đối với Mộng Nhi còn về phần dùng sức mạnh sao? Dùng sức mạnh loại này hèn hạ mảnh khế." Ta cho tới bây giờ đều là xem thường cùng khinh thường, tình cảm chuyện này, ta cảm thấy nước chảy thành sông tốt nhất." Diệp Vũ Quang Minh lẫm liệt nói. "Ta thao, đại gia ngươi, Đường Hổ tức nổ tung, gia hỏa này nói là Đường Mộng Nhi cùng hắn có tư tình ý tứ, ta muốn giết ngươi." Đường Hổ tức thì nóng giận, gân xanh phun trào. Diệp Vũ cười ha ha, đứng ở đầu thuyền nhìn xem Đường Hổ nói, "Ngươi lại đánh không lại ta, giết cái gì giết, còn có nể mặt Mộng Nhi, chúng ta cũng không thích hợp là địch a." Ngươi Ngươi! Đường Hổ tức nổ tung, bất quá nghĩ đến gia hỏa này hắc bảng 16 thực lực, lại cảm thấy biệt khoát không gì sánh được. Chính mình giống như thật đánh không lại gia hỏa này. Ta thế nhưng là người của Đường gia." Đường Hổ giận dữ hét. "Ta biết a, cho nên xem ở Mộng Nhi phân thượng, chúng ta không thích hợp là địch nha, không phải cùng ngươi nói thôi." Diệp Vũ nói ra. Đường Hổ nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi còn dám nói hưu nói vượt, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lại đánh không lại ta." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Ta đừng ra, không phải ngươi Trường Hồng Kiếm Tông có thể trêu chọc nổi." Đường Hồ lấy đường ra uy hiếp, "Ngươi lại đánh không lại ta." Diệp Vũ tiếp tục nói, "Trường Hồng Kiếm Tông hiện tại loạn trong giặc ngoài, còn gây thù hằn ta đừng ra, ngươi đây là lấy chết chi lộ." "Ngươi lại đánh không lại ta." Phốc phốc, Đường Hồ suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, hắn cảm thấy quá oan uổng, "Ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là ta đường ra mạnh a." Chẳng lẽ những này ngươi cũng nghe không được sao? Ngươi tổ tông. Chương 488, một ngụm đàm. Ta đường gia có là thủ đoạn đối phó ngươi. Đường Hổ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Bằng vào ta cùng mộng nhi quan hệ, các ngươi đường gia nói không chừng coi ta là làm là người một nhà. Diệp Vũ nghiêm túc hồi đáp. Người một nhà đại gia ngươi? Đường Hổ mắng to. Ngươi cần phải thật dễ nói chuyện, ngươi có thể đánh không lại ta. Diệp Vũ nghiêm túc nhắc nhở Đường Hổ nói. Đường Hồ một hơi giấu ở ngực, hít sâu một hơi nói, đánh không lại ngươi thì thế nào, ngươi dám can đảm nói gô nói vượt, ta, ta vẫn như cũ muốn ngươi đẹp mặt, muốn ta đẹp mắt." Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Hồ nói ra, "Ngươi làm sao muốn ta đẹp mắt? Ta, ta, ngươi không nên ép ta, chờ một chút liền để ngươi hối hận." Đường Hồ nghẹn đỏ mặt, con vịt chết mạnh miệng nói, "Chỉ toàn khoác lác." Diệp Vũ cười to nói, "Diệp Vũ, ngươi không nên ép ta." Đường Hồ mặt đỏ tía tai, "Thật tốt là một cái an tĩnh nam nhân xấu xí không tốt sao? Liền học người ta thổi đại ngưu." Diệp Vũ trả lời, "Diệp Vũ, ta nếu là bão nổi, hù chết ngươi." Đường Hồ cả giận nói, "Chờ lấy ngươi hù chết ta đây, ngươi không nên hối hận." "Ai hối hận ai là con rùa? Ngươi đang ép ta, ta chính là buộc ngươi." Cửu trưởng lão Hoàng Thông cùng Đồng Hạo hai người hai mặt cùng nhau ròm, nhìn xem Diệp Vũ cùng Đường Hồ một cái là hắc bảng 16 cao thủ, một cái là đường gia tuổi nhỏ tuấn tài. Bây giờ lại như là bắt phụ chửi đồng một dạng. Cái này, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Vũ, ta cái này bảo nổi cho ngươi xem. Đường Hổ trừng trong mắt, ta Đường gia không phải ngươi có thể khi nhục. Đường gia tính là cái rắm gì, ngươi ngược lại là bảo nổi cho ta xem một chút. Ta một bàn tay liền đập chết ngươi. Diệp Vũ hô, ngươi, ngươi. Đường Hổ tức nổ tung, kìm nén một hơi. Hắc bằng 16 hắn đánh không lại a, có thể bị Diệp Vũ như vậy ép buộc, lại biệt khoát không gì sánh được. Ngươi cái gì ngươi, không được liền nhận thua. Tại đại gia trước mặt mạo xưng cái gì anh hùng? Diệp Vũ khinh bỉ nói, lão tử đã lớn như vậy, không có bị dạng này khi nhục qua. Ta cái này bão nổi cho ngươi xem. Đường Hổ cắn hàm răng, ta phát, phát, bão nổi. Đồng Hạo cũng nhịn không được đồng tình nhìn xem Đường Hổ, nghĩ thầm ngươi lần này tuyển thủ không có chọn đúng. Những người khác sẽ sợ các ngươi đừng ra, cho các ngươi đừng ra mặt mũi. Có thể trước mặt vị này cũng là không sợ trời không sợ đất, mà lại cái tuổi này liền đạt tới hắc bảng 16, tự nhiên cũng là kiêu ngạo. Ngươi lại đánh không lại hắn, có thể phát cái gì bão tố? Mắng lại mắng bất quá, đánh lại không lỗi lớn, có thể làm cái gì? Ta, ta. Đường hổ đầu mặt đỏ đỏ, đến cuối cùng linh quang lóe lên, ta cái này bão nổi cho ngươi xem. Khục. Phi Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Đường Hổ dài ho một chút, sau đó một ngụm đàm trực tiếp hướng về Diệp Vũ Phương hướng hứa hư tới. "Lão tử buồn nôn chết ngươi." Đường Hổ đắc ý đến cười ha ha, nôn ra cái miệng này đàm về sau, tâm tình rất cảm thấy thư sướng, đối với thuyền lớn thủy thủ hô, lái thuyền. Đường Hổ thực lực không yếu, cái này một ngụm đàm vừa vặn nôn tại Diệp Vũ dưới chân, Diệp Vũ nhìn xem cái kia không công một đống chưa kịp phản ứng, ra hỏa này chính là như vậy bão nổi. Đồng hạo cùng Hoàng Thông cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái kia được vinh dự tuổi nhỏ tuấn tay đường hồ sao. Diệp Vũ nhìn xem đường ra thuyền lên đường lái đi, lúc này mới kịp phản ứng. Hỏi đồng hạo nói ra, hắn vừa mới đối với ta nôn ẹ bão nổi rồi. Đồng hạo nghiêm túc gật đầu. Hắn tổ tông, bản thiếu so với hắn mạnh nhiều như vậy, còn có thể để hắn bão nổi thành công. Ta còn mặt mũi nào tại giang hồ lẫn vào. Diệp Vũ thức hồn hển. Cái kia, tông chủ, phun một ngụm đàm mà thôi. Tính không được cái gì, mất mặt sẽ chỉ là hắn a." Hoàng Thông hồi đáp, "Cái gì gọi là mất mặt chính là hắn?" Diệp Vũ cả giận nói, "Lái thuyền, đuổi, đuổi theo. Hắn nôn ta một ngụm đàm, ta muốn nôn hắn mười ngụm." Hoàng Thông rất muốn mắng Diệp Vũ bị điên rồi, người cũng ép người ta đường hổ chỉ có thể nôn ngoe tìm đến mặt mũi, cái này còn cùng người ta so đo. "Cái gì gọi là nôn 10 ngụm đàm tìm về mặt mũi, thoát khỏi, ngươi là thiên hạ kính ngưỡng hấp bảng cao thủ a? Còn đứng ngây đó làm gì?" còn không mau đi mở thuyền, đuổi kịp bọn hắn." Diệp Vũ đối với Hoàng Thông hô, "Đúng, Hoàng Thông giở khóc giở cười, có thể Diệp Vũ thân là tông chủ, chỉ có thể phân phó thủy thủ nhanh chóng đuổi theo." Đường Hồ khạc một bãi đàm về sau, tâm tình lần thoải mái, "Ha ha ha, cái kia ngu ngốc còn tưởng rằng ta đánh không lại liền không có biện pháp, ta cái này một ngụm đàm buồn nôn chết ngươi." "Hừ, bực ta báo nổi, ta liền phát cho ngươi nhìn." Đường ra rất nhiều người nghe được hắn nói thầm, đều ra mặt nóng lên. Vậy cũng là bão nổi, truyền đi, ngươi còn có thanh danh sao? Hồ thiếu gia, Trường Hồng Kiếm Tông thuyền đuổi tới. Đường gia một vị quản gia mở miệng nói, "Cái gì? Đuổi tới rồi." Đường Hồ nói ra, "Nhanh, nhanh mở, tuyệt đối đừng để bọn hắn lấy lại danh dự." "Đúng." Đông Đảo thủy thủ hô, bọn hắn tăng tốc thuyền nhanh. Diệp Vũ nhìn xem đường gia thuyền lớn đang nhanh chóng tiến lên, hắn đối với thủy thủ phân phó nói, "Nhanh, nhanh đuổi theo." đuổi không kịp ta muốn các ngươi đẹp mắt. Đúng, Đông đảo thủy thủ tranh thủ thời gian dương phàm gia tốc. Hồ thiếu gia, bọn hắn muốn đuổi tới. Quản gia hô, các ngươi đều là củi mục sao? Gia tốc a, tốc độ thêm đến nhanh nhất. Gia tốc, nhanh gia tốc. Mẹ nó, ta nhất định phải nôn hắn một mặt." Diệp Vũ cả giận nói. Đồng hạ bọn người hai mặt cùng nhau giọm, cũng không có cách nào đến cực điểm. Lập tức tại trên mặt sông, hai chiếc thuyền lớn tốc độ như gió, ngươi đuổi ta đuổi. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà chính là dưới loại tình huống này, kiếm quốc Vương Thành cuối cùng đã tới trước mắt. Đường hồ nhìn xem bến tàu đảo ngược, ha ha cười nói, còn muốn đuổi kịp ta, chờ đến Vương Thành, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Cập bờ ngừng thuyền. Đường hồ đối với đông đảo Thủy Thủ Phân phó nói. Tông chủ, bọn hắn cần nhờ bờ ngừng thuyền. Chúng ta cũng ngừng đi. Hoàng thông nói ra. Ngừng cái gì ngừng, bọn hắn lên bờ rời đi làm sao bây giờ. Ra tốc, đụng vào. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông hô: "Tông chủ." Hoàng Thông giật mình kêu lên: "Tông ta chủ mệnh lệnh khó dùng hay là thế nào?" Diệp Vũ trợn mắt nói: "Hoàng Thông đều muốn chửi mẹ, liền vì một ngụm đàm, ngay cả thuyền đều muốn đắm, có dạng này phá sản sao?" Thế nhưng là Hoàng Thông căn bản không dám nói gì, ai bảo người ta là tông chủ. Đường Hồ đắc ý liền muốn chuẩn bị tiếp cận bờ về đường ra, có thể đường ra lại kinh hoàng chạy tới, Trường Hồng kiếm tông thuyền đụng tới. Đường Hổ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian chạy đến bong thuyền, lúc này nhìn thấy Trường Hồng Kiếm Tông thuyền tốc độ cực nhanh đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền lớn đụng vào nhau, Đường Hổ toàn lực khu động lực lượng lúc này mới ổn định thân ảnh. Mà như vậy thời điểm, một miếng nước bọt trực tiếp phun ra tới, trực tiếp phun đến trên mặt hắn. Ha ha ha ha, ta nôn cái mặt ngươi." Diệp Vũ thanh âm phách lối truyền đến. Đường Hổ nhìn xem bắt đầu chìm xuống hai chiếc thuyền lớn. Trong lòng của hắn ngàn vạn đầu thảo nêm mã đang lo nhanh. Vì nôn ta một miếng nước bọt, mẹ nó đắm hai chiếc thuyền. Hắn có bị bệnh không? Chương 489, Vương Thành. Đường gia cùng Trường Hồng Kiếm Tông hai chiếc thuyền lớn tại Kiếm Vương ngoài thành chạm vào nhau mà chìm, tin tức này để các đại thế lực đều không bình tĩnh. Trường Hồng Kiếm Tông đây là cùng Đường gia khai chiến sao? Giữa bọn hắn làm sao lại đối địch? Thật chẳng lẽ là bởi vì Đường Mộng Nhi? Có khả năng Đường Mộng Nhi thật có khả năng bị Diệp Vũ vũ nhục, cho nên luôn luôn tính tình cực tốt Đường gia cũng nhịn không được muốn cùng là địch. Trường Hồng Kiếm Tông hiện tại loạn trong giặc ngoài, còn trêu chọc Đường gia đại địch này, thật đúng là tìm đường chết a. Ta ngược lại thật ra nghe được một tin tức, nghe nói là Đường Hồ Khạc một bãi đàm đến Diệp Vũ dưới chân, Diệp Vũ tức không nhịn nổi, cho nên đụng thuyền, đồng thời cũng vì nôn Đường Hồ một mặt. Thả mẹ nó cái rắm, hai cái dạng này thế lực lớn, làm sao có thể là việc nhỏ như vậy đụng thuyền. Đúng vậy à, dạng này thuyền lớn không cần tiền a, liên vì một ngụm đàm, hai nhà có thể dạng này náo. Lời đồn truyền thật sự là không có yên lòng, xem ra hẳn là thật sự là Đường Mộng Nhi bị Diệp Vũ khi nhục. Ngoại giới lưu truyền xôi sùng sục, Đường Hồ lúc này đã trở lại đường ra. Đường Hồ phụ thân chính âm trầm nhìn chằm chằm Đường Hồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cùng Trường Hồng Kiếm Tông là địch? Ta vì Mộng Nhi muội muội thanh danh đi cùng Diệp Vũ thương lượng. không nghĩ tới là địch, chỉ là cần hắn làm sáng tỏ một chút, có thể tên kia lại tính khẩu nói hô nói vượn, ta giận. Giận liền lẫn nhau đụng thuyền. Đường Hổ phụ thân nổi giận nói, đừng nói chiếc đầu này thuyền lớn giá trị, chính là phía trên vật tư cũng là đại tài phú, có thể cái này va chạm liền toàn bộ hủy đi. Ta cũng không muốn đụng thuyền a, ai biết hắn bệnh tâm thần a." Đường Hổ thầm nói. Cái gì bệnh tâm thần? Trường Hồng Kiếm Tông cái này đều muốn cùng chúng ta khai chiến, ngươi còn ở nơi này một bộ thái độ gì? Đường Hồ phụ thân nổi giận nói: "Chút việc nhỏ này, khai chiến gì? Không đến mức." Đường Hồ trả lời: "Việc nhỏ, đều đụng thuyền, hay là việc nhỏ?" Đường Hồ phụ thân tức nổ tung: "Ngũ gia." Quản gia lúc này nói ra, khai chiến cũng không về phần, sự tình xác thực không phải rất lớn. Một chút người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện mà thôi. Đường Ngũ gia cau mày nói: "Có ý tứ gì?" Quản gia liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đường Ngũ gia nghe được đằng sau, sững sờ nhìn xem quản gia nói ra, ngươi nói cái gì? Chính là vì một miếng nước bọt, hai đầu đáng giá ngàn vàng thuyền đắm rồi. Đường Hồ lúng túng đứng ở một bên, thấy mình phụ thân nhìn qua, ngượng ngùng cười cười. Đúng là dạng này, Diệp Vũ nôn ra hổ thiếu gia về sau, dương dương đắc ý mang người đi. Quản gia nói ra, cho nên chuyện này không phải quá lớn. Đường Ngũ gia đều cảm thấy biệt xuất nội thương, đều đến hủy thuyền trình độ, ngươi cùng ta nói chỉ là hai người vì lẫn nhau nôn nước bọt. Đường Gia khó mà tiếp nhận sự thật này, mà tại Kiếm Vương thành trong hoàng cung, một cái thân mặc long bào nam tử đối với một tên thái giám tức giận nói, ngươi nói cái gì? Đường Đường hắc bảng 16 cao thủ, chỉ là vì nôn đường hồ một miếng nước bọt, cho nên đụng thuyền. Ngươi đang nói đùa sao? Thái giám kinh sợ nói ra, chúng ta lập đi lặp lại điều tra qua, đúng là nguyên nhân này. Nam tử khẽ nhíu mày, căn bản là không có cách lý giải dạng này hành vi, nghĩ nghĩ đối với thái giám phân phó nói, theo dõi hắn một chút. Dù sao cũng là hắc bảng cao thủ, phải có đầy đủ coi trọng. Bệ hạ yên tâm, hắn cũng chỉ là hắc bảng cao thủ mà thôi, Trường Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ thần phục chúng ta kiếm quốc." Thái giám nói ra. "Ừm, liên quan tới Trường Hồng Kiếm Tông sự tình, giao cho ngươi cùng Thiện Vương ra đi làm, nhất định phải làm cho bọn hắn thần phục cùng kiếm quốc." Nam tử phân phó nói. "Vâng, chúng ta sẽ thời khắc chú ý." Thái giám nói ra, "Bệ hạ yên tâm, Trường Hồng Kiếm Tông kinh lịch đại kiếp như vậy, bọn hắn không dám vi phạm chúng ta kiếm quốc mời chào, hắn sợ là không bao lâu liền sẽ cho trong cung đưa tấu trưng cầu kiến. Ừm. Nam tử gật gật đầu, Hắc Bằng 16 mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không dám vi phạm kiếm quốc ý chí, dù sao cũng là Thập Đại Kiếm Tông một trong, bọn hắn nếu là cầu kiến cô, các ngươi muốn cho bọn hắn lễ ngộ, mau chóng báo cáo cùng cô. Bệ hạ yên tâm, minh bạch. Trường Hồng Kiếm Tông tại Kiếm Vương thành có sản nghiệp, nơi này tự nhiên có điểm dừng chân. Hoàng Thông mang Diệp Vũ đến Trường Hồng Kiếm Tông Trạch Viện, tòa trạch viện này rất lớn, so với một chút vương phủ không kém bao nhiêu. Diệp Vũ tại Hoàng Thông đám người an bài xuống, như vậy ở lại. Hoàng Thông bận trước bận sau, là Diệp Vũ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Ngắn ngủi nửa ngày, trong trong ngoài ngoài đều rực rỡ hẳn lên, đồng thời chọn lựa một nhóm xinh đẹp như hoa thị nữ thờ Diệp Vũ phái đi. Trường Hồng Kiếm Tông tại vương thành chấp sự, đều run run rẩy rẩy đến bái kiến, những này chấp sự bao quát các ngành các nghề người phụ trách. có khách sạn, băng hội, tửu trang. Những người này tại Vương thành cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng bây giờ cũng chờ đợi hắn phân phó. Diệp Vũ lúc này mới cảm giác được Trường Hồng Kiếm Tông có quyền thế, cảm giác được chính mình có quyền thế. Diệp Vũ dàn xếp lại về sau, Hoàng Thông nói với Diệp Vũ, "Tông chủ, cống phẩm có cần hay không Vương thành sản nghiệp đến gom góp? Con có cái gì thời điểm đệ trình cầu kiến kiếm quốc hoàng đế Tấu chương?" Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, "Gấp cái gì? Cái gì đều không cần chuẩn bị." Ngươi đi an bài một chút, nhìn xem có thể hay không thu thập một chút kiếm pháp kiếm kỹ, dạng gì đều được, chuyện này đặt ở trọng yếu nhất. Tông chủ, kiếm quốc hoàng đế cái kia. Hoàng Thông có chút lo lắng. Sợ cái gì? Có ta ở đây phía trước đỉnh lấy, các ngươi lo lắng cái gì? Dựa theo ta phân phó đi làm là được. Nói đến đây, Diệp Vũ nghĩ đến cái gì? Đối với Hoàng Thông nói ra, đi thăm dò một chút đường ra nơi ở ở đâu. Hoàng Thông hồi đáp, đường ra bảo tại kiếm vương ngoài thành 30 dặm chỗ. Bất quá đường ra tại Vương thành cũng có trạch viện, cách chúng ta cũng không xa, liền cách một con đường. Gần như vậy, Diệp Vũ thầm nói. Hoàng Thông gật đầu nói, "Tông chủ yên tâm, ta đã sắp xếp người đi xuống, để bọn hắn nhìn chằm chằm đường ra. Ta cảm thấy bọn hắn không đến mức bởi vì một đầu thuyền, thật cùng Trường Hồng Kiếm Tông khai chiến, dù sao đường ra cũng không phải không có địch nhân." Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, "Ai lo lắng hắn cùng chúng ta khai chiến, đi, ban đêm an bài một số người, nôn bọn hắn một đại môn đàm." Mẹ nó, còn muốn buồn nôn chết ta, ta chứ buồn nôn chết các ngươi." Đồng Hạo cùng Hoàng Thông hai mặt cùng nhau ròm, ngượng ngùng cười nói, "Tông chủ, ngươi là hắc bảng 16 nhân vật." Hắc bảng 16 thế nào? Càng không thể để cho người ta khi dễ." Diệp Vũ hồi đáp. "Ngài không phải nôn hắn một mặt sao?" Hoàng Thông nói ra, "Ngài cũng không chịu thiệt a." Nói cũng có đạo lý. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, bất quá không ác tâm một phen bọn hắn, bọn hắn vạn nhất không tìm đến ta phiền phức làm sao bây giờ? Đổng Hạo bọn người không muốn phản ứng Diệp Vũ, nghĩ thầm hợp lấy ngươi liền nghĩ gây thù hằn đâu. Diệp Vũ không muốn cùng đường ra thế nào, bất quá nghĩ thầm đường ra khẳng định không ít kiếm đạo bí bản, gây chút chuyện dạng này mới dễ dàng quen thuộc a, đến lúc đó mới tốt mở miệng mượn đối phương điển tịch nhìn một chút. Chương 490, cổ nhai đạo. Đi vào vương thành, tự nhiên muốn đi du lịch một chút vương thành. Đổng Hạo xung phong nhận việc làm đầy tớ, mang theo Diệp Vũ du lãm kiếm vương thành. Nghe Đồn Kiếm Vương thành chính là Kiếm Vương triều di thành, cho nên Kiếm Vương thành có rất nhiều di tích cổ, có chút di tích cổ bên trên, trong đó còn có nồng đậm kiếm ý. Đối với còn gánh chịu lấy kiếm ý di tích cổ, Diệp Vũ rất có hứng thú, thường thường cũng sẽ ở nơi đó ngừng chân thật lâu, hắn tại cảm thụ được những kiếm ý này, sở học càng nhiều, đối tượng thân tu hành càng có chỗ tốt. Lúc này hắn đạt tới chí cảnh, Diệp Vũ muốn hướng tới Hoàn Mỹ, tiến tới trùng kích cực cảnh. Diệp Vũ có lòng tin, hắn có thể đạt tới cực cảnh. Nhưng chính là bởi vì hắn có lòng tin, cho nên hắn muốn càng nhiều tích lũy, dưới tình huống như vậy, đạt tới cực cảnh mới có thể càng cường đại. Đương nhiên, Đồng Hạo là một cái nhị thế tử, đối với Vương Thành Thanh Lâu cũng biết sơ lược. Dùng hắn lại nói, đến một nơi khẳng định phải cảm thụ cái này một chỗ phong thổ. Thanh Lâu phong thổ, trọng yếu nhất, điều này đại biểu một chỗ mặt mũi. Diệp Vũ cũng là tại nơi phong nguyệt thói quen người, trước kia tại Sa Hoa Trụ Lạc thế gian phồn hoa. thường xuyên trà trộn buổi chiếu phim tối, ngược lại là đi vào thế giới này, đi thanh lâu số lần cực ít. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt cảm giác một chút nơi này phong thổ, cùng Đồng Hạo hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, bắt đầu trà trộn mỗi cái thanh lâu. Trường Hồng Kiếm Tông đi theo mấy cái đệ tử, nhìn xem hành vi phóng túng hai người, bọn hắn hai mặt cùng nhau ròm, tông chủ đây là tới xử lý Trường Hồng Kiếm Tông nguy cơ sao? Kiếm Quốc sự tình hắn giống như không có chút nào để ở trong lòng. Thế nhưng là không có cách, ai bảo Diệp Vũ là tông chủ. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng Đồng Hạo mỗi lần uống say hun hun trở về đi ngang qua đường gia phủ đệ lúc, Diệp Vũ đều sẽ rất tự nhiên hướng về đường gia đại môn ói một ngụm nồng đậm đạm. Diệp Vũ, nhất định là Diệp Vũ tên hỗn đản kia. Đường Hổ lại một lần nghe được hạ nhân báo cáo đường ra, trên cửa chính có một cục đờm đặc lúc, hắn giận dữ lên tiếng. Đường Ngũ gia nhìn thoáng qua Đường Hổ nói ra, ngươi thấy được, còn cần nhìn sao? Ngoài trừ hỗn đản này, còn có ai sẽ làm sự tình nhàm chán như vậy? Đường Hổ cả giận nói, không biết xấu hổ, nôn ta một mặt còn chưa đủ, còn mỗi ngày nôn chúng ta đại môn. Đường Ngũ gia lau trán, nghĩ thầm thật sự là Diệp Vũ sao? Đây là cái gì hắc bảng cao thủ a? Nếu là không thoải mái đừng ra, trực tiếp tới cửa lĩnh giáo chính là, đối người ta đại môn nhổ nước miếng có gì tài ba? Ngũ gia, ngươi tuy là hắc bảng 37, sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Muốn hay không thông tri đường ra bảo? Quản gia hỏi: "Cha, chuyện này giao cho ta, ngươi không cần phải để ý đến." Đường Hồ lúc này đứng lên nói ra. Đường Ngũ gia hơi nhíu cau mày, nghĩ nghĩ nói ra: "Thôi được, Đường gia cũng không phải dễ làm nhục, chuyện này giao cho ngươi, bất quá ngươi không phải là đối thủ của hắn, muốn học thông minh một chút, chớ ăn thua thiệt, yên tâm đi, không ăn thiệt thòi." Đường Hồ nói ra. Đường Ngũ gia gật gật đầu đối với quản gia nói ra, Đường gia bảo cũng không cần đi, Mộng Nhi tại Vương thành. Ngươi phái người muốn đi mời hắn đến tòa phủ để này đến ở lại đi. Tiểu thư tại Vương thành, quản gia giật mình, bất quá lập tức lộ ra ý cười. Đường Mộng Nhi tại Vương thành, Đường gia bảo vệ kia khẳng định cũng tại Vương thành. Kể từ đó, liền không sợ Diệp Vũ. Thiện Vương phủ. Hắc bảng 18 Thiện Vương cùng nội cung một vị thái giám ngồi cao bên trên ghế, chính nghe hạ nhân cho bọn hắn báo cáo. Những ngày gần đây, Trường Hồng Kiếm Tông trắng trợn tại tìm kiếm mua kiếm phổ, mặc kệ là cái gì phẩm cấp kiếm phổ. bọn hắn đều mua về. Vì thế, hao phí vô số tiền tài. Bọn hắn thuyền lớn chìm, chúng ta phái người đi dưới nước dò xét qua, đó là một chiếc không thuyền, nói cách khác bọn hắn không mang cống phẩm. Vương quốc sản nghiệp tiền tài đều hao phí tại thu mua trên kiếm phổ, càng là gom góp không được đầy đủ cống phẩm. Vương phủ quản gia báo cáo, trắng trợn thu mua kiếm phổ. Thu mua tới làm gì? Hiện Vương hỏi. Nghe nói là bọn hắn tông chủ yêu cầu, nói là bọn hắn tông chủ muốn học kiếm. Quản gia trả lời, Hắc Bằng 16 tồn tại, thực lực so với ta còn cao hơn. Học kiếm, phổ thông kiếm quyết có làm được cái gì? Chỉ có những cái kia có thể tu hành ra chí cảnh kiếm quyết mới có tác dụng." Hiển Vương khẽ nói, thế nhưng là kiếm quyết như vậy, kỳ thật có thể dùng tiền mua được, là có chút khó có thể lý giải được. "Tiểu tử này muốn làm gì?" Nội cung thái giám Mộc Ân Mộc Công công nghi ngờ nói, "Đi vào vương thành đã lâu như vậy, hắn thế mà cũng không đưa cầu kiến bệ hạ Tấu chương, hắn đến cùng muốn làm gì?" Thiện Vương nói ra, bệ hạ đối với cái này đã bất mãn hết sức, cảm thấy chúng ta hành sự bất lực. Mộc Ân hỏi Vương phủ quản gia nói, hắn những ngày này đang làm gì? Mỗi ngày ngoại trừ Du Lãm Hoàng Thành, chính là đi thanh lâu tầm hoa tác nhạc. Quản gia nói ra, đơn giản so với những cái kia hoàn khố tử còn muốn hoàn khố tử. Quả nhiên là tuổi nhỏ phong lưu a. Hừ, dám không đem vương sự tình để ở trong lòng ngược lại là tầm hoa vấn liễu, thật cho là chính mình là hắc bảng cao thủ, vương thất liền sẽ không hỏi tội sao? Mộc Ân khẽ nói, ngoại trừ những này hắn còn làm cái gì? Mặt khác, khả năng chính là mỗi lần đi ngang qua đường gia phủ đệ, đều sẽ ói một miếng nước bọt. Quản gia trở lại, Thiện Vương cùng Mộc Ân đều nhíu mày, đây cũng là yêu thiêu thân gì? Thiện Vương không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể xoa đầu nói ra, bẩm báo bệ hạ đi. Ai, Tây Quốc cùng Ngụy Quốc đối với chúng ta Kiếm Quốc nhìn chằm chằm. Lão tổ tông mặc dù là cực bảng thứ nhất, có thể Ngụy Quốc vị kia cũng là cực bảng thứ hai, muốn đối phó đứng lên không dễ dàng. Trường Hồng Kiếm Tông dù sao cũng là thập đại kiếm tông, nếu có thể cho chúng ta sử dụng, phái bọn hắn làm tiên phong không thể thích hợp hơn. Mộc Ân gật đầu nói, bọn hắn cự tuyệt không được. Vương gia cũng hẳn là cho hắn một chút áp lực, để hắn nhớ kỹ bệ hạ cho sự tình, cho hắn biết hắc bảng 16, còn không lật được trời. Hiện vương gật gật đầu, thần sắc cũng có chút âm trầm. Những ngày gần đây, Trường Hồng Kiếm Tông thu mua không ít kiếm phổ. Diệp Vũ khó được không có đi ra ngoài, nhìn một ngày kiếm phổ. Cảm ngộ trong đó kiếm vận kiếm ý, đắm chìm tại trong đó, thời gian trôi qua cực nhanh, Diệp Vũ khó được không có cùng Đồng Hạo đi ra ngoài. Thẳng đến đêm đã khuya lúc, Diệp Vũ mới thả ra trong tay kiếm phổ, duỗi cái cái lưng mệt mỏi hoạt động bên dưới gân cốt, ngẩng đầu ở giữa, đã thấy đến có chút không giống đồ vật. Hắn phát hiện phù đệ hậu viện ánh chăng có chút khác biệt, tựa hồ càng nhạt một chút. Nếu như là khác người tu hành, Diệp Vũ tự tin liền xem như trí cảnh đều không phát hiện được. Có thể Diệp Vũ thần hồn cường đại, cảm giác cực kỳ linh mẫn, coi như chỉ là yếu ớt khác biệt, hắn cũng cảm giác được. Diệp Vũ hướng về hậu viện đi đến, phát hiện sắc thực như vậy. Hắn nghĩ tới Đồng Hạo liên quan tới tòa này trạch vườn giới thiệu, hắn nói đây là đang một đầu cổ nhai đạo bên trên mua xuống một mảnh đất kiến tạo, mà thành, hậu viện còn bảo lưu lấy cổ nhai đạo di tích cổ. Diệp Vũ phát hiện, hậu viện ánh trăng sở dĩ nhạt một chút, là bởi vì những cái kia cổ thanh thạch đang hấp thu. A Diệp Vũ ngoài ý muốn, để ra hậu viện bọn họ, liền đi ra ra ngoài. Cổ Nhai đạo phòng ốc rách rưới dưới, đã có rất ít người ở, chỉ có chút ít một số người nhà ở tại tòa này đường đi. Lớn như vậy đường đi, An Tĩnh có chút dâm mắt cảm giác. Chương 491, An Tĩnh hải hòa. Cổ Nhai đạo suy tàn, người ở nhà rất ít. Diệp Vũ đi trên con đường này, thần hồn cảm giác hết thảy, tạo hóa quyết điên cuồng khu động, cảm giác đầu này Cổ Nhai đạo Tại Diệp Vũ tạo hóa quyết cùng thần hồn khu động đến cực hạn về sau, có một cỗ yếu ớt kiếm ý. Cỗ kiếm ý này rất yếu ớt, yếu ớt đến để Diệp Vũ nhiều khi điều bắt không đến. Tại cổ nhai đạo hành tẩu, Diệp Vũ khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng mới phát hiện tại một nơi nồng đậm một chút. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn thấy bên trái của hắn có một cái bánh ngọt cửa hàng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi vào cái này bánh ngọt cửa hàng. Chủ tiệm là một cái thân thể có chút lưng còng nam tử. Nhìn Nhân Kỳ có chút tăng thương, hắn ngay tại làm lấy bánh ngọt, bên người một người phụ nữ đang giúp đỡ. Chủ tiệm nhìn thấy Diệp Vũ, nao nao, nhưng vẫn là rất nhanh đến đây chiêu đãi, đồng thời để phụ nữ đi pha trà nước. Khách quan muốn ăn chút gì? Chủ tiệm hô. Diệp Vũ nhìn xem vắng ngắt tiểu điếm, ánh mắt tại chủ tiệm trên thân đánh giá hồi lâu, phát hiện chủ tiệm trên thân ngược lại là có một chút kiếm khí, bất quá rất yếu, cũng chính là thế giới này người bình thường tiêu chuẩn. mà lại trên người hắn kiếm ý cùng mình cảm giác được cũng không giống với. Diệp Vũ nhìn về phía phụ nữ, phát hiện cũng kém không nhiều, chỉ là người bình thường. Hắn khẽ cau mày, chẳng lẽ hai người này che giấu không thành, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ cũng không giống. Bất quá nơi đây, xác thực kiếm ý so với cổ nhai đảo địa phương khác nồng đậm không ít. Khách quan, chủ tiệm gặp Diệp Vũ không nói lời nào, lại hô một tiếng. Diệp Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem chủ tiệm nói ra, ngươi đề cử một chút lên cho ta chính là Đúng, nơi này liền hai người các ngươi sao? Chủ tiệm lộ ra ấm áp thần sắc, còn có tiểu nữ, bất quá bây giờ tại vương phủ nhai. Ồ, Lệnh ái đi vương phủ nhai làm cái gì? Nơi đó tuy là vương thành một đầu phồn hoa đừng đi, có thể tam giáo cửu lưu điều ở đó, ban đêm đi cũng không phải là rất an toàn a. Diệp Vũ Đàm thiếu nói. Chủ tiệm là Diệp Vũ bưng lên bánh ngọt nước trà, lộ ra một ít khổ sở cười nói, làm bánh ngọt tại con đường này như thế nào bán ra ngoài? Cho nên làm tốt bánh ngọt tiểu nữ chỉ có thể mang đến Vương phủ nhai bán, dạng này mới có thể duy trì sinh hoạt a." Diệp Vũ cười nói, "Lão trượng ở chỗ này rất nhiều năm a, tổ tiên vẫn ở chỗ này, chỉ là hiện tại con đường này càng ngày càng rách rưới." Dĩ Vãng hàng xóm lẳng giềng, có chút tài sản điều dọn nhà. "Chúng ta không có số tiền này, cho nên một mực ở chỗ này. Trước kia náo nhiệt đường đi, những năm này ngược lại là chỉ còn lại có chúng ta mấy nhà." Chủ tiệm cười nói. Ta cái kiểu điếm này, ngoại trừ còn giữ mấy nhà láng giềng sẽ ngỗ nhiên vào xem, còn rất ít gặp ra ngoài người. Người là trong khoảng thời gian này cái thứ hai. Diệp Vũ ăn bánh ngọt, mặc dù hắn hiện tại ăn đồ vật đều là linh chân bỏ phẩm. Có thể cảm giác cái này bánh ngọt hương vị, so với những cái kia chân hào không kém chút nào, chỉ là không có phụ trợ tu hành hiệu quả mà thôi. Tốt bánh ngọt. Diệp Vũ tán thán nói. Khách quan thói quen liền tốt. Ngày từ từ ăn, có cái gì phân phó ta là được. Chủ tiệm là Diệp Vũ ngược lại tốt nước trà, liền muốn rút đi. Lão trượng vừa nói ta là trong khoảng thời gian này tới cái thứ hai, như vậy cái thứ nhất là ai? Diệp Vũ hỏi. Chủ tiệm vừa định mở miệng, nhìn thấy ngoài tiệm đi một mình tiến đến, hắn cười nói, nàng đến rồi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, một thiếu nữ đi vào trong tiệm, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai, gương mặt xinh đẹp đẽ đẽ hoàn mỹ, mũi tú thẳng, môi đỏ kiều diễm, bộ ngực đem quần áo cao cao chống lên, đường cong rất dễ cho người ta ghé mắt. Nàng không có mặc váy liền áo, là một bộ trên dưới tách ra quần áo, cũng chính là cái này, có thể thấy được nàng thon dài cặp đùi đẹp hình dáng. Nàng đi tới, như là dương liễu chập chờn, hiển thị rõ mềm mại chi ý. Nữ tử này rất đẹp, Diệp Vũ cũng coi như gặp qua rất nhiều tuyệt diễm mỹ nhân. Mặc kệ là Thi Tĩnh Y hay là Nhan Thánh Đình, hoặc là Tuyết Ngôn bọn người, đều là kinh diễm mỹ nhân nhi. Nhưng nhìn lấy nữ tử này, Diệp Vũ vẫn cảm thấy có kinh diễm cảm giác. Nàng rất đẹp, đặc biệt là có một loại mềm mại cảm giác, đây là những người khác không có. Cô nương tới a. Chủ tiệm nhanh lên đi, vì cái này cô nương kéo ra một đầu cái ghế, hôm nay cô nương muốn ăn cái gì bánh ngọt. Nữ tử trên mặt bay lên mấy sợi ửng đỏ, thanh âm nữu nữu, như là chủ nhà cô gái ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói ra, giống như lần trước. Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Diệp Vũ nhĩ lực còn có thể, căn bản nghe không được. Nữ tử tựa hồ phát giác được có người đang nhìn nàng. Con ngươi chuyển hướng Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng phát mặt phấn kiều diễm, thế mà bởi vì Diệp Vũ nhìn chăm chú, mà ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai. Diệp Vũ nhìn thấy, nàng thế mà khẩn trương tại nắm vuốt ngón tay. Chủ tiệm tự hồ biết nữ tử này cái gì tính tình, có chút bên cạnh bước, ngăn tại nữ tử phía trước, vừa vặn che cản Diệp Vũ ánh mắt. Một cái chớp mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được nữ tử thở dài một hơi. Diệp Vũ kinh ngạc, nghĩ thầm ngược lại thật sự là là một cái diệu nhân nhi, dĩ nhiên như thế dễ dàng thẹn thùng khẩn trương. Ngồi ở chỗ này ăn bánh ngọt, uống nước trà, Diệp Vũ tâm thần cũng tại cảm giác nơi đây kiếm ý. Nơi đây kiếm ý nồng đậm một chút, đắm chìm tại trong đó, Diệp Vũ phát giác được kiếm ý này rất phi phàm, có đạo vận hiện lên ở trong thần hồn. Cảm giác những này đạo vận rất là huyền ảo phi phàm. Cái này khiến Diệp Vũ càng phát có hứng thú, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, cảm giác được đạo vận càng ngày càng nhiều. Đạo vận ngưng tụ thành phù văn, bị Diệp Vũ đoạt được. Chỉ bất quá, kiếm ý rất yếu ớt, Diệp Vũ cảm ngộ tốc độ rất chậm, hồi lâu mới ngưng tụ ra một đạo phù văn. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử ngồi ở chỗ đó, miệng nhỏ nhẹ nhàng ăn bánh ngọt, động tác rất mềm mại cẩn thận. Bất quá mỗi lần Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, lỗ tai của nàng đều đỏ đứng lên. Tuyết đầu mùa chỉ toàn trắng ra thịt nhiễm lên ngượng ngùng ửng đỏ, càng phát sinh đẹp động lòng người. Bất quá Diệp Vũ kinh ngạc chính là, nữ tử này ngồi ở chỗ này cũng không chỉ là vì bánh ngọt. Nhiều khi cũng đều trầm thần cảm giác cái gì. Diệp Vũ suy đoán, cảm giác nhất định là nơi đây kiếm ý. Nữ tử này có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ kinh ngạc. Chính mình cứ thế cảnh thực lực cảm ngộ đến cổ kiếm ý này, mượn nhờ hay là cường đại thần hồn cùng tạo hóa quyết. Nếu như là người khác, Diệp Vũ tin tưởng nhất định phải đạt tới cực cảnh mới có thể cảm giác đến. Cái này nói một câu đều sẽ ngượng ngùng nữ tử, là cực cảnh cao thủ. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương, khó mà tiếp nhận sự thật này. Nữ tử bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm, nắm vuốt bánh ngọt, nàng đáy lòng hốt hoảng, trong tay bánh ngọt bị nàng bóp thành một đoàn đều không có phát hiện. Diệp Vũ cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện nữ tử này khuôn mặt bị hắn nhìn chằm chằm như là dướu máu giống như ửng đỏ. Diệp Vũ cười lắc đầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngượng ngùng nữ hài. Những ngày này Tại Thanh lâu nhìn thấy đều là loại kia đưa tay liền có thể thoát ngôi quần, như vậy một nữ tử, ngược lại để Diệp Vũ cảm thấy là một dòng nước trong. Chủ tiệm cùng phụ nữ đang làm lấy bánh ngọt, thỉnh thoảng tới đổ chút nước trà, Diệp Vũ cùng nữ tử ngồi tại trong tiệm cảm ngộ kiếm ý. Trong tiệm an tĩnh hài hòa, thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Chương 492: Giang nhất kiếm. Đằng sau thời gian, Diệp Vũ không có ra ngoài bên ngoài, đến ban đêm, có ánh trăng thời điểm xuất hiện, hắn liền tiến về bánh ngọt cửa hàng. ăn bánh ngọt cảm ngộ kiếm ý. Kiếm ý rất phi phàm, mấy ngày cảm ngộ, cứ việc cổ kiếm ý này rất yếu ớt, Diệp Vũ cũng cảm giác được nó không thể so với Trường Hồng kiếm quyết kém, thậm chí càng mạnh lên một bậc. Cổ kiếm ý này mang theo ánh trăng tẩy lễ y cảnh. Cổ kiếm ý này như trăng đồng dạng, kiều khiết vô hạ. Diệp Vũ tu hành đông đảo kiếm quyết, cảm nhận được cổ kiếm ý này, ần ẩn, ẩn cảm giác mặt khác kiếm ý cũng đều bắt đầu trở nên trong sáng đứng lên. Kiếm ý này có thể ảnh hưởng mặt khác kiếm ý, để mặt khác kiếm ý đều chiếm được tẩy lễ. Chỉ bất quá cố kiếm ý này quá yếu, Diệp Vũ cảm ngộ rất chậm. Mỗi ngày tại trong tiệm, Diệp Vũ cùng chủ tiệm cũng quen thuộc. Chủ tiệm tự xưng lão tử, phụ nữ là vợ hắn Từ Tẩu. Nữ nhi của bọn hắn, Diệp Vũ cũng đã gặp. Dáng rất rất đẹp, bất quá trong tiệm có cái kia yêu thẹn thùng nữ tử, nàng liên thành vật làm nền. Nữ tử mỗi ngày cũng tới, nàng vẫn như cũ bị Diệp Vũ nhìn sẽ đỏ mặt. bất quá so với trước đó, tốt hơn nhiều. Hai người chưa bao giờ nói chuyện qua, một người ngồi ở một bên, riêng phần mình cảm ngộ kiếm ý. Thời gian ngay tại dạng này cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày tại cái tiểu điểm này bên trong an tĩnh vượt qua. Tiểu điểm mỗi ngày đều rất an tĩnh, rất hài lòng, tất cả mọi người duy trì lấy loại cảm giác này. Ánh trăng trong sáng, vung vãi tại cổ nhai đạo bên trên, yên tĩnh lay động lòng người. Đương nhiên, Diệp Vũ mỗi ngày đều an tĩnh tại cảm giác cỗ kiếm ý kia. ngoại giới lại không bình tĩnh, vương thành phát sinh một kiện để mỗi người rời giường đều muốn đi trước nhìn về tương lai nhìn, về tương lai đại sự. Đó chính là mỗi sáng sớm, đi xem một chút đường ra cùng Trường Hồng Kiếm Tông trên cửa chính có hay không đàm. Không sai, từ khi đường ra đại môn liên tục mấy ngày xuất hiện đàm đằng sau, Trường Hồng Kiếm Tông trên cửa chính cũng xuất hiện đàm, mà lại là một mảnh. Có thể đây không phải kết thúc, bởi vì ngày thứ 2, tại đường ra trên cửa chính, hai phiến trên cửa chính đều là đàm. Chính là như vậy. Tại trường Hồng Kiếm Tông Trạch viện Đại Môn cùng đường ra trên cửa chính, luôn luôn ngươi tới ta đi xuất hiện đàm, một lần sau một lần buồn nôn. Cái này trở thành vương thành trà dư tửu hậu để tài nói chuyện, đương nhiên mỗi người đều cảm thấy đường ra cùng trường Hồng Kiếm Tông bệnh tâm thần. Nghe nói qua lẫn nhau quyết đấu, môn phái chém giết, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có so đấu nôn ọe. Ha ha ha, hai nhà này thật thú vị a. Thật là buồn nôn, các ngươi nhìn không, lần này đường ra đàm, mẹ nó Trường Hồng Kiếm Tông có phải hay không tìm một đám ho lao bệnh đến đây a? Ha ha ha. Trường Hồng Kiếm Tông đại môn không phải cũng một dạng, ta nhìn một chút ngay tại chỗ nôn. Hai nhà này bị điên rồi, đây là cái gì ân oán? Dựa vào nôn ọe giải quyết. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đến giải quyết thù hận. Mẹ nó, thật sự là có ý tứ a. Đồng Hạo cũng điên mất rồi, bởi vì mỗi ngày kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là thanh tẩy đại môn, có đôi khi hắn đều buồn nôn buồn nôn không thôi. Trường Hồng Kiếm Tông không phải không phái người trông coi, thế nhưng là hữu dụng không? Tựa như đường ra phái người trông coi, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông không phải cũng có biện pháp. Tông chủ a, ngươi đừng mỗi ngày trốn ở hậu viện a, ngươi là không nhìn thấy cửa trước, nhưng chúng ta đều muốn chết. Đồng Hạo rốt cục nhịn không được, chạy đến Diệp Vũ trước mặt phàn nàn nói, có thể hay không dừng ở đây a, chúng ta không đùa. Cái gì dừng ở đây, ngươi không phải nói bọn hắn không ngừng nha, bọn hắn không ngừng dựa vào cái gì chúng ta ngừng, tiếp tục a. Diệp Vũ nói ra. Đồng Hạo vẻ mặt đau khổ nói, "Chuyện này thật không làm tiếp được, bằng không ngươi trực tiếp phái người đi nện đường ra đại môn tốt, cái này nôn ọe ân oán đã trở thành vương thành chê cười." "Nện cái gì nện? Đường ra đều không có phái người đến nện, chúng ta nện không phải lộ ra chúng ta không có tố dưỡng sao?" Diệp Vũ nói ra. "Nôn ọe liền có tố dưỡng sao?" Đồng Hạo thầm nói. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, "Đừng mỗi ngày kêu đánh kêu giết, hướng người ta đường ra học một ít." Người ta nhiều chìm được lên, có thể sử dụng văn minh phương thức giải quyết vấn đề, tại sao muốn lên cao đến giết chóc đi lên? Đồng Hạo không rõ nôn ọe có cái gì văn minh. Mà đúng lúc này đợi, Hoàng Thông lại gấp vội vàng chạy tới, đi đến Diệp Vũ trước mặt nói ra, Thiện Vương tới, muốn gặp ngươi. Diệp Vũ nhìn xem chui ra ngoài ánh trăng, nghĩ thầm còn muốn đi cảm ngộ kiếm ý, đối với Hoàng Thông nói ra, để hắn ngày mai tới đi. Nói cho hắn biết, ta đêm nay có việc. Hoàng Thông khẽ giật mình nói, hắn là Thiện Vương a? khả năng rất lớn là đại biểu hoàng đế đến đây. Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Thông nói ra, nếu như là trí cảnh, kiếm quốc hoàng đế như thế nào đối đãi, cũng phái một cái vương gia đến đây sao? Hoàng Thông nói ra, trí cảnh cường giả tự nhiên không giống với, hoàng đế đều phải tự mình đến đây bái phỏng. Một cái vương gia, cho dù là Hắc Bảng xét hạng vương gia cũng không đủ tư cách. Đó không phải là. Diệp Vũ đối với đồng hạu nói ra, phân phó để hắn ngày mai tới đi, có thể gặp hắn đã rất khá. Nói xong, Diệp Vũ cũng không để ý tới Đồng Hạo, giậm chân hướng về hậu viện đi đến. Hoàng Thông nhìn xem Diệp Vũ rời đi, sững sờ nhìn xem Đồng Hạo nói ra, tông chủ có ý tứ gì? Hắn nói chí cảnh. Đồng Hạo nuốt nước miếng một cái nói ra, tông chủ ý tứ, hẳn không phải là nói hắn đạt tới chí cảnh đi. Hẳn không phải là đi. Hoàng Thông tự lẩm bẩm. Hai người hai mặt cùng nhau dòm, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ có ý tứ là đạt tới chí cảnh. Thế nhưng là, bọn hắn lại cảm thấy đoán sai. Chí cảnh a, nơi đó tốt như vậy đạt tới, huống chi nếu là thật đạt tới chí cảnh, làm sao lại bị đường ra trọng thương thành như thế? Hai người không hiểu Diệp Vũ mà nói, nghĩ nghĩ chỉ có thể đi cùng Thiện Vương thương lượng. Nghĩ đến muốn cự tuyệt Thiện Vương, càng là trên cao nhìn xuống muốn Thiện Vương ngày mai, lại đến Hoàng Thông đã cảm thấy đau đầu. Diệp Vũ nhưng không biết những này, hắn đi ra hậu viện, thế nhưng là không có đi mấy bước, liền gặp được một thân ảnh cản ở trước mặt hắn. Người này rất mạnh, khí tức khủng bố, kiếm khí chỉ là bao phủ một phương, nhưng là cảm giác như là sóng biển một dạng. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, đứng vững nhìn đối phương nói ra: "Các hạ ngăn trở đường của ta." Người tới cười cười, đối với Diệp Vũ nói ra: "Hắc Bảng 11, nửa bước chí cảnh giang nhất kiếm." Giang nhất kiếm? Diệp Vũ nhìn qua Hắc Bảng, tự nhiên biết Hắc Bảng bên trên đám người cũng nhìn qua hắn giới thiệu. Nghe đồn Giang nhất kiếm nguyên bản gọi là Giang Tiểu Nhị, người ghét bỏ danh tự không dễ nghe, cảm thấy làm qua Tiểu Nhị là sỉ nhục. Cho nên cải mệnh giang nhất kiếm." Diệp Vũ nói ra, một kiếm có ý tứ là, đối đãi bất luận cái gì người tu hành, chỉ xuất một kiếm, một kiếm chưa từng giết đối phương, quay người liền bỏ chạy. Giang nhất kiếm nói ra, "Không sai, bất quá cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể đón lấy ta một kiếm không chết, ta cũng chưa từng có bỏ chạy qua." Ngư khí của hắn rất kiêu ngạo, mang theo ngạo khí. Diệp Vũ nhìn xem Giang nhất kiếm, cười nói ra, "Thật sao? Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì?" Hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vốn là tới giết ngươi, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta có một số việc có thể thương lượng. Nha. Nói nghe một chút. Diệp Vũ nói ra. Chương 493, một kiếm chém đầu. Hôm nay Thiện Vương đến đây bái phỏng ngươi, ngươi không có gặp hắn, chúng ta mới có thể có nói chuyện khả năng, bằng không đêm nay liền là ngày rỗ của ngươi. Giang Nhất Kiếm nói ra. Nói như vậy, ngươi là Ngụy Quốc hoặc là Tề Quốc người? Diệp Vũ nhìn xem Giang Nhất Kiếm nói. ngược lại là không nghĩ tới đường đường hắc bảng 11, thế mà đầu phục cái này hai nước. Các hạ là thập đại kiếm tông tông chủ, hẳn phải biết người thường đi chỗ cao đạo lý." Giang Nhất Kiếm nói ra, "Các hạ đêm nay cự tuyệt gặp Thiện Vương, nghĩ đến cũng nhận thức đến kiếm quốc muốn lợi dụng Trường Hồng kiếm tông. Thế nào? Cân nhắc hợp tác với chúng ta?" Diệp Vũ hỏi, "Tề quốc hay là Ngụy quốc?" Giang Nhất Kiếm nói ra, "Ngươi nếu là nguyện ý đàm luận, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy chúng ta chủ thượng." Ta ngay cả là ái cũng không biết, như thế nào đàm luận." Diệp Vũ cười hỏi, "Ta có thể cam đoan, ngươi chỉ cần nguyện ý thần phục chúng ta chủ thượng, ngươi lấy được xa so với đầu nhập vào kiếm quốc lấy được nhiều hơn nhiều." Giang Nhất Kiếm nói ra, "Thế nào?" Suy tính một chút, "Ta muốn cái gì, bình thường đều dựa vào năng lực của mình đi lấy, thấp kém tôn nghiêm ban cho, ta cảm thấy không có ý nghĩa." Diệp Vũ nhìn xem Giang Nhất Kiếm nói ra. Giang Nhất Kiếm lại cười đứng lên, "Ngươi khả năng không có minh bạch ý của ta." không phải bằng hữu vậy cũng chỉ có thể là địch nhân, ngươi lựa chọn cái nào?" Diệp Vũ cũng cười đứng lên, làm địch nhân của ta cũng không tốt thụ. "Rất xin lỗi, ta tại Vương thành không có phủ đệ, cho nên ngươi không có cách nào tại đại môn của ta bên trên nôn ọe." Giang Nhất Kiếm hồi đáp. Diệp Vũ mặt điều tái rồi, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì nói. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có điểm ấy lực uy hiếp sao? "Cho ngươi thêm một cơ hội, chọn sai mà nói, có thể ngay cả cho người khác nôn ọe cơ hội cũng sẽ không có." Dương Nhất Kiếm nói ra, không đáp ứng chính là muốn giết ta rồi. Diệp Vũ cười nhìn xem Dương Nhất Kiếm nói ra, ngươi tới giết ta trước đó, có hay không điều tra rõ ràng a, vạn nhất đã phải một cái tấm sắt thế nào? Ngươi hay là nghĩ một hồi làm như thế nào lựa chọn đi. Dương Nhất Kiếm tay nắm lấy kiếm, kiếm khí dập dờn, lòng bị Diệp Vũ mang theo uy hiếp. Mặc dù đi gặp một chút chủ tử của ngươi nguyên bản cũng không quan trọng, dù sao liền xem như là trộn lẫn bữa cơm ăn chứ sao? Thế nhưng là đêm nay ta thật sự có sự tình, cho nên coi như xong. Như vậy đi, lần sau đi, để cho các ngươi chủ thượng làm phong phú điểm, ta nhất định nể mặt." Diệp Vũ hồi đáp. Giang Nhất Kiếm con ngươi co vào, "Ngươi coi ta là tới làm gì? Mời khách quý đi hưởng thụ. Ngươi như vậy không thức thời, ta chỉ có thể cường thịnh." Giang Nhất Kiếm hồi đáp. Diệp Vũ thở dài một cái nói, "Trường Hồng Kiếm Tông muốn chỉ lo thân mình là khó khăn như thế sao? Muốn chỉ lo thân mình có thể, nhưng ngươi không đủ mạnh." Giang Nhất Kiếm nói ra, đi theo ta đi. Nghe nói chỉ xuất một kiếm. Diệp Vũ hỏi, làm sao? Cho là ta chỉ xuất một kiếm, liền không thể cầm xuống ngươi. Giang Nhất Kiếm nói ra. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy làm người muốn công bằng, ngươi nếu có thể đón lấy ta một kiếm, vậy liền để ngươi còn sống rời đi, không tiếp nổi, vậy liền ở lại đây đi. Khẩu khí thật lớn, coi như hắc bảng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng không dám nói với ta câu nói này. Dương Nhất Kiếm nói ra, như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một kiếm này." Dương Nhất Kiếm đang khi nói chuyện, trong tay thanh kiếm kia đang rung động, kiếm khí xen lẫn thành kinh khủng ký hiệu, ký hiệu rung động ở giữa, thiêu đốt ra hỏa diễm. Ý cảnh rõ ràng mà thịnh liệt, khí tức chưa từng khoe tán, chỉ là lồng bị Diệp Vũ, có thể không gian bốn phía, cũng hơi vặn vẹo rung động. Liệt hỏa trảm, một đạo cường hoành nóng bỏng kiếm ý dập dờn mà ra, trực tiếp chém về phía Diệp Vũ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cường đại chấn động tứ phương, kiếm khí xô chào, tiếp theo trong nháy mắt đã đến Diệp Vũ trước mặt. Một kiếm này rất cường đại, mặt đất đều đang rung động, hỏa diễm kiếm khí bay thẳng mà đến, hoặc là không thể dùng kiếm khí để hình dung, hẳn là một mảnh kiếm khí hỏa hải, tuyệt thế mãnh liệt mà tới. Một kiếm như vậy, khó trách danh nhất kiếm cho tới bây giờ đều là chỉ xuất một kiếm. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể ngăn cản dạng này một kiếm? Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, Diệp Vũ xuất thủ. cầm trong tay một thanh kiếm màu đen, kiếm chưa từng xuất khiếu. Diệp Vũ chỉ là nắm lấy một thanh kiếm này, liền đối lấy vỏ kiếm, hướng về phía trước trực tiếp đã đâm đi. Tấn mãnh trực tiếp, Diệp Vũ bay thẳng mà lên, nghênh tiếp đối phương một kiếm này. Giang Nhất kiếm khóe miệng mang theo giữ tợn ý cười, nghĩ thầm gia hỏa này muốn chết. Bất quá lập tức hắn cảm giác mi tâm đột nhiên tê dần, hắn thần sắc khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy mi tâm có huyết dịch nhỏ ra tới. Lại nhìn đi qua, nhìn thấy Diệp Vũ bình yên đứng ở nơi đó, Trong tay hắc kiếm đã thu hồi, hắn đưa tay sờ sờ mi tâm của mình, ý thức thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Tên Giang Nhất Kiếm hay là đổi lại Giang Tiểu Nghị đi, bất quá, giống như ngươi không có cơ hội. Bên tai nghe được Diệp Vũ truyền đến thanh âm, Giang Nhất Kiếm con mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cực, lời của hắn cũng không nói ra miệng, thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Trong tay chuôi này liệt hỏa kiếm ngã xuống ở một bên. Giang Nhất Kiếm sau cùng suy nghĩ mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. một kiếm diệt sát hắn, đây là cực cảnh cường giả sao? Diệp Vũ nhặt lên trang nhất kiếm liệt hỏa kiếm, đây là một thanh bảo kiếm. Diệp Vũ kiếm khí phun lên, cảm thụ một chút lắc đầu, ngược lại là có thể tiếp nhận ta hiện tại kiếm ý, mạnh hơn liền không dùng đến mấy lần. Diệp Vũ thở dài, nhìn xem trong tay hắc kiếm, cứ việc lúc này đã đạt tới chí cảnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào rút ra hắn. Dù cho vận dụng thần thông đều không thể rút ra thanh kiếm này. Diệp Vũ đem liệt hỏa kiếm thu lại, Nhìn thoáng qua Giang Nhất Kiếm, đem hắn thứ ở trên thân vơ vét một bên, phát hiện trên thân cũng không có vật gì tốt, ngược lại là có mấy bộ không tệ kiếm thuật, cái này khiến Diệp Vũ Miễn Cương có chút an ủi. Tiện tay đem hắn thi thể đốt cháy sạch sẽ, Diệp Vũ sửa sang lại quần áo, hướng về bánh ngọt cửa hàng đi đến. Hắn không có đem Giang Nhất Kiếm để ở trong lòng, dù cho đối phương là hắc bảng cao thủ, đối với Diệp Vũ tới nói, ngoại trừ cực cảnh cường giả, lúc này có thể làm cho hắn để ý người tu hành không nhiều. Diệp Vũ đến bánh ngọt cửa hàng lúc, phát hiện cái kia dễ dàng thẹn thùng nữ hài đã sớm ngồi ở chỗ đó. Nàng gặp Diệp Vũ đến, con ngươi nhìn thoáng qua, nhưng gặp Diệp Vũ nhìn chăm chú lên nàng, lại như cùng nai con bị hoảng sợ một dạng, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, trên mặt không thể tránh khỏi nhiễm lên dáng hồng. Diệp Vũ cười cười, tại chỗ cũng ngồi xuống, cảm giác cái kia yếu ớt kiếm ý. Ánh trăng trong sáng, đêm thanh lương như nước, cổ nhai ngôi sao đèn đuốc lấp loé. Diệp Vũ cùng nữ tử, cùng với bánh ngọt mùi thơm ngát, tĩnh nhiên im lặng, thời gian ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy, một chút xíu vượt qua. Thẳng đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Vũ cùng nữ tử đứng lên chuẩn bị rời đi. Chủ tiệm lúc này lại đem tới hai cái túi, đưa đến Diệp Vũ cùng nữ tử trước mặt, bi thiết nói ra, hai vị khách quan, những này bánh ngọt các ngươi mang về đi. Hôm nay qua đi, tiệm này liền đóng cửa, không thể đón thêm đợi hai vị. Diệp Vũ cùng nữ tử tất cả đứng lại bước chân. nghi ngờ hỏi, lão trượng là muốn dọn nhà sao? Chúng ta nơi đó có tiền dọn nhà. Từ Tẩu con mắt hồng hồng, hiển nhiên là khóc qua, lúc này đang khi nói chuyện, nước mắt lại nhỏ xuống tới. Chương 494, cực cảnh. Xảy ra chuyện gì, nói một câu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Diệp Vũ nhìn đối phương đưa tới bánh ngọt, cũng không có cự tuyệt, tiện tay tiếp nhận nói. Nhìn hai vị dáng vẻ, chúng ta cũng biết hai vị không phải người bình thường. Thế nhưng là, lần này là trong cung người muốn cấp nữ nhi của ta. Ô ô, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh." Từ Tẩu ô ô khóc lên. Tại Từ Tẩu thu thích lúc, Diệp Vũ nghe được từ trong viện cũng truyền tới một trận tiếng khóc, hiển nhiên là lão Từ nữ nhi đang khóc. "Trong cung đoạt con gái của ngươi, hoàng đế muốn con gái của ngươi làm tần phi." Diệp Vũ nghĩ đến lão Từ nữ nhi mỹ mạo, nghĩ thầm hoàng đế để ý cũng bình thường. Nơi đó có vận khí tốt như vậy, là trong cung đầu mộc ân công công, hắn muốn nạp nữ nhi của ta làm thiếp. Từ Tẩu nói đến đây, nước mắt lại cách cách cách cách lưu lại. Mộc Ân, Diệp Vũ tự nhiên biết người này, phụ trách tiến cống công việc chính là hắn cùng Thiện Vương hai người, một tên thái giám cũng muốn nạp thiếp. Nữ nhi của ta mới bao nhiêu lớn a, tạo cái gì nghiệp, thế mà bị hắn coi trọng. Cái này nếu là vào nhà hắn cửa, cả đời này liền hủy đi. Từ Tẩu nghẹn ngào. Lão Từ ở bên cạnh, cũng một mặt bí thiết, tay đang run rẩy, đáng hận ta không cách nào bảo hộ nữ nhi của ta. Cái kia Mộc Ân lão tặc là một cái đồ biến thái, bao nhiêu phụ nữ đang hoàng hủy trong tay hắn. Hắn thân là một tên thái giám, lại thường xuyên nạp thiếp. Rất nhiều nữ tử sau khi nhập môn đều không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử. Diệp Vũ đại khái hiểu là tình huống như thế nào, nghĩ đến vị kia Mộc Ân công công là tâm lý biến thái, chỉ là nghĩ đến nhiều lần cho hắn châm trà qua từ gia nữ tử, Diệp Vũ cũng không nguyện ý nàng nhập hố lửa. Những ngày này tại nhà này bánh ngọt cửa hàng, Diệp Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là hắn bánh ngọt thật rất tốt ăn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy ra tử giang nhất kiếm liệt hỏa kiếm, đưa cho lão tử nói ra, ngày mai đối phương đến mạnh cưới thời điểm, ngươi để cho ngươi nữ nhi mang lên thanh kiếm này. Kiếm bị Diệp Vũ đẩy lên lão tử trong tay, lão tử sở lấy thanh kiếm này, tự nhiên biết đây là một thanh kiếm tốt. Thế nhưng là, cái này có làm được cái gì? Vị kia là quyền thế ngập trời mộc công công. Toàn bộ vương thành, có mấy người không nhìn sắc mặt của hắn làm việc? thù hạ càng là chiêu mộ hắc bảng cường giả để cho hắn sử dụng. Nữ tử nhìn thấy thanh kiếm này, con mắt nhìn một chút Diệp Vũ, đối với lão tử vợ chồng cáo từ nói, đa tạ các ngươi tặng bánh ngọt, đêm đã khuya, hai vị đi ngủ sớm một chút đi, ta cáo từ trước. Gặp nữ tử rời đi, Diệp Vũ dẫn theo bánh ngọt, đối với hai người cười cười, cũng cáo từ rời đi. Lão tử vợ chồng cầm thanh kiếm này, trên mặt bọn họ tràn đầy ưu sầu. Đây là ý gì? Từ Tẩu nói ra. Không thấy được vị kia tiên nữ một dạng tiểu thư nghe nói là Mộc Công công liền cáo từ nha, đại nhân vật như vậy bọn hắn cũng không thể trêu vào. Lão Từ nói ra, "Công tử kia cho chúng ta một thanh kiếm này là có ý gì?" Từ Tẩu hỏi. Lão Từ nhìn xem một thanh kiếm này, thở dài một cái nói ra, "Có lẽ chỉ là để Mộc Ân công công xem ở chúng ta mang tới sính lễ bên trên, đối với nữ nhi tốt một chút đi, dù sao hảo kiếm khó tìm, để nữ nhi ngày mai mang theo chính là." "Ô ô ô, ta con gái tốt." Từ Tẩu khóc lên. Ra bánh ngọt cửa hàng, Diệp Vũ hướng về cổ nhai đạo một phương đi đến. Nhi nữ tử vẫn đứng ở bánh ngọt cửa hàng cách đó không xa, nhìn Diệp Vũ thân ảnh dần dần biến mất cũng không từng rời đi. "Tiểu thư, chúng ta về nhà đi." Tại nữ tử đứng sau một hồi, một cái lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ tử bên người. Nữ tử gật gật đầu, đối với lão giả nói ra, "Điền bá, làm phiền ngươi giúp ta làm hai chuyện." "Tiểu thư phân phó." Lão giả khom người nói, Ngày mai ngươi phái người đến đây hỏi thăm một chút, từ cô nương có hứng thú hay không làm thị nữ của ta, cùng mời Từ gia vợ chồng đi chúng ta đường ra làm bánh ngọt." Lão già gật đầu, liên quan tới Mộc Ân đối với lão Từ gia sự tình hắn cũng nghe nói, dù sao tiểu thư ngốc địa phương, hắn làm sao có thể không tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Lão Từ gia phát sinh sự tình, hắn đều hiểu rất rõ. Đương nhiên hắn là không muốn xen vào việc của người khác, dù sao Mộc Ân là kiếm quốc hoàng đế thân tín. nhưng nhìn ý tứ của tiểu thư là muốn che chở bọn hắn, lão giả có chút cảm thán, cái này lão tử gia thật đúng là vận khí tốt. Chuyện này ta sẽ đi làm, chỉ bất quá Mộc Ân người này cũng không tốt gây. Tiểu thư làm chuyện như vậy, sợ là lão gia sẽ không cao hứng. Lão giả nói ra, không sẽ cùng Mộc Ân nổi xung đột, gia gia sẽ không để ý. Nữ tử nói ra, lão giả có chút không hiểu, lại nghe được nữ tử tiếp tục nói ra, chuyện thứ hai chính là để hộ ca ca chớ trêu chọc Trường Hồng kiếm tông. cũng đừng nôn ngoe. Hắn trêu chọc không nổi, chúng ta ở kinh thành lực lượng trêu chọc không nổi. Trêu chọc không nổi. Lão giả kinh ngạc nhìn xem nữ tử trắng noãn gương mặt xinh đẹp. Có mình tại hoàng thành, trong vương thành có mấy cái thế lực không trêu chọc nổi. Giang nhất kiếm chết rồi, liệt hỏa kiếm đưa cho lão tử. Nữ tử bình tĩnh trả lời. Cái gì? Lão giả động dung, không dám tin nhìn xem nữ tử. Giang nhất kiếm là ai, so với hắn còn phải mạnh hơn một đường. chính mình mặc dù cũng là nửa bước chí cảnh, thế nhưng là xếp hạng tại Giang Nhất kiếm đằng sau. Hắn giết. Lão giả hỏi nữ tử, "Thế nhưng là hôm nay buổi chiều, Giang Nhất kiếm còn sống, có người tận mắt thấy hắn xuất hiện tại Thanh lâu." Đó chính là. Đêm nay giết. Nghe nói đêm nay Thiện Vương đi tìm hắn, như vậy. Nữ tử nhìn xem lão giả nói ra, "Mặc dù chúng ta đừng ra rất nhiều chuyện không nói cho ta, nhưng là ta cũng biết ra ra khẳng định có lấy kế hoạch gì. Ta không muốn hỏi, cũng không muốn quản." chỉ bất quá, đường ra hiện tại rất tốt." Lão già ngượng ngùng cười nói, lại ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Nữ tử nói ra, hẳn là đêm nay Giang Nhất Kiếm bỏ mình, đêm nay hắn một mực tại bánh ngọt cửa hàng, hẳn là trên đường tới giết chết Giang Nhất Kiếm. Nhưng chúng ta nhưng không nghe thấy cái gì, như vậy thực lực của hắn, sợ không chỉ là trí cảnh đơn giản như vậy, có thể là cực cảnh. Hắn đứng hàng cực bảng. Cực bảng. Lão già nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn nữ tử nói ra, tiểu thư xác định sao? Trước đó hắn có thể phát hiện nơi này kiếm ý, đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra ngược lại là có thể hiểu được. Nữ tử nói ra: "Ta cái này trở về nói cho Đường Hồ, không nên đi trêu chọc Trường Hồng kiếm tông, để hắn cho Diệp Vũ xin lỗi." Lão giả quyết định thật nhanh. Một cái cực bảng cường giả, chỉ là thế gian cường giả đỉnh cao. "Chúng ta đừng ra đến cùng muốn làm cái gì?" Nữ tử hỏi lão giả. "Cái này ngươi muốn hỏi lão gia, ta cũng không rõ ràng." Điền Bá hồi đáp. Nữ tử không còn nói cái gì, những năm này nàng một mực được bảo hộ rất tốt, mặc kệ chuyện gì đều không cho nàng tham dự, không để cho nàng tiếp xúc ngoại giới. Đường ra đời thứ ba vị trí, chỉ có nàng một cái nữ oa, cho nên thúc bá các ca ca đều coi nàng là làm là công chúa sủng ái, đạo lý đối nhân xử thế không có chút nào hiểu, cũng không đại biểu lấy nàng không phát hiện được đường ra biến hóa. Ban đêm trôi qua rất nhanh, lại là một ngày đến. Tàn bại cổ nhai đạo, một ngày này sáng sớm đi uổng phí náo nhiệt lên. Đại đội nhân mã giơ lên kiêu tử, khua chương gõ trống hướng về đường đi mà tới. Chương 495, Liệt Hỏa Kiếm. Ôn Áo thanh âm đã quấy rầy cổ nhai đạo số lượng không nhiều cư dân, nhìn xem trùng trùng điệp điệp đám người đến ra từ ra mới dừng lại. Lão tử gia một nhà ba người, lúc này chính kinh hoàng trong nhà. Đại Kiệu rơi vào trước cổng chính, Đại Kiệu tiền trạm lấy một cái tuổi trẻ thái dám, hắn nhìn qua từ gia nữ nhi lặng lẽ cười nói, "Tiểu nương tử, còn không có trang điểm được không? Cha nuôi đang chờ ngươi đây." Còn xin nhanh trang điểm tốt hơn kiệu đi, đừng lầm canh giờ. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không gả cho hắn." Từ gia nữ nhi giận dữ hét. "Cái này có thể không phải do ngươi." Thái giám tuổi trẻ là Mộc Ân Tâm Phúc, vất vất tay đối với đi theo mấy cái lão bà tử nói ra, "Đi, cho chúng ta tiểu nương tử trang điểm." Van cầu đại lão gia thả chúng ta một nhà ba người. Lão tử trực tiếp phốc đông một tiếng té quỵ dưới đất, đối với một đoàn người dùng sức dập đầu. Một màn này rơi vào cổ nhai đạo hàng xóm lắng riền trên thân. Bọn hắn đều không muốn lại nhìn tiếp. Mỗi người đều đồng tình lão tử, nhưng biết chọc trong cung đại nhân vật, lão tử tai kiếp khó thoát. Cha nuôi để cho ngươi nữ nhi đi theo hắn, các ngươi đây là hưởng phúc a. Lão tử, ngươi đừng không biết điều." Thái giám tuổi trẻ phẫn nộ quát. Lão tử run run rẩy rậy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. "Đại nhân ngươi phát phát thiện tâm, ta cứ như vậy một đứa con gái, nàng nếu là có sự tình, chúng ta cũng không thể sống a. Ta và ngươi nói qua, ta dẫn hắn muốn đi hưởng phúc Thái giám tuổi trẻ hơi không kiên nhẫn, đối với lão tử quát, cha nuôi vẫn chờ đâu, chớ chỉ hoãn thời gian, nhanh để cho ngươi nữ nhi trang điểm đi cho ta. Ta không đi." Từ gia nữ nhi hô, "Không đi." Thái giám tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng, đối với mấy cái lão bà tử nói ra, "Đi, các ngươi giúp nàng trang điểm, nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp, cha nuôi liền ưa thích xinh đẹp nữ hài tử, dạng này hắn mới có hào hứng." Đại nhân, lão tử ngăn tại trước cổng chính. Đối với bọn hắn vẫn như cũ không ngừng dập đầu nói, van cầu các ngươi buông tha nữ nhi của ta, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Ngươi lão gia hỏa này, ai muốn ngươi làm trâu làm ngựa? Thức thời điểm liền tránh ra, hôm nay là ngày đại hỷ, ta không muốn gặp máu hỏng cha nuôi ăn mừng. Thái giám tuổi trẻ quát, đại nhân, lão tử vợ chồng vẫn như cũ quỳ gối chỗ nào ngăn cản đường đi. Kéo ra bọn hắn. Thái giám tuổi trẻ nổi giận nói, lập tức mấy cái đại hán tiến lên. thoát ra lão tử vợ chồng, một đám bà tử, hướng về từ gia cô nương liền mau chóng bay đi. Đông đảo lắng giềng nhìn thấy, đều thở dài một cái. Lão tử thật sự là nghiệp chướng a, chọc dạng này một cái đại phiền toái. Trêu chọc phải mục ơn công công người ta, liền không có một cái có thể hoàn hảo, ai không phải cửa nát nhà tan. Lão tử ra tốt bao nhiêu người a, nghiệp chướng a. Ai? Thượng thiên không có mắt a, để dạng này gia nhân đương đạo. Lão Thiên, van cầu ngươi hiển linh đi, mau cứu bọn hắn một nhà. Lão tử gia quá đáng thương, đông đảo láng giềng đều rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng, ai dám rước họa vào thân. Về phần lão tử, lão Thiên chưa từng có hiển linh qua. Các ngươi dám? Ngay tại mấy cái lão bà tử xông đi lên, phải bắt được nàng vì nàng trang điểm lúc, tử gia cô nương cầm trong tay một thanh kiếm, nằm ngang ở hầu kết của mình trước, tiến lên nữa một bước ta liền chết ở trước mặt các ngươi. Thái Giám tuổi trẻ cười nhạo, nghĩ thầm dạng này cho xiết quá nhiều nữ nhân chơi, có thể cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe cha nuôi. Thái Giám tuổi trẻ phất phất tay, đối với đám người nói ra, trước tiên đem cha nàng tay cho chặt một cái. "Đúng, có người bắt lấy lão tử." Từ gia cô nương nhìn thấy phụ thân của mình bị đè xuống đất, nàng hoảng sợ hô lớn, "Cha, thả cha ta." "Ta nghe ngươi, đừng động cha ta." Thái Giám tuổi trẻ cười nhạo nói, "Hiện tại không tự sát." Thế nhưng là muộn. ngươi liền nhìn xem cha ngươi tay bị chém đi. Có ai không? Động. Thái giám tuổi trẻ vừa định phân phó người động thủ, ánh mắt lại quét đến từa ra nữ tử trên tay trên thân kiếm, chỉ là nhìn một chút, thân thể của hắn rung một cái, trực tiếp từ tọa kỷ bên trên ngã sấp xuống xuống tới. Thù hạ tùy tùng mau tới trước nâng hắn, lại bị hắn đẩy ra, vội vã đứng lên, nghiêm túc đánh giá từa ra cô nương trong tay kiếm. Vững tin đây là thanh kiếm kia đằng sau, hắn nhịp tim gia tốc đứng lên. Thanh kiếm này, ngươi từ chỗ nào lấy được? Thái giám tuổi trẻ hỏi từ gia cô nương, cổ nhai đạo hằng xóm láng giềng vốn cho là lão tử tay nhất định sẽ bị chém, nhưng không có nghĩ đến thái giám tuổi trẻ thế mà thân thể đang phát run. Từ gia cô nương nguyên bản đã tuyệt vọng, có thể nơi đó nghĩ đến cái này, tàn nhẫn âm trầm thái giám nhìn thấy kiếm trong tay hắn thế mà e ngại thành dạng này, thân thể đều đang run rẩy. Lão tử mấy người cũng nao nao, nghĩ đến Diệp Vũ cho hắn bảo kiếm lúc hình ảnh, chẳng lẽ thanh kiếm này liền có thể cứu bọn họ. Thanh kiếm này là các ngươi nhặt được? Hay là làm thế nào chiếm được? Thái giám tuổi trẻ hy vọng nhiều là người trước, thế nhưng là hắn cũng biết đây là vọng tưởng. Như thế một cái tồn tại, tính mệnh tương giao đồ vật, sao lại mất đi? Một vị công tử tặng. Lão tử còn bị đè xuống, nhưng lúc này thanh âm lại rất lớn, hắn nói để cho chúng ta cô nương mang cho Mộc Ân đại nhân nhìn. Thái giám tuổi trẻ thân thể run một cái, nhìn xem từ ra cô nương, nghĩ thầm nàng chẳng lẽ là bị Giang Nhất kiếm coi trọng. Như thế, đó chính là đại phiền toái. Giang nhất kiếm là nửa bước chí cảnh cường giả, rất nhiều người nói hắn trong vòng 5 năm đi vào chí cảnh có hy vọng. Đừng nói chí cảnh, chính là phổ thông hắc bảng cường giả, hắn cha nuôi cũng sẽ không ngốc phải đi trêu chọc. Huống chi Giang nhất kiếm nhân vật như vậy, liền xem như hoàng đế đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thái giám tuổi trẻ nhìn xem lão tử còn bị đè xuống đất, hắn đi lên trước một cước đạp bay một cái tùy tùng, mắng to: "Mù mắt chó của các ngươi sao? Từ đại nhân cũng dám khi nhục." Đang khi nói chuyện Hắn vừa hung ác đạp mấy cước, lúc này mới rất cung kính đem lão tử nâng đỡ, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân không cần so đo. Một màn này không chỉ là lão tử bọn người cứ thế tại nguyên chỗ, cổ nhai đạo hàng xóm láng giềng cũng đều nghẹn họng nhìn chân trối, không thể nào tiếp thu được một màn này. "Từ tiểu thư, có thể hay không đem ngươi kiếm trong tay cho ta xem một chút?" Thái giám tuổi trẻ muốn xác nhận, đây có phải hay không là thanh kia liệt hỏa kiếm. Từ gia cô nương mờ mịt thanh kiếm đưa tới, Thái giám tuổi trẻ chỉ là cầm vỏ tay nhìn thoáng qua, liền xác định đây là răng nhất kiếm liệt hỏa kiếm. Hắc bảng bên trên cao thủ, đặc biệt là 20 vị trí đầu cao thủ binh khí, đều có kỹ càng giới thiệu. Hắn thân là Mộc Ân Tâm Phúc, tự nhiên có tư cách nhìn hắc bảng tin tức. Thái giám tuổi trẻ hít sâu một hơi, bưng lấy lợi kiếm đối với lão tử một nhà ba người nói, "Thanh kiếm này ta tạm thời mượn một lát, chẳng mấy chốc sẽ nguyên vật hoàn trả." Nói đến đây, hắn đối với đông đảo tùy tùng hô lớn, đều ở lại đây bảo vệ tốt từ tiểu thư một nhà, có ai dám can đảm ở ta không còn thời điểm có một lát lãnh đạo, ta định giết không buông tha. Nói xong, hắn cưỡi tọa kỵ mang theo bảo kiếm chạy vội rời đi. Thái giám tuổi trẻ trong lòng phát lạnh, răng nhất kiếm thế mà coi trọng nàng, vậy cái này liền phiền toái. Bất quá, cha nuôi giống như cha được một chút đồ vật, tựa hổ răng nhất kiếm cũng không phải cái gì người sạch sẽ, có người muốn đối phó hắn. Nếu là như thế, Chan Wei hay là có cơ hội lấy được nữ nhân này? bất quá đây hết thảy đều muốn chính mình cha nuôi làm chủ, hiện tại còn không thể đối với nữ nhân làm cái gì, chỉ có thể tạm thời hầu hạ, nhưng cũng muốn khống chế ở trong tay tự mình. Chương 496, hung hăng thu thập. Nhìn xem Thái giám tuổi trẻ vội vã rời đi, cổ nhai đạo tất cả mọi người hai mặt cùng nhau ròm, đặc biệt là lão tử hàng xóm láng giềng, là lão tử buông lỏng một hơi đồng thời, lại khó có thể tin. Thượng Thiên thật hiển linh. Có người tự lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra là vì cái gì. Chỉ có lão tử một nhà ba người, lúc này đã bị chấn động. Cái kia công tử trẻ tuổi chỉ là cho một thanh kiếm, liền để thái độ của bọn hắn thay đổi. Nhìn xem đối với bọn hắn rất cung kính một đám người, lão tử một nhà có chút hoảng hốt. Bất quá những người này mặc dù cung kính, tuy nhiên lại đem bọn hắn vây ở trong nhà, cái này lại để bọn hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Một thanh kiếm này, cũng không có uy hiếp đến trực tiếp thả người tình trạng. Rất hiển nhiên, vị kia thái giám tuổi trẻ là trở về bẩm báo vị kia Mộc Ân công công. Một thanh kiếm, liền có thể uy áp ở Mộc Ân công công sao? Bọn hắn thật không có lòng tin. Vị kia thế nhưng là quyền khuynh kiếm quốc nhân vật, người không mang về đến. Mộc Ân gặp thấy giám tuổi trẻ một người trở lại phủ đệ, nhíu mày nói ra, sẽ không để cho nàng tự tuyệt chết đi, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Cha nuôi, thái giám tuổi trẻ tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nâng bên trên liệt hỏa kiếm, xảy ra chút tình huống, nàng lấy ra món đồ này. Mộc Ân không thích, bất quá ánh mắt rơi vào trên thân kiếm lúc Hắn đột nhiên đứng thẳng người, một thanh cầm lên nói ra, "Nàng lấy ra." "Nàng làm sao có thể cầm ra được?" Giang Nhất Kiếm hẳn là coi trọng nàng, cho nên đem món đồ này tạm thời cho nàng." Thái giám tuổi trẻ nói ra, "Không có khả năng. Giang Nhất Kiếm không thể là vì một nữ nhân, đem tính mệnh tương giao đồ vật cho nàng, nói cho ta biết, đến cùng là tình huống như thế nào?" Mộc Ân dùng sức lắc đầu nói, "Thái giám tuổi trẻ khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến lão tử nói là một vị công tử cho hắn nói, Giang Nhất Kiếm đã là trung niên nhân, hắn không nên dùng công tử đến xưng hô. Lúc này thái giám tuổi trẻ cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện, đều do chính mình không cẩn thận, thế mà không có để ý chi tiết này. Mộc Ân nắm vuốt thanh kiếm này, thần sắc biến ảo trở định, nếu như là Giang Nhất Kiếm liền tốt, những ngày này ta điều tra cẩn thận, biết hắn đang mưu đồ lấy gây bất lợi cho kiếm quốc sự tình. Nếu như là hắn, vừa vặn đoạt nữ nhân này, hắn tự có bệ hạ phái người đi đối phó. Thế nhưng là, Giang Nhất Kiếm nhân vật như vậy, Không có khả năng đem liệt hỏa kiếm giao cho một nữ nhân, đây là hắn chưa từng rời thân chí bảo a. Cái kia chan nuôi là ý là. Thái giám tuổi trẻ mồ hôi lạnh trên trán thẳng tắp bốc lên. Giang nhất kiếm khả năng bị giết, như vậy thanh kiếm này mới có thể rơi trong tay người khác. Mộc Ân nói ra, cùng ta nói một chút, đến cùng là tình huống như thế nào. Thái giám tuổi trẻ mau đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộc Ân sau khi nghe xong, cái trán cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, tự lẩm bẩm, chí cảnh Nhất định là chí cảnh, bằng không không có khả năng giết hắn. Cha nuôi, lão tử làm sao có thể nhận thức đến chí cảnh, có phải hay không là giang nhất kiếm bỏ mình, kiếm thất lạc một phương, hắn vừa vặn nhặt được. Như thế tiểu nhân vật, không có khả năng tiếp xúc đến chí cảnh cường giả a. Hắn nhíu mày nói ra, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Diệp Vũ hậu viện, có phải hay không nối thẳng đầu kia cổ nhai đạo? Mộc Ân đột nhiên hỏi. Là không sai, bất quá cha nuôi sẽ không cho rằng là Diệp Vũ đi. Thái giám tuổi trẻ không nguyện ý tin tưởng. Hôm qua, Thiện Vương tiến đến gặp Diệp Vũ, Diệp Vũ chưa từng cùng Thiện Vương gặp mặt. Mà lại, chúng ta cũng nhận được tin tức, Giang Nhất Kiếm ban đêm đi ra, đi theo hắn người nói đang đến gần Trường Hồng Kiếm Tông phủ đệ cách đó không xa, Giang Nhất Kiếm liền mất tích. Giang Nhất Kiếm cơ hồ xác định là địch quốc gian tế, mà Trường Hồng Kiếm Tông rơi vào tay chúng ta, kiếm quốc thực lực đại tăng, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ thái độ đối với Thiện Vương. Trước đó còn cảm thấy là chưa lịch ngăn trở người trẻ tuổi, hiện tại xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mộc Ân nói đến đây, tâm đều đang phát run. Nếu là Diệp Vũ thật sự là chí cảnh cường giả, vậy thì phiền toái. Chí cảnh cường giả, liền xem như bệ hạ đều muốn lôi kéo, khách khí đối đãi, tuyệt không tùy tiện là địch. Huống chi phía sau hắn còn có một cái kiếm tông. Cái kia, từ gia tiểu nương tử còn muốn mang về sao? Thái giám tuổi trẻ hỏi, một câu triệt để chọc giận Mộc Ân. Hắn một cước hung hăng đá vào trên người của đối phương, một cước này đạp hắn cái trán đổ máu, mà ngậy nó, "Nhanh đi cho lão tử giải quyết tốt hậu quả, ta mặc kệ ngươi là quỳ xuống hay là tự tuyệt, từ gia có một chút bất mãn, ta liền diệt ngươi cả nhà." "Vâng, vâng, vâng." Thái giám tuổi trẻ hoảng sợ, hắn bị hù mặt đều trắng bệch, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình vị này cha nuôi nói đến ra làm được ra. Thái giám tuổi trẻ cái trán đổ máu lộn nhào muốn ra khỏi cửa phòng lúc lại nghe được Mộc Ân hô, dừng lại. Thái giám tuổi trẻ vạn phần hoảng sợ, không biết muốn thế nào tra tấn chính mình. Mộc Ân lại cẩn thận cẩn thận, đem Liệt Hỏa kiếm đưa cho đối phương, đem kiếm này mang về, trả lại nàng. Thái giám tuổi trẻ lần thứ nhất thấy mình quyền khuynh kiếm quốc cha nuôi như vậy, nhưng là nghĩ đến cái kia tiểu nương tử đứng phía sau một vị trí cảnh, lại cảm thấy cha nuôi làm như vậy bình thường. Thân thể của hắn tại phát lạnh, càng là biết hắn liền càng biết mình nhiều nguy hiểm. Rất có thể, chính mình sẽ trở thành vật hy sinh. Thái giám tuổi trẻ lộn nhào vội vã sau khi đi, Mộc Ân nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, thân thể đều đang run rẩy. Xong, Thiện Vương hôm qua bị nhục, bẩm báo hoàng thượng thỉnh cầu sát sát Diệp Vũ Uy Phong, uy hiếp Diệp Vũ cúi đầu thần phục. Bệ hạ đáp ứng, hắn cùng Thiện Vương phụ trách chuyện này, nếu là xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn hai người đứng mũi chịu sào, nghĩ như thế, toàn thân hắn đều bốc lên hàn ý. Tiến cung. Tranh thủ thời gian tiến cung bẩm báo bệ hạ, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mộc Ân hướng về trong cung gấp đuổi. Lão Tử Tâm thần bất định không thôi, bọn hắn một nhà ba miệng tại bánh ngọt cửa hàng chờ đợi vận mệnh kết quả. Mà tại Diệp Vũ trước cổng chính, Đường Hổ một đoàn người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hôm qua Thiên Nguyên vốn muốn thôn trường Hồng Kiếm Tông đại môn cả nhà nước bọn, nhưng lại bị Điền Bá ngăn cản. Đặc biệt là hôm nay trước kia, Điền Bá đem hắn kéo tỉnh, muốn hắn đi cho Diệp Vũ xin lỗi. Ngay từ đầu, Đường Hổ cho là mình nghe lầm. Nói đùa cái gì? Chúng ta đừng ra cho tới nay đều là thua thiệt một phương được không? Còn đi cho Diệp Vũ xin lỗi. Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù là thập đại kiếm tông, nhưng bọn hắn Đường gia cũng là một trong tứ đại thế gia, so với Trường Hồng Kiếm Tông uy danh càng tăng lên, hướng hắn nói xin lỗi. Đường Hổ trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là, Điền Bá lại trực tiếp uy hiếp hắn đi, càng là nói một câu nói, Đường gia chưa chắc so với Trường Hồng Kiếm Tông liền mạnh, tối thiểu hắn muốn giết ngươi, chúng ta Đường gia không gánh nổi. Một câu nói kia để Đường Hổ đến bây giờ còn trong cơn chấn động, thần sắc có chút hoảng hốt. Điền bá lời nói này quá dọa người đi. Tại điền bá mệnh lệnh dưới, Đường Hổ chỉ có thể không cam lòng không muốn đến đây. Hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng Trường Hồng Kiếm Tông có điền bá nói mạnh, như vậy, không phải là ta vị muội muội kia thật bị lừa, cho nên hướng về hắn đi. Nhìn xem Trường Hồng Kiếm Tông đại môn, Đường Hổ vẻ mặt đau khổ, cái này muốn hắn nói xin lỗi, hắn làm không được a. Thiếu gia, muốn hay không đi gõ cửa xin lỗi? Đường Gia một vị đệ tử hỏi: "Đạo ngươi tổ tông xin lỗi, muốn ta xin lỗi, không có cửa đâu, trừ phi là ta chết đi." Đường Hổ Sỉ một tiếng khinh miệt nói: "Ta vị muội muội kia khẳng định bị tên Vương Bát Đản này khí dễ, dẫn đến điền bá không muốn sự tình làm lớn chuyện. Xin lỗi." Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Đường Gia nhìn xem Đường Hổ nổi giận thần sắc, hai mặt cùng nhau giọm cũng không dám nói cái gì. Mà lúc này, đã thấy đến Thiện Vương mang theo trùng trùng điệp điệp người đem Trường Hồng Kiếm Tông Trạch viện vây quanh. Đường Hổ nhìn thấy một màn này, cười ha ha, trời cũng giúp ta, tiểu tử kia muốn bị ác độc mà trừng trị. Chương 497, dạy ngươi làm người. Thiện Vương trùng trùng điệp điệp, mang theo Đông Đảo binh mã đem Trường Hồng kiếm tông trong trong ngoài ngoài vây quanh. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái hắc bảng cường giả, đây là hoàng cung cung phụng. Phá cửa. Thiện Vương ra lệnh một tiếng. Hôm qua từ hoàng đế nơi đó nhận được mệnh lệnh, sáng sớm hôm nay hắn liền cầm lấy binh phù tiến đến điều binh khiển tướng. Ngày hôm qua Vũ Nhục hắn còn nhớ kỹ trong lòng, chính mình đường đường một cái vương gia, xếp hạng hắc bảng 20 bên trong cường giả, đến đây gặp một người thế mà còn bị cự tuyệt, là hắn thứ hạng là cao hơn chính mình một chút, phía sau cũng có được Trường Hồng Kiếm Tông, địa vị không cần chính mình yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chù. Có thể, hắn đại biểu là kiếm quốc, gia hỏa này dĩ nhiên như thế khi nhục chính mình, vậy sẽ phải hắn đẹp mắt. Oanh Tại Thiện Vương ra lệnh một tiếng, Trường Hồng Kiếm Tông đại môn trực tiếp bị nện nát, sụp đổ, mảnh vỡ bốn chỗ loạn xạ. Một màn này tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều người quan sát, trong đó không thiếu một chút cường đại người tu hành. Chậc chậc, thập đại kiếm tông Trường Hồng Kiếm Tông cửa cũng bị đập. Trường Hồng Kiếm Tông xuống dốc. Lão tông chủ ở thời điểm ai dám phá cửa a? Đúng vậy a. Đáng tiếc a, nghe nói bọn hắn hiện tại tông chủ là một thiếu niên, mặc dù là hắc bảng 16, Nhưng là cuối cùng chống đỡ không dậy nổi dạng này một cái đại tông a. Trường Hồng Kiếm Tông có thể diệt Thiên Chiếu Kiếm Tông, còn tưởng rằng khả năng chống lên đến đâu. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Ha ha, làm sao? Các ngươi đồng sự khoảng cách Trường Hồng Kiếm Tông không xa, cũng có hắc bảng cường giả, có phải hay không dự định đối với Trường Hồng Kiếm Tông làm chút gì? Cái này nếu là có người đi công Trường Hồng Kiếm Tông, chúng ta cũng không trở thành sợ hãi." Đồng sự vị kia khẽ nói, Đường Hồ ở một bên nghe. càng nghe nụ cười trên mặt càng thịnh. Trường Hồng Kiếm Tông nguyên bản cũng bởi vì đại kiếp dẫn đến mọi người kính sợ tâm ít đi rất nhiều, hiện tại ngay cả cửa đều bị người đập, mọi người đối với hắn kính sợ tâm thì càng ít. Một cái thế lực lớn, người khác đối với hắn không có kính sợ tâm, cái kia tìm phiền toái liền có thêm. Thiện Vương lần này đến đây chính là để Diệp Vũ nhận thức đến tình cảnh của mình. Chỉ có phục vụ kiếm quốc, Trường Hồng Kiếm Tông mới có thể tiếp tục tồn tại. Bằng không, kiếm quốc có thể tùy tiện diệt Trường Hồng Kiếm Tông. đi vào, nếu là hắn ngu xuẩn mất khôn, liền cầm xuống hắn. Hắn nếu đã tới hoàng thành, liền không thể không thần phục. Thiện Vương hô, liền muốn mang theo đông đảo người tu hành xông vào trạch viện, đã thấy đến Diệp Vũ mang theo Đồng Hạo Hoàng Thông cả đám, chậm ung dung đi tới. Vừa đi vừa nói với Đồng Hạo, nhớ kỹ, Thiện Vương đập ta Trường Hồng Kiếm Tông một cái toàn thần kim chế tạo đại môn, là tông chủ. Đồng Hạo lúc này còn tại choáng váng bên trong, Bởi vì Thiện Vương mang theo số lớn nhân mã đến đây thời điểm, bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông đã sớm nhận được tin tức, Đồng Hạo vội vã đi hồi báo cho Diệp Vũ, để Diệp Vũ sớm làm dự định. Hoàng Thông cùng Đồng Hạo đề nghị Diệp Vũ trước đảo tẩu, ra Vương Thành. Lấy Diệp Vũ thực lực cùng Trường Hồng Kiếm Tông thế lực, Kiếm Quốc muốn đối phó cũng muốn suy tính một chút, mà Diệp Vũ tại Vương Thành hoàn toàn chính là bị động, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Cho nên bọn hắn liên tục xin mời Diệp Vũ rời đi. Nhưng Diệp Vũ lại nói cho bọn hắn một tin tức, nói hắn là trí cảnh cường giả, để bọn hắn thoải mái tinh thần. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông nghe được tin tức này thời điểm, thật lâu im ắng, cho tới bây giờ vẫn tại choáng váng. Trí cảnh? Hắn lại là trí cảnh? Trên thực tế, khuya ngày hôm trước Diệp Vũ cự Tuyệt Hiền Vương nói với bọn họ câu nói kia, bọn hắn liền từng có suy đoán như vậy. Chỉ bất quá, cái này quá làm cho người ta khó mà tin được, cho nên bọn hắn phủ định cái kia suy đoán. Nhưng bây giờ là từ Diệp Vũ trong miệng nói thẳng ra, Khẳng định như vậy là thật, Diệp Vũ sẽ không ở điểm này lừa bọn họ. Chí cảnh a, mẹ nó. Nếu là sớm biết, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông tại Vương thành còn muốn điệu thấp như vậy làm người sao? Nhìn xem sụp đổ đại môn, Đồng Hạo nhanh chóng nhớ kỹ bút ký, hiện vương phá cửa nhập Trường Hồng Kiếm Tông, đập hư đại môn ba tốt, toàn bộ đều là thần kim thần ngọc tạo thành. Đồng Hạo trực tiếp cho Diệp Vũ phân phó sự tình lật ra một cái lần, đồng thời ngạo nghễ nhìn xem Thiện Vương. Hôm qua Diệp tông chủ để cho ta hôm nay đến, Bản vương vậy liền hôm nay tới, thế nào? Diệp Tông chủ có ý nghĩ gì sao? Hiển Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Không có gì ý nghĩ a, tới thì tới." Diệp Vũ nhìn xem Hiển Vương nói ra, "Bất quá, đập hư cửa là muốn bồi." "Bồi cửa?" "Ha ha ha ha." Hiển Vương phá lên cười, "Ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình huống, người tới đem tượng cũng cho ta phá hủy." Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn giẫm liên tiếp đại môn tượng. Đồng thời đối với Đồng Hạo phân phó nói, Thiện Vương coi trọng trường hồng kiếm tông thần ngọc chế tạo tường. Trường hồng kiếm tông lấy giá cao bán cho hắn, hai phê hợp tác rất là vui sướng. Đồng hạo nhìn xem chính là phổ thông đá xanh làm môn tường. Hắn dùng sức gật gật đầu, nhanh chóng viết xuống tới. Thiện Vương tự nhiên cũng nghe đến Diệp Vũ mà nói. Hắn nghĩa mai nhìn xem Diệp Vũ nói, làm sao? Còn muốn nhớ kỹ làm cái gì hay sao? Làm ăn nha, hay là có sổ sách đến hay lắm? Diệp Vũ đối với Thiện Vương cười nói, xinh ý ý. Hiện Vương cười ha ha lên, Trường Hồng Kiếm Tông bao nhiêu năm không có tiến cống, năm nay có phải hay không cùng một chỗ bổ sung tiến cống? Cho ai tiến cống? Diệp Vũ hỏi Hiện Vương nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông lúc nào trở thành kiếm quốc nức phụ thuộc rồi, còn cần tiến cống? Làm sao? Liền quên đi. Năm đó Trường Hồng Kiếm Tông, thế nhưng là kiếm quốc đến đỡ lên. Hiện Vương lời nói để rất nhiều cường giả đều một mảnh xôn xao, tại mọi người xem ra Trường Hồng Kiếm Tông là trung lập thế lực. không tham dự các quốc gia phân tranh. Hiện tại xem ra, Trường Hồng Kiếm Tông lại là kiếm quốc thuộc thần. Có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Diệp Vũ nhìn xem Thiện Vương nói ra, Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù tại kiếm quốc cảnh nội, nhưng nghĩ đến tự cấp tự túc, không tham dự quốc sự. Nói chỉ là một cái bình thường tông môn mà thôi. Tùy ý ngươi như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, cũng không cải biến được sắp dự thật. Thiện Vương đối với Diệp Vũ nói ra, thế nào? Là ta tự mình xin ngươi, hay là chính ngươi theo ta đi? Diệp Vũ nói ra, Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, có phải là thật hay không muốn như vậy làm. Ngô Suẩn mất khôn, vậy bản vương liền tự mình xin ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, hai cái hắc bảng cao thủ cùng hắn song song hướng về Diệp Vũ đi đến, cùng lúc đó, Đông Đảo hảo thủ cũng đều kiếm khí tung hoành, phối hợp bọn hắn. Dạng này trận doanh, cầm xuống một cái hắc bảng 16 tự nhiên không có vấn đề gì. Nhìn xem Thiện Vương từng bước một đi tới, dẫm đạp ở trong vườn trên cỏ nhỏ, Diệp Vũ đối với Đồng Hạo nói ra, Nhớ kỹ, Thiện Vương phá hủy Trường Hồng Kiếm Tông biệt viện thần dược mấy chục gốc. Nhớ kỹ. Tông chủ, Đổng Hạo hưng phấn nói, không biết sống chết, gặp Diệp Vũ lúc này còn tin miệng dòng sông tan băng, Thiện Vương liền muốn xuất thủ bắt Diệp Vũ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Vũ la lớn, chờ một chút, còn có cái gì muốn nói? Thiện Vương khẽ nói, hôm nay ta dạy một chút ngươi thần tử chi đạo, đến lúc đó gặp mặt bệ hạ mới không còn thất lễ. Diệp Vũ đi lắc đầu, Nhìn xem Thiện Vương nói ra, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng làm loạn. Dễ dàng xảy ra chuyện. Thật? Lương Tâm nói như vậy a? Ha ha ha ha. Làm chính là ngươi. Thiện Vương âm lãnh nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta là cảm thấy các loại chờ ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Ở trước mặt ngươi bản vương còn không đến mức hối hận, bản vương thật tốt dạy ngươi làm người, người trẻ tuổi, ít một chút kiệt ngạo bất tuần là chuyện tốt. Diệp Vũ nhìn qua Thiện Vương phách lối thần sắc, Thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nơi xa có một thân ảnh đang liều mạng chạy nhanh đến. Chương 498, Hắc Long bảo bảo, thần phục, hoặc là đánh ngươi thần phục. Thiện Vương âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, lần này trấn áp Thô Bạo Diệp Vũ giết cả dọa khỉ, thu phục những thế lực khác liền tương đối dễ dàng. Nghĩ lại a, Diệp Vũ lời nói thấm thía. Thiện Vương không nói gì nữa, hắn cùng đông đảo người tu hành đem Diệp Vũ một đám người vây quanh ở trung tâm. cầm trong tay lợi kiếm, kiếm khí mang theo đại thế, lồng bị Diệp Vũ. Kiếm khí có kim quá thiết mã tiếng vang, cắt chém Diệp Vũ không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo vết tích. Nhưng mặc kệ là Đồng Hạo hay là Hoàng Thông, đều một mặt mỉa mai nhìn xem Thiện Vương, đặc biệt là nhìn xem những kiếm khí này đem trong vườn xanh hóa cỏ cây cho cắt nát, Đồng Hạo tại trong bút ký ghi chép, linh dược bảo thụ phá hủy vô số. Vây xem cường giả nhìn xem một màn này, đều lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là kiếm quốc, liền xem như Hắc bảng 16 cường giả, Thập Đại Kiếm Tông tông chủ vẫn như cũ muốn thấp kém cao quý đầu lâu. Hắc bảng 16 còn không bị đối phương để vào mắt. Thập Đại Kiếm Tông cũng phải bị bách gia nhập vào thiên hạ tranh bá bên trong sao? Hắc bảng top 16 thì mạnh, có thể cuối cùng không phải trước kia Trường Hồng Kiếm Tông. Trường Hồng Kiếm Tông muốn bị hợp nhất, đại lục phân tranh lại lại muốn lên. Đáng tiếc a, hắn vẫn chỉ là thiếu niên. Lúc này liền hắc bảng 16, về sau có hy vọng thành tựu chí cảnh, nhưng là kiếm quốc hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Muốn đổi làm là ta, như vậy lúc cúi đầu. Dù sao mặc kệ thế nào, nhất định phải cúi đầu. Đông đảo cường giả đều đang nghị luận, nhìn qua Thiện Vương bọn người xen lẫn thành kinh khủng kiếm khí bao trùm tứ phương. Bắt lấy bọn hắn, Thiện Vương hô to. Đồng Hạo thấy thế, có chút lui về phía sau hai bước, nhưng ra không gian cho Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đã đem tay cầm tại trên chuôi kiếm. Hoàng Thông Miả Mai nhìn chằm chằm Thiện Vương bọn người, hắn thấy đối phương chính là không biết sống chết. Động thủ. Thiện Vương mở miệng, đông đảo cường giả bao quát hắc bảng cường giả, bọn hắn kiếm khí phun trào, ẩn chứa các loại kiếm ý, xen lẫn thành kiếm lưới, đầy trời hướng về Diệp Vũ Long bị mà xuống, không gian bị cắt suy suyung động, tứ phương đều đang rung động. Xin mời đại nhân dừng tay. Một thanh âm vội vàng chạy tới, đối với đám người hô lớn. Thiện Vương nghe được thanh âm này, tự nhiên nghe ra được là ai thanh âm. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua kinh lịch, hắn làm sao có thể đè xuống một hơi này, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Diệp Vũ. Hiện Vương cùng một đám cường giả công phạt hướng Diệp Vũ, đông đảo cường giả hợp lực, hiện ra uy thế vô cùng kinh khủng, đủ để tùy tiện trấn áp hắc bảng 16 cường giả. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ nắm kiếm, đều dùng sức lắc đầu, thiếu niên này hay là chưa lịch ngăn trở a, không biết thức thời là tuấn kiệt, thế mà còn muốn cường thế đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Mộc Ân chạy tới, Nhìn thấy Diệp Vũ kiếm trong tay đã giơ lên, sắc mặt hắn đại biến, la lớn, mong rằng Tông chủ Lưu Tình. Một câu nói kia rất nhiều người đều nghe được, bọn hắn đều bật cười, gọi người dừng tay, ngay cả danh tự đều gọi sai. Mộc Ân công công là quá khẩn trương, đem Thiện Vương gọi thành Tông chủ. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết không phải đối phương gọi sai, mà là bọn hắn nghĩ sai. Thiện Vương liên hợp đông đảo người tu hành thẳng hướng Diệp Vũ, Diệp Vũ tay nắm lấy hắc kiếm. Trường kiếm chưa từng xuất khiếu, thế nhưng là một kiếm vung ra. Huyết dịch bão táp, cầm đầu mấy cái người tu hành, trực tiếp thân thể băng liệt, huyết dịch chảy ra tứ phương. Trong đó bao quát một vị hắc bảng cường giả, mấy cái nhập cảnh cường giả hạng nhất. Hiện vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng lui lại, trốn ở đông đảo người tu hành đằng sau. Trước người hắn người tu hành đều bị chém đất, giúp hắn tháo bỏ xuống hơn phân nửa kiếm khí. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị kiếm khí đánh trúng, trên thân xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Xương cốt đều chém ra tới, huyết dịch tuôn trào ra, thân thể bay tứ tung ra ngoài, nện ở một mặt tường bên trên, tường ẩm vang ngã xuống đất. Đồng Hạo, nhớ kỹ, Thiện Vương lấy thân nện tường, phá hủy Trường Hồng Kiếm Tông lưu ly tường một mặt. Diệp Vũ không lớn thanh âm tại An Tĩnh Không Gian vang lớn dị thường, rất nhiều người cũng đã trợn mắt hốc mồm. Đường Hổ đứng tại một bên hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Mẹ a, Điền Bá không có nói sai a." Mộc Ân nhìn xem bị thương Thiện Vương, Hắn khó thở không thôi, hối hận chính mình tới quá chậm. Thế nhưng là từ hoàng cung đi ra, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhìn xem Diệp Vũ Phong khinh vân nhạt bộ dáng, Mộc Ân hít sâu một hơi, quả nhiên, hắn đạt đến chí cảnh. Thiện Vương giãy giụa đứng lên, thi triển bí thuật ngăn cản máu của mình tuôn ra, đồng thời trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, "Chí, chí cảnh?" Thiện Vương mặt đều trắng bệch, hắn tự nhiên biết một vị chí cảnh đại biểu là cái gì. Kiếm quốc cường thịnh, Thế nhưng chiêu mộ được một cái hắc bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên, hắn biết hoàng thất còn có hai vị cung phụng là chí cảnh cường giả, chỉ bất quá chưa bao giờ ở thiên hạ hành tẩu, cho nên chưa từng ghi chép trên hắc bảng. Có thể kiếm quốc chân chính trên mặt nổi chí cảnh cường giả, cũng chỉ có Nguyên Soái một người. Nguyên Soái nắm giữ lấy kiếm quốc tất cả binh mã, cái này có thể biết chí cảnh đại biểu giá trị. Kiếm quốc vì cái gì trước đó không dám trêu chọc thập đại kiếm tông? cũng là bởi vì Đồng Trường Hồng lúc nào cũng có thể thành tựu chí cảnh. Nhưng bây giờ, Đồng Trường Hồng phế bỏ, lại tới một cái chân chính chí cảnh làm Trường Hồng Kiếm Tông tông chủ. Hiện Vương đều muốn hung hăng quất chết chính mình, loại tồn tại này chỉ có thể trêu chọc, tuyệt đối không thể vì địch. Cứ việc kiếm quốc không sợ, nhưng là kiếm quốc bốn chỗ là địch, lại trêu chọc một tên đại địch như vậy, ngẫm lại cũng nhức đầu. Chí cảnh cũng không phải phổ thông hắc bảng tồn tại, mà lại vừa mới một kiếm kia uy thế, Hiển nhiên tại trí cảnh bên trong cũng tuyệt đối không phải hạng chót tồn tại. Mộc Ân nhìn Thiện Vương thảm trạng, hắn cũng không cùng tỉnh, ngược lại là khiển trách quát mắng, lớn mật, lại dám đối với đại nhân vô lễ. Thiện Vương nghe được Mộc Ân mà nói, liền biết hoàng đế tại hắn cùng Diệp Vũ ở giữa làm lựa chọn. Đại nhân, xin thứ tội. Thiện Vương rất thẳng thắn, trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu nhận lầm. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều thần sắc phức tạp. Đây là một cái hắc bảng cao thủ. mà lại xếp hạng phía trước 20, nhưng tại trí cảnh trước mặt vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới, đây chính là trí cảnh quyền thế. Nghĩ đến Diệp Vũ ngay từ đầu liền nhắc nhở Thiện Vương mà nói, rất nhiều người đều cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, hắn nói đều là thật. Thiện Vương rất hối hận, không gì sánh được hối hận. Có thể hối hận không thay đổi được cái gì, hiện tại hắn tâm thần bất định không gì sánh được. Chỉ hy vọng đối phương nể mặt kiếm quốc có thể buông tha hắn. Hắn dù sao cũng là kiếm quốc vương gia. Tội Ngươi không có tội a." Diệp Vũ nói ra, "Chúng ta chỉ là làm sinh ý mà thôi a." "Đúng đúng đúng, chúng ta là làm ăn." Thiện Vương tranh thủ thời gian nghênh hợp nói. Diệp Vũ lúc này lấy ra đồng Hạo bút ký, đưa cho Thiện Vương nói ra, "Ngươi thừa nhận liền tốt, như vậy thì đem sổ sách kết một cái đi." Thiện Vương nơi đó có thể cự tuyệt, tiếp nhận Diệp Vũ bút ký. Chỉ bất quá chỉ là nhìn lên một cái, khóe miệng của hắn liền co giật lợi hại. Đại môn là thần kim làm. Tường là thần ngọc cùng lưu ly làm, cỏ non đều là bảo dược thần dược. Còn có một tổ kiến, ngươi thế mà viết là một tổ Hắc Long bảo bảo. Cái này, sau so muốn mạng của mình rất tàn nhẫn. Chương 499, Hắc Long bảo bảo. Cái này, bản vương thật sự là khó mà xuất ra. Thiện vương cắn hàm răng nói ra, không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi coi như đừng trách ta. Diệp Vũ cả giận nói, toa trách viện này là ta Trường Hồng kiếm tông vô số đời tích lũy mới chế tạo thành. là ta Trừng Hồng Kiếm Tông nội tình, ngươi hủy đi liền muốn không chịu trách nhiệm. Như thế, chỉ có thể cùng Kiếm Quốc hoàng đế thật tốt thảo luận một chút, có phải thật vậy hay không có thể vô pháp vô thiên. Thiện Vương cắn hàm răng, một cái chí cảnh cường giả có thể nhiều lắm. Thế nhưng là, cái này trở đồ vật, đánh chết chính mình cũng không bỏ ra nổi tới. Tỷ như cái kia một tổ hắc long bảo bảo, coi như toàn bộ kiếm quốc cũng không bỏ ra nổi. Đại nhân, ta thật không bỏ ra nổi đến. Thiện Vương nói ra, Mộc Ân không có gặp bút ký, không biết Diệp Vũ đến cùng suy nghĩ gì. Còn tưởng rằng Thiện Vương keo kiệt bản tính lại bạo phát, nghĩ đến cái này, có chút tức giận nhắc nhở, Thiện Vương gia, tiền tài đều là vật ngoài thân a. Thiện Vương âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Ân, vốn là hai người sự tình, người bây giờ ngược lại là không đếm xỉa đến. Hơn nữa nhìn người bộ dáng, biết đối phương đã là tri cảnh giải quyết xong không nhắc nhở chính mình. Mộc Ân bị nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhắc nhở Thiện vương gia, ngươi đáp ứng đi. Thiện vương Cố nén thương thế cùng tức giận, đem bút ký ném cho Mộc Ân. Mộc Ân tiếp nhận, chỉ là nhìn thoáng qua, khóe miệng liền có chút run rẩy. Cái này, ai cầm ra được? Đây là cố ý gây chuyện a. Đồng Hạo lúc này đứng ra nói ra, Tông chủ, hắn dù sao cũng là kiếm quốc vương gia, cần cho bệ hạ mặt mũi a, ta nhìn như vậy đi, toàn bộ sợ là không thể nào. Giảm giá a? Như thế nào giảm giá? Diệp Vũ hỏi. Cái này ta tự mình cùng Thiện Vương gia thương lượng, nhất định sẽ làm cho tông chủ hài lòng, Thiện Vương gia liền có thể cầm ra được." Đồng Hạo lặng lẽ cười nói. Diệp Vũ đối với Đồng Hạo tính tình hiểu rất rõ, gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, những lời này là muốn đem hắn ép khô. Diệp Vũ cũng không có muốn giết Thiện Vương, gia hỏa này vẫn là có chút giá trị lợi dụng, tối thiểu có thể từ trên người hắn vơ vét đến rất nhiều kiếm phổ, đây là Diệp Vũ rất thứ cần thiết. Huống chi thật muốn giết hắn, vậy sẽ phải rời đi Vương thành. chính mình mặc dù là chí cảnh, nhưng kiếm quốc làm thế lực tối cường, không phải là không có thủ đoạn đối phó với chính mình. Tỷ như kiếm quốc vị lão tổ tông kia chính là cực bảng bên trên đứng đầu bảng. Diệp Vũ cũng không sợ đối phương, nhưng thiếu điểm phiền phức luôn luôn tốt, hắn không muốn tham dự đến vương quốc tranh bá bên trong. Mộc Ân gặp Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, nghĩ đến vị kia tiểu nương tử, trong lòng cũng đang phát run, vị kia tiểu nương tử là Diệp Vũ coi trọng, chính mình lại muốn cướp đoạt, còn không biết đối phương như thế nào tức giận đâu. Nghe nói đại nhân đối với kiếm phủ các loại có hứng thú, tiểu nhân trong nhà cũng rất có cất giữ, đại nhân nếu là có hứng thú, có thể tiến đến lấy bên trên một chút ưa thích." Mộc Ân nói ra. Diệp Vũ câu nói này để Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, "Đã nghe chưa? Đem trách viện người đều kêu lên, đi Mộc Ân công công nhà nhìn xem, coi trọng cái gì liền mang về." Mộc Ân công công đại khí, chúng ta cũng đừng khách khí." "Là tông chủ." Hoàng Thông gật đầu nói. Mộc Ân khóe miệng co giật. Thế nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể cung cung kính kính, chỉ có thể làm lúc hao tài tiêu tai. Nhìn xem tất cả mọi người như sóng một dạng rút đi, rất nhiều cường giả đều kính sợ nhìn xem Bùa Bọn Trường Hồng Kiếm Tông. Sau ngày hôm nay, Trường Hồng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ đi về phía Huy Hoàng. Chí cảnh cường giả, thập đại kiếm tông bên trong cũng chỉ có 3 cái kiếm tông có được cường giả như vậy. Có chút cường giả thậm chí đang tự hỏi, muốn hay không đầu nhập vào Trường Hồng Kiếm Tông. Ở trong đó bao quát một chút hắc bảng cường giả. Diệp Vũ quá trẻ tuổi, nói không chừng liền có thể đạt tới cực cảnh. Đến lúc đó, Trường Hồng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Lúc này đầu nhập vào, phù hợp. Đường Hồ lúc này bay nhảy chạy đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ liền rất cung kính hành lễ nói, "Diệp huynh, ta sai rồi. Diệp huynh về sau muốn nói ta đảm, tùy tiện nôn, ta tuyệt không hai lời." Đi theo Đường Hồ mà đến một đám người đều thần sắc ngốc trệ, không khỏi nghĩ đến Đường Hồ nói câu kia xin lỗi, không có cửa đâu, trừ phi ta chết đi. Khi đó ngươi nói nhiều bá khí, cỡ nào kiên định, cỡ nào quang minh lẫm liệt. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Khí phách của ngươi, ngươi kiên định đâu? Đường gia không ít đệ tử đều sắc mặt đỏ lên, đụng phải dạng này một cái thiếu gia bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ, khí liền không đánh vừa ra tới, mẹ nó, thế mà còn dám đối với ta nôn ọe, còn dám phái người đôn nhà ta đại môn. Ta cho ngươi biết, chúng ta không xong. Đường Hồ vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Đường Hồ nói ra, "Diệp huynh, đây không phải không đánh nhau thì không quen biết sao? Không phải liền là nôn ọe nha, ngươi nguyện ý theo liền nôn, ta tuyệt không hai lời." "Phi, a nha muốn nôn ngươi." Diệp Vũ Tức thì nóng giận, nhìn chằm chằm Đường Hồ nói ra, "Hắc hắc, ta liền biết Diệp huynh là người có tính tình." Đường Hồ một mặt nịnh nọt bộ dáng, "Vậy chúng ta như vậy vén qua như thế nào? Đương nhiên, Diệp huynh nếu là muốn hỏi nhà ta đại môn, tùy thời đi." có thể được trí cảnh cường giả đàm, cũng là vinh hạnh thôi. Bản thiếu như vậy xuất khí một cái mỹ nam tử, bị ngươi nôn ọe vũ nhục, ngươi liền muốn vén qua, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp. Ngươi là có xinh đẹp vị hôn thê, hay là có mỹ lệ muội muội a?" Diệp Vũ cả giận nói. Đường Hổ khẽ giật mình nói, "Ta có a. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân muội muội." Diệp Vũ một hơi ngăn ở ngực, "Mẹ nó, quên gia hỏa này cũng là bởi vì Đường Mộng Nhi cùng mình kết xuống ân oán." Hắc hắc Diệp huynh, nghe nói ngươi thích ta muội muội, có phải hay không các ngươi ở giữa có cố sự a? Nếu là người khác đánh hắn muội muội chú ý, Đường Hổ nhất định giết chết hắn. Bất quá chí cảnh nha, vẫn là như thế tuổi trẻ chí cảnh, cái kia miễn cưỡng sướng với muội muội mình. Đừng thân thiết như vậy, giữa chúng ta không quen. Diệp Vũ dương mắt nhìn Đường Hổ. Đường Hổ cười đắc ý nói, từ từ liền quen thuộc nha, ngươi nhìn ta người kiêu ngạo như vậy, đều xin lỗi ngươi, Diệp huynh ngươi còn muốn ta làm thế nào? Chỉ cần ngươi nói, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi muốn làm cái gì đều được." Diệp Vũ nhìn xem Đường Hổ thân thể, thân thể dùng mình một cái, "Phi, có quỷ mới muốn làm cái gì? Cái kia Diệp huynh là bất kể so sánh ân oán giữa chúng ta rồi." Đường Hổ nói ra, "Không so đo. Bản thiếu như vậy một cái kỳ tài ngút trời, bị người nôn nước bọt vũ nhục, có thể không so đo?" Diệp Vũ cả giận nói, "Bất quá, ta đối với có được xinh đẹp vị hôn thê cùng muội muội nhân vật, hay là có ưu đãi?" Dù sao đêm dài tịch mịch, có được một người bạn như vậy, nói không chừng có giải quyết vấn đề khả năng. Đường Hổ khóe miệng co giật, đều muốn quất chết Diệp Vũ. Bất quá nghĩ đến chính mình đánh không lại đối phương, hắn lại sợ, bằng không, ta an bài cho ngươi một chút làm ấm giường nha hoàn, yên tâm, tuyệt đối đều là xinh đẹp như hoa. Ta cảm thấy muội muội của ngươi làm làm ấm giường nha hoàn rất tốt, đệ nhất mỹ nhân, xứng với thân phận của ta a." Diệp Vũ đối với Đường Hổ nói ra, Đường Hồ Sủ Long, vị muội muội kia là chính mình thúc bá cùng huynh đệ công chúa, gia hỏa này lại dám đánh dạng này ý niệm ta ác, trừng mắt hai mắt nói, Diệp Vũ, ngươi không biết tốt xấu, tốt tốt tốt. Ngươi chờ, lão tử ban đêm còn nôn ngươi đại môn. Nôn liền nôn, ai sợ ai, ta không biết nôn ngươi đại môn, ta nôn nhà ngươi cửa sau. Diệp Vũ cũng bảo nộ rồi, chính mình còn có thể thụ loại uy hiếp này. Mọi người thấy Diệp Vũ cùng Đường Hồ kêu gào, từng cái hai mặt cùng nhau giọm, rất nhiều người trực tiếp xoay người rời đi. Cùng tính là gì chí cảnh cường giả a? Lại bắt đầu ức chiến nôn nước bọt rồi. Cổ Nhai đạo, lão tử người một nhà đều tại thấp thỏm chờ đợi vận mệnh. Lúc này nhìn xem thái giám tuổi trẻ vội vã mà đến, thân thể bọn họ đều trong nháy mắt kéo căng, khẩn trương đến run rẩy. Chương 500, ban thưởng. Lão tử cầm liệt hỏa kiếm, nhìn xem trong trạch viện chồng chất thành một mảnh quả tạ, hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới lấy vị kia thái giám tuổi trẻ, quỳ ở trước mặt mình các loại xin lỗi tự ngượng, bị hù hắn đủ hoàng. trẻ tuổi thái giám, dập đầu đều ho khan đầy đất là máu. Sau đó càng là bao lớn bao nhỏ, để rất nhiều quà tặng nói làm xin lỗi lễ, trong đó không thiếu xích kim các loại tài phú. Dày vò hồi lâu, tại hắn nói tha thứ đằng sau, mấy người này mới như phú đại xá một dạng lộn nhào rời đi. Một màn này, để cổ nhai đạo tất cả mọi người hàng xóm láng giềng đều nhìn ngây người. Thái giám tuổi trẻ đại nhân vật như vậy, tại lão từ trước mặt liền như là một con chó một dạng, nói nhiều nịnh nọt liền nhiều nịnh nọt. Lão từ đây là lên trời a. Đến cùng là cơ duyên gì a, ngay cả hoàng thất thân tín đều muốn nịnh nọt. Tại thay dám tuổi trẻ một đoàn người đi đằng sau, từ cổ nhai đạo một cái chỗ góc cua, đi tới mấy người, đồng dạng rất khách khí đến lão tử trước mặt, "Từ bá, tiểu thư của chúng ta muốn xin ngài hai vị bên trên phủ để làm thợ bánh ngọt. Còn có lệnh ái nguyện ý, cũng có thể đi theo tiểu thư của chúng ta." Lệnh tiểu thư là? Lão tử rất nghi hoặc. Mỗi ngày ban đêm tại ngài nơi này vị tiểu thư kia Lão Từ bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng nghĩ thoát đi đây là không phải địa, bất quá nhìn xem trong tay liệt hỏa kiếm, nghĩ nghĩ nói ra, ta còn muốn ở chỗ này đem kiếm trả lại một vị công tử. Không sao cả, Từ Bá tùy thời có thể đến nay. Vậy tại hạ cáo từ trước, người tới đến nhanh, cũng lui nhanh, đối với lão Từ mời phần khách khí. Đường gia phủ đệ, nữ tử chính bừng lấy một quyển sách nhìn, điên bá xuất hiện ở trước mặt nàng, đem sự tình cùng nàng báo cáo một chút. Hôm nay hắn thể hiện giá trị cảnh thực lực. Nghĩ đến cũng không có người dám đi tìm bọn họ để gây sự. Ta mời, cũng bất quá là để phòng vạn nhất. Nếu hắn phải trả kiếm, vậy thì chờ hắn trả lại kiếm sau lại mời đi. Đường Hổ cùng Diệp Vũ lại lên xung đột. Điền Bá nở nụ cười, bất quá chúng ta cũng không cần để ý. Diệp Vũ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính tình ngược lại là cùng Đường Hổ có chút tương tự, cũng chỉ là người thiếu niên đánh nhau vì thể diện, cũng không về phần mở rộng đến hai đại môn phái. Chỉ là sợ chúng ta đại môn buồn nôn hơn rất lâu. Nữ tử mím môi một cái, ta đối với mấy cái này cũng không phải là hiểu rất rõ, Điền Bá ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá đừng ra, không thích hợp dựng nên một cái trí cảnh, thậm chí cực có thể là cực cảnh địch nhân. Chúng ta đừng ra, cũng không có cực cảnh cường giả. Lão Hủ minh bạch, hắn thật muốn oán hận, lấy thực lực của hắn, đã sớm thu thập đường hổ thậm chí đường ra. Điền Bá nói ra, để đường hổ thiếu ra đi náo đi, hắn biết phân tắc. Hoàng cung trong đại điện Lúc này Thiện Vương cùng Mộc Ân quỳ gối kiếm quốc hoàng đế trước mặt. Hai người nhìn đều rất nghèo túng, đặc biệt là Thiện Vương, một thân thương thế cực nặng, hắn cơ hồ động một chút vết thương liền đau nhức kịch liệt. Tình huống thế nào? Hoàng đế hỏi. Nghe được hoàng đế hỏi như thế, Thiện Vương cùng Mộc Ân trên mặt đều tràn đầy bi thiết. Thiện Vương bị Đồng Hạo ăn cướp, không chỉ là vương phủ bị chuyển không, ngay cả vương phủ sản nghiệp đều bị Đồng Hạo tước đoạt đi qua. Quả nhiên là nhạn quá bạt mao, một điểm gì đó đều không có còn lại. Hắn cái này vương gia, hiện tại ra sản ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Mộc Ân mặc dù tốt một chút, thế nhưng là Hoàng Thông mang theo trùng trùng điệp điệp hơn trăm người đến hắn phủ đệ, trên tòa phủ đệ tất cả giá trị ít tiền đồ vật đều bị dọn đi. Còn kiếm phổ, càng là một chút cũng không có còn lại. Nói cách khác, bọn hắn hai người này cơ hồ bị càn quét không còn. Hoàng đế nghe câu trả lời của bọn hắn, trên mặt hơi không kiên nhẫn, một chút tài vật mà thôi, đây đều là việc nhỏ. Cô hỏi là hắn như thế nào? Mộc Ân cùng Thiện Vương rõ ràng, hoàng đế căn bản không thèm để ý tổn thất của bọn họ. Bọn hắn chỉ có thể hít sâu một hơi nói, xác thực đạt tới trí cảnh, mà là tuyệt đối tại trí cảnh bên trong xếp hạng hàng đầu. Một kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, một cái hắc bảng cao thủ bỏ mình, hơn 10 cái nhất lưu cao thủ chặt đứt, thần đệ trọng thương, mà lại ta cảm thấy, hắn chính là nhớ Vương phủ tài phú, cho nên mới thủ hạ Lưu Tình, bằng không thần đệ cũng phải chết. Người trung quy là kiếm quốc vương gia, Hoàng đế ngược lại là thở dài một hơi, xem ra hắn không có cùng chúng ta kiếm quốc là địch ý tứ. Như thế, ta an tâm. Thiện Vương cắn cắn răng nói, tuy là chí cảnh, có thể lão tổ tông tại, vì cái gì chúng ta còn muốn như vậy ăn nói khép nép. Hoàng đế nhìn Thiện Vương một chút, khiển trách quát mắng, đừng tưởng rằng cô không biết ngươi suy nghĩ gì, trả thù tâm thu lại. Hắn không có giết ngươi, tổn thất một chút tài vật, không tính là gì. Thiện Vương khóe miệng co giật, nghĩ thầm đây chẳng qua là một chút tài vật sao? Chúng ta kiếm quốc muốn đối phó Trường Hồng Kiếm Tông tự nhiên có thể làm được. Muốn giết Chí Cảnh cũng có thể làm đến, nhưng mà muốn giết Chí Cảnh không dễ dàng, muốn lão tổ tông bực này cực cảnh cường giả xuất thủ mà lại đạt tới Chí Cảnh nhân vật, không có một cái nào đơn giản. Lão tổ tông cũng không thể bảo đảm nhất định có thể giết đối phương, vạn nhất đối phương nhận được tin tức, con sống khác nguyện ý trốn, đó chính là một cái đại phiền toái. Chí Cảnh cường giả, nếu là hắn tại tự mình làm phá hư, Chúng ta Kiếm quốc sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Huống chi lão tổ tông làm kiếm quốc định hải thần châm, sao có thể tùy tiện vận dụng? Lão tổ tông có lão tổ tông muốn đối phó người." Kiếm quốc hoàng đế nói ra. Đạt tới chí cảnh nhân vật, chỉ cần đối phương không cùng chúng ta Kiếm quốc là địch, vậy liền không cần thiết đi trêu chọc hắn. Huống chi sau lưng của hắn còn có Trường Hồng kiếm tông, một cái có được chí cảnh thập đại kiếm tông, rất khủng bố. So với một chút Trư Hầu vương quốc, cường đại hơn nhiều." Kiếm quốc hoàng đế nói ra. Hắn vô ý cuốn vào vương quốc tranh bá, đây là chuyện tốt. Tối thiểu sẽ không phối hợp vương quốc khác tới đối phó chúng ta kiếm quốc. Thiện vương nghe hoàng đế mà nói, biết đây là đang trấn an chính mình. Hắn cứ việc không gì sánh được không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Huống chi, Giang Nhất Kiếm là hắn cho chúng ta giết chết, chẳng khác gì là giúp chúng ta loại trừ một cái đại địch. Cái này cũng chứng minh, hắn xác thực vô ý cùng chúng ta là địch. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, Giang Nhất Kiếm chết, chúng ta muốn cảm tạ hắn. Nhớ kỹ, về sau đừng tìm hắn nổi xung đột." Kiếm Quốc Hoàng đế phân phó nói. "Chúng thần minh bạch." Mộc Ân cùng Thiện Vương Vội Vàng nói. "Bất quá, cũng không thể thật bỏ mặc, để cho người ta nhìn chằm chằm điểm, nếu là hắn có nguy hại ta kiếm quốc an nguy xu hướng, vậy chỉ có thể xin mời lão tổ tông xuất thủ." Kiếm Quốc Hoàng đế trong mắt hàn quang lập lòe, "Mộc Ân, ngươi chuẩn bị ban thưởng công việc." Mộc Ân nghĩ nghĩ nói ra, hắn tựa hồ đối với kiếm phổ, dạng gì kiếm phổ đều cảm thấy hứng thú. Bệ hạ nếu là lôi kéo hắn, có lẽ có thể từ hướng này ra tay. Nếu như thế, hoàng cung kiếm điện, ngoại trừ tầng cao nhất, mặt khác mặc hắn nhìn, kiếm quốc hoàng đế khóe miệng lộ ra mấy phần tính toán, nếu là hắn mỗi ngày đều tiến đến hoàng cung, người ngoại giới sẽ cho rằng hắn đầu phục chúng ta kiếm quốc, đây cũng là chuyện tốt. Đúng. Mộc Ân gật đầu, hắn rất nhanh điều chỉnh thân phận của mình, đã không còn bất kỳ oán hận. Hắn có thể trở thành hoàng đế tâm phúc, chính là đem hoàng đế ý nghĩ triệt để thực hiện. Chương 501, Hoàng cung một nhóm. Tông chủ, hoàng đế ban thưởng ngươi có thể xem hoàng cung điển tịch, ngươi phải nghĩ lại mà đi a." Hoàng Thông nhắc nhở. "Nói thế nào?" Diệp Vũ hỏi. Trong hoàng cung, ở Kiếm Quốc Hoàng Thất lão tổ tông, vị này là cực bảng tồn tại, mà lại là cực bảng đứng đầu bảng, được vinh dự thiên hạ đệ nhất." Hoàng Thông nói ra, tông chủ ở bên ngoài, nương tựa theo trí cảnh thực lực, vừa có không đúng, liền có thể trốn xa mà đi. Nhưng là muốn là tiến vào hoàng cung, vạn nhất hoàng thất phải có âm mưu gì, tông chủ sợ. Cực bảng sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Hoàng Thông coi là Diệp Vũ đối với cực bảng không hiểu rõ, tranh thủ thời gian giải thích nói, cực bảng bên trên chỉ có chút ít mấy vị cực cảnh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Kiếm quốc, Ngụy quốc, Tề quốc sở dĩ tại Đông đảo chư hầu trong vương quốc cường đại nhất, cũng là bởi vì bọn hắn mỗi một quốc đô có một cái cực cảnh cường giả. Cực cảnh cường giả là thế giới này đỉnh tiêm tồn tại. Cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đường gia sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó có một vị nửa bước cực cảnh cường đại, cho nên Đường gia bảo coi như tọa lạc tại vương thành bên cạnh tự thành hệ thống, kiếm quốc cũng chỉ có thể lôi kéo. Hoàng Thông đối với Diệp Vũ giải thích nói, Đường gia bảo thế mà còn có một vị nửa bước cực cảnh. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được. Trong tứ đại gia tộc, Đường gia bảo xếp hạng thứ 2, đệ nhất là Lý gia, chính là vị kia một mực dây dưa Đường Mộng Nhi Lý Uy gia tộc. Gia tộc nó cũng là một vị cực cảnh cường giả." Hoàng Thông nói ra, bất quá tại cực bảng cực cảnh bên trong, xếp hạng cuối cùng, cực bảng bên trong có mấy vị cực cảnh. Diệp Vũ hỏi, "Chân chính cực cảnh hết thảy 7 vị, bất quá nửa bước cực cảnh cũng nhập cực bảng." Hoàng Thông nói ra. Diệp Vũ không có cùng cực cảnh giao thủ qua, nhưng là nghĩ đến tự thân thần thông, nghĩ thầm coi như cực cảnh cường giả, chưa hẳn không thể một trận chiến, coi như chiến không được, bỏ chạy hay là không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nói ra, kiếm quốc bên trong, muốn nói điển tịch nhiều nhất địa phương, tự nhiên là hoàng thất. Ta tự nhiên muốn đi nhìn qua. Tông chủ, lần này từ Thiện Vương cùng Mộc Ân phủ đệ cũng nhận được không ít, những này đầy đủ ngươi lĩnh hội đã lâu, làm gì mạo hiểm đi hoàng thất, vạn nhất, lần này ăn cướp hai nhà, hai nhà đều là gia đình quyền quý, kiếm phổ điển tịch tự nhiên không ít, mặc dù không có số, nhưng nhìn xem một phòng, cũng biết số lượng không ít, bất quá trong nhà mình Tự nhiên là đặt ở phía sau từ từ tới tu hành. Trước tu hành, tự nhiên là nhà khác. Yên tâm đi, Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, thiên hạ này, ta không thể đi địa phương không nhiều. Diệp Vũ tiến về hoàng thất, Mộc Ân rất cung kính dẫn đường, ở trước mặt Diệp Vũ nơi đó có chút cha tấn nữ nhân biến thái bộ dáng, cung kính như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Diệp tông chủ, nơi đây chính là hoàng cung kiếm điện. Trong này điển tịch ngoại trừ cao nhất tầng trên, ngươi có thể tùy ý nhìn, còn cao nhất tầng trên Đó là hoàng gia mấy bộ bí điển, ngoại trừ hoàng gia người, những người khác cũng vô pháp tu hành." Mộc Ân nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, đi vào kiếm điện. Ở trong đó rực rỡ muôn màu toàn bộ đều là điển tịch, ẩn chứa 10 phần rộng khắp. Có như thế bao nhiêu tịch trèo chống, chính mình đối với kiếm đạo hiểu rõ có thể lại để thăng một mảng lớn, hải nạp bách xuyên, chính mình đột phá đến cực cảnh đều có hy vọng rồi." Diệp Vũ đằng sau thời gian, hoàn toàn đắm chìm ở trong kiếm điện. Hắn có tạo hóa quyết, phổ thông điển tịch ở trước mặt hắn rất nhanh liền học được, đặc biệt là theo Diệp Vũ sở học càng ngày càng nhiều, đối với kiếm đạo càng ngày càng hiểu rõ, từ đây suy ra mà biết, rất nhiều điển tịch đến cuối cùng, hắn chỉ cần vượt lên một lần, liền hoàn toàn học được. Thế nhưng là theo Mộc Ân, liền thấy Diệp Vũ đang một mực không ngừng lật sách. Cái này khiến Mộc Ân không hiểu, chẳng lẽ gia hỏa này đang tìm cái gì? Thế nhưng là, mặc kệ Diệp Vũ mục đích gì, hắn đều muốn chờ đợi lấy. Hắn phát hiện Diệp Vũ đắm chìm tại lật xem trong điển tịch, căn bản cũng không có thời gian quan niệm, hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Mộc Ân đi theo Diệp Vũ, trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Thế nhưng là hoàng mệnh tại thân, lại chỉ có thể một mực bồi tiếp. Chính là như vậy, Diệp Vũ ở trong kiếm điện ngẩn ngơ chính là 1 tháng. 1 tháng này, Diệp Vũ đem ở trong đó điển tịch đều xem một lần, ở trong đó điển tịch rất phong phú, bao quát các phương các diện. Trong đó, ngay cả tu hành đến chí cảnh kiếm bí thuật đều có 3 bộ. Một bộ Phượng Hoàng Hỏa Viêm, một chiêu mà ra, dẫn thiên hỏa liệu nguyên chi thế. Một bộ Phong Vân Đoạn Vũ, một chiêu mà ra, phong bế tứ phương, chặt đứt địch thủ. Một bộ Như Ảnh Hình Sát, một chiêu này lực sát thương cũng không phải là rất lớn, thậm chí so ra kém mặt khác một chút chiến kĩ, thế nhưng là thắng ở vô thanh vô tức, kiếm khí có thể ẩn trốn, là một bộ thuật ám sát. Cái này không có một bộ, giá trị đều không thể so với Trường Hồng Kiếm Quyết kém. đều là tu hành chí cảnh bí pháp, cái này cũng nhìn ra được hoàng thất nội tình. Diệp Vũ suy đoán nếu không phải hắn đạt tới chí cảnh, hoàng thất căn bản sẽ không cho hắn nhìn. Chính vì hắn đạt tới chí cảnh, loại bí thuật này giá trị với hắn mà nói liền có hạn. Trọng yếu nhất chính là mỗi một loại chí cảnh đại chiêu tu hành chỗ thời gian hao phí sao mà nhiều. Chỉ là cho Diệp Vũ nhìn, chẳng lẽ Diệp Vũ có thể một mực ở tại kiếm điện? Trên thực tế, Diệp Vũ ở một cái nhiều tháng, đã vượt ra khỏi hoàng thất dự liệu. Từ Mộc Ân báo cáo đến xem, Diệp Vũ phần lớn thời gian đều tại lật xem điển tịch. Bọn hắn tự nhiên không biết Diệp Vũ có tạo hóa quyết, có thể cực tốc cảm ngộ trong đó kiếm vận kiếm ý. Hơn 1 tháng này, Diệp Vũ cảm giác được chính mình chân chính trưởng thành lên. Trước đó mặc dù nói nội tình không cạn, thế nhưng là cuối cùng không thể nói bao quát toàn cảnh. Thế nhưng là Diệp Vũ giờ phút này, cảm giác mình gặp được kiếm đạo các loại, cơ hồ cái gì đều hiểu một chút, ẩn ẩn có một cái toàn cảnh hệ thống. Coi là thật có hải nạp bách xuyên thái độ. Diệp Vũ đều quên hắn tu hành bao nhiêu kiếm thuật. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chính mình tu hành Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, danh xưng tu hành đến cực hạn, có thể thi triển ra 10 vạn 8000 đạo kiếm khí. Đương nhiên, Diệp Vũ lúc này thực lực còn không cách nào đạt tới loại tình trạng này. Thế nhưng là, hiện tại cũng có thể tu hành đến 3000 kiếm khí. Mà hắn hiện tại sở học kiếm pháp, đơn giản thâm ảo cộng lại, không dưới 3000. Mỗi một đạo kiếm khí nếu như dung nhập vào một loại ý cảnh, sẽ là thế nào? Diệp Vũ nghĩ đến cái này, trong lòng đều rung động, nghĩ thầm dạng này thập vạn bát thiên kiếm, tuyệt đối sẽ không so cổ đế chân chính thập vạn bát thiên kiếm kém đi. 3000 kiếm khí, 3000 kiếm ý đều xuất hiện, đây là thế nào một hình ảnh? Có lẽ cũng sẽ không so với thần thông của mình kém. Diệp Vũ buông xuống như ảnh hình sát, rốt cục cũng ngừng lại, đi ra hoàng thất kiếm điện. Diệp Vũ đi ra thời điểm rất cẩn thận, cảm thấy hoàng thất vị kia cực cảnh muốn đối phó mình, điểm thời gian này không còn gì tốt hơn. có thể đi thẳng ra hoàng cung, cũng chưa từng nhìn thấy đối phương xuất thủ. Xem ra, đối phương không có tính toán tại ý tứ, Diệp Vũ tự nhiên không biết, người ở bên ngoài xem ra, hắn ở tại hoàng cung hơn 1 tháng, chính là đứng tại kiếm quốc bên này, cùng kiếm quốc tại mưa đổ bí mật đại sự. Bất quá coi như hắn biết, cũng sẽ không quan tâm, hắn lúc này chỉ muốn nhanh đi về thí nghiệm ý nghĩ của mình, mà lại hơn 1 tháng này sở học, cũng muốn dung hội quán thông, nhờ vào đó đột phá đến cực cảnh. Chương 502, kiếm y như nước Trở lại Trạch viện, Diệp Vũ lần nữa đắm chìm tại trong tu hành. Hắn ngoại trừ nhìn từ Thiện Vương phủ cùng Mộc Ân phủ lấy được điển tịch, thời gian khác đều tại cảm ngộ tự thân sở học. Đem sở học kiếm kỹ kiếm quyết đều cùng thần hồn giao hòa, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, ngẫu nhiên tại hậu viện luyện kiếm. Đồng Hạo cùng Hoàng Thông nhìn xem, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ mỗi lần luyện kiếm đều không có kiếm ý hiện ra, nhìn như là người bình thường đang chơi kiếm, không có một chút uy thế. Bất quá, bọn hắn phát hiện Diệp Vũ luyện kiếm càng ngày càng tròn nhuận tự nhiên, cả người cùng kiếm hợp thành một thể, trong lúc xuất thủ như đồng hành mây dòng nước, rất là phi dự. Càng là nhìn, bọn hắn càng cảm thấy bất phàm. Đồng Hạo học Diệp Vũ thử mấy chiêu, bất quá cái này thử một lần, cũng cảm giác chiêu thức giống nhau tại hắn dùng để khó chịu không gì sánh được. Luyện đến cuối cùng, Diệp Vũ kiếm như là múa kiếm, nhìn đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ từ đầu tới đuôi, chưa bao giờ sử dụng tới một chiêu giống nhau chiêu thức. Chí cảnh đều phi phàm như vậy, hay là chỉ có chúng ta tông chủ phi phàm như vậy? Đồng Hạo hỏi Hoàng Thông nói. Hoàng Thông lắc đầu biểu thị không biết, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là tông chủ phi phàm, mặt khác chí cảnh hẳn là sẽ không đạt tới loại tình trạng này. Hắc bảng xếp hạng đã ra tới, tông chủ một kiếm uy thế hiển thị rõ, xếp hạng Hắc bảng thứ 3. Đồng Hạo nói với Diệp Vũ. Hoàng Thông gật gật đầu, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ không chỉ hạng bảng thứ 3. Kiếm lâu chưa từng gặp qua Diệp Vũ toàn lực xuất thủ, chỉ là xem Diệp Vũ một kiếm liền cho thứ 3 xếp hạng. Cái kia kiếm lâu nếu là nhìn thấy Diệp Vũ lúc này luyện kiếm trạng thái, nói không chừng xếp hạng còn cao hơn. Lão tông chủ coi như đạt tới chí cảnh, cũng so ra kém Diệp tông chủ a." Hoàng Thông cảm thán nói. Đồng Hạo nghĩ đến gia gia mình, coi như Trường Hồng kiếm quyết đại thành, nhiều nhất xếp hạng tại hắc bảng 6 7 vị. tiến vào ba vị trí đầu là không thể nào. Diệp Vũ cũng không rõ ràng hắc bảng bởi vì hắn lại đổi bảng, lúc này hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm, càng là tu hành, Diệp Vũ càng cảm giác mình mượt mà tự nhiên, hưng chi sở trí, kiếm chi sở trí. Tích lũy quả thật có thể để cho người ta chất biến. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn lúc này cũng không có quá lớn cơ duyên, chỉ là đem sở học đều cảm ngộ hộ dung hội quán thông, nhưng lại cảm giác tự thân thuế biến cực lớn. Trọng yếu nhất chính là đối với kiêm ý hiểu rõ, đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, nắm giữ hàng ngàn hàng vạn kiếm quyết, Diệp Vũ nội tình thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng, cũng chính bởi vì cái này, tự thân thăng hoa. Nếu như nói trước kia là chí cảnh mà nói, Diệp Vũ suy đoán mình lúc này đã siêu việt chí cảnh, nhất định phải dùng cái cảnh giới để hình dung mà nói, có lẽ nửa bước cực cảnh phù hợp. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cũng thử qua thanh kiếm ý dung nhập vào thập vạn bát thiên kiếm đạo đạo kiếm khí bên trong. Chỉ bất quá, muốn đồng thời đem đông đảo kiếm ý đều không có vào, đến mỗi một đạo kiếm khí bên trong, đây đối với thần hồn khiêu chiến quá lớn, tương đương là muốn nhất tâm đa dụng, nếu như muốn đem 3000 kiếm ý dung nhập 3000 kiếm khí bên trong, đây là một lòng 3000 dùng, phân tâm vô số. Diệp Vũ thở dài một cái, cái này quá gian nan, thần hồn khó mà làm đến điểm ấy. Thập vạn bát thiên kiếm diễn hóa đông đảo kiếm ý kiếm quyết, có thể thực hiện tuyệt đối mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, càng mạnh càng khó thực hiện. Diệp Vũ cảm giác một chút thần thông của mình, thần thông của hắn rất mạnh, nhưng là muốn thuế biến đến cực cảnh, vẫn như cũ tìm không thấy đột phá khẩu. Diệp Vũ thu kiếm đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, ánh trăng chút xuống ở trên người hắn, đem bóng dáng kéo rất dài. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng sáng trong, nghĩ tới điều gì, giẫm chân đi ra trạch viện. Không đến bao lâu, Diệp Vũ đến bánh ngọt cửa hàng. Bánh ngọt trong tiệm, lão từ vợ chồng đang làm lấy bánh ngọt, cái kia mỹ lệ tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở bánh ngọt trong tiệm. Gặp Diệp Vũ tiến đến, đôi mắt đẹp cùng Diệp Vũ liếc nhau một cái, sau đó lại rất ngượng ngùng rời ánh mắt, cùng thường ngày một chút bên tai phiếm hồng. "Công tử, ngươi đã đến." Lão tử nhìn thấy Diệp Vũ, ngạc nhiên hô. Hai người kéo lấy nữ nhi của nàng, lập tức quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ hành lễ nói: "Đa tạ công tử đại ân đại đức." Diệp Vũ đưa tay đem bọn hắn nâng đỡ, tay vịn đến từa ra cô nương lúc, cái này mỹ mạo ra trắng cô nương khắp khuôn mặt là thẹn thùng ửng đỏ, ánh mắt lại có chút nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với nàng cười cười, ngược lại là có chút minh bạch cô nương này tâm tư, tiện tay tiến hành mà thôi, từ bá không cần quá mức để ý. Diệp Vũ cười nói, đối với công tử tới nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là ân cứu mạng. Lão Trượng làm châu làm ngựa điều báo đáp không được. Lão Từ thanh âm có chút nghẹn ngào. Diệp Vũ có an ủi tiếp tục, ra hiệu không cần để ý. Lão Từ lúc này mới rất cung kính lấy ra chuôi này liệt hỏa kiếm, mang lấy ra buông lòng thở ra một hơi. Thanh kiếm này một mực chờ lấy công tử tới lấy, thế nhưng là đợi rất lâu không thấy công tử, sợ bị người chỗ trộm. Hiện tại nhìn thấy công tử, rốt cục yên tâm. Diệp Vũ nhìn xem nhiệt hỏa kiếm, nhìn một chút mỹ mạo từ gia cô nương, xem tư chất người không yếu, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi học kiếm sử dụng. Từ gia cô nương nào nào, nhưng ngay lúc đó lại cự tuyệt nói, tiểu nữ từ xuất thân bần hàn, nơi đó còn có tài nguyên đi tu hành. Ngồi ở một bên nữ tử lúc này nói ra, Ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo ta học kiếm, mặt khác không cần lo lắng." A. Từ gia cô nương tự nhiên biết nữ tử là phi phàm người, nữ tử cũng phái người và chính mình mời bọn hắn đi theo nàng hồi phủ, chỉ bất quá phụ thân vẫn muốn trả lại kiếm, cho nên mới không có đáp ứng. Diệp Vũ nhìn thoáng qua nữ tử, lại cùng lão tử các loại nói một hồi, sau đó mới tại vị trí cũ ngồi xuống. Diệp Vũ thực lực đại tăng, cảm giác được kiếm ý thế mà nồng nặc một chút. Như vậy, Diệp Vũ tâm thần đắm chìm tại trong cổ kiếm ý này. Lão tử là Diệp Vũ trầm trà, mặc dù còn có lời muốn nói với Diệp Vũ, có thể thấy được Diệp Vũ cùng nữ tử Điếu Lâm vào an tĩnh, cũng không dám quấy rầy hai vị. Từ gia cô nương cầm liệt hỏa kiếm, con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Vũ, đồng dạng trên mặt thỉnh thoảng bôi lên đỏ bừng. Lão tử thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu. Khuê nữ của mình tâm tư hắn làm sao không minh bạch, có thể nhân vật như vậy há có thể là nàng có thể có. Có lẽ, lão tử nhìn về phía ngôi ở nơi nào an tĩnh như làm Đẹp không gì sánh được nữ tử, chỉ có các nàng mới là tuyệt phối đi. Diệp Vũ đắm chìm tại trong cổ kiếm ý này, hôm nay cảm giác có chút không giống với. Hắn cảm giác cổ kiếm ý này như là lạnh buốt nước, một lần một lần chảy qua nội tâm của chính mình. Loại cảm giác này rất thoải mái dễ chịu, mang cho chính mình một loại thông thấu thanh lương cảm giác. Loại này thoải mái dễ chịu, để Diệp Vũ càng phát đắm chìm đến trong cổ kiếm ý này. Tùy ý cổ kiếm ý này thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài, thậm chí thẩm thấu đến thần hồn của mình bên trong. Diệp Vũ thực lực đại tăng, không sợ cỗ kiếm ý này có thể tổn thương hắn. Lúc này, Diệp Vũ không còn giống như trước cẩn thận từng ly từng tí cảm ngộ, mà là hoàn toàn buông ra bản thân, để cỗ kiếm ý này tiến vào thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ, dùng cái này đến cảm ngộ cỗ kiếm ý này. Kiếm ý nước suối, nhẹ nhàng chảy xuôi, lạnh buốt thanh tịnh, từng cơn sóng liên tiếp, rất nhu hòa, liền như là là trong núi thanh tuyền chậm chảy tay khe hở mà qua cảm giác, để cho người ta có chút si mê. Chương 503 tẩy lễ kiếm tâm, kiềm y thanh lương ôn nhuận như dòng nước qua thân thể, như là ánh trăng thuần túy trong sáng một dạng, tẩy lễ kiếm ý. Đạo kiếm ý này rất phi phàm, Diệp Vũ rất muốn tìm đến đầu nguồn. Nhưng cảm giác được nó đã rất cố hết sức, chớ nói chi là tìm ra đầu nguồn. Buông ra thể sắc tinh thần cảm ngộ đạo kiếm ý này, Diệp Vũ cảm thấy cả người đều thông thấu, thần hồn thanh tịnh. Diệp Vũ những ngày kia cảm ngộ kiếm ý phù văn, lúc này cũng hóa thành từng sợi kiếm ý, chảy xuôi nội tâm. Diệp Vũ lòng yên tĩnh hồn định, nguyên bản một chút hoang mang chỗ một lát đốn ngộ, tỷ như chính mình tu hành thập vạn bát thiên kiếm, trước đó luôn muốn lấy kiếm khí gánh chịu một loại kiếm ý, cái này cần nhất tâm đa dụng, thần hồn của mình căn bản không làm được đến mức này. Nhưng giờ phút này Diệp Vũ lại nghĩ đến, có một số việc đồng thời làm, không nhất định phải nhất tâm đa dụng. Tỷ như vừa đi ven đường nói chuyện, vừa khoát tay bên cạnh chảy mồ hôi, vừa trong nháy mắt bên cạnh hô hấp. Một người đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là nhất tâm đa dụng. thậm chí những việc này cũng không từng hao phí trái tim của chính mình, có lẽ trong thời gian này vẫn còn đang suy tư lấy sự tình. Như vậy tại sao phải làm đến? Bởi vì đây hết thảy đều là tự nhiên mà vậy động tác. Ngay từ đầu liền đi lầm đường, cưỡng ép muốn đem kiếm khí gánh chịu kiếm ý, cái này ngược lại là đi vào chỗ nhầm lẫn. Như là một người một dạng, luôn muốn đi đường bước chân trái hay là bước chân phải, sẽ dẫn đến chính mình đi đường đều rất khó chịu. Thập vạn bát thiên kiếm cũng giống như vậy, luôn muốn kiếm khí gánh chịu kiếm ý. Đó chính là cưỡng ép để thần hồn khống chế đây hết thảy, nhất tâm đa dụng. Thập vạn bát thiên kiếm, hẳn là tự nhiên, tự thân sở học kiếm ý cũng hẳn là là tự nhiên, sau đó cả hai dung hợp lại cùng nhau, dạng này mới có thể đạt tới mục đích của mình. Ta đã tu hành đến mức mà tự nhiên tình trạng, theo lý thuyết hẳn không phải là vấn đề gì. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tự thân, trong thần hải bao la, kiếm khí ở trong đó dập dờn. Diệp Vũ lấy thần hải diễn hóa thập vạn bát thiên kiếm, lần này Diệp Vũ buông ra nội tâm, không lấy thần hồn cưỡng ép quán thâu kiếm khí chui vào thập vạn bát thiên kiếm, mà là lấy các loại kiếm ý, tự nhiên mà vậy cùng kiếm khí xen lẫn. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, trong miệng thậm chí ăn bánh ngọt. Nhưng là thần hải trong, kiếm ý kiếm khí đã mạn thiên phi vũ, răng khắp nơi, khủng bố phi phàm. Mà theo Diệp Vũ thần hải kiếm khí tung hoành, ngoại giới cỗ kiếm ý kia càng phát thành lương băng nhuận, như là ngày mùa hè ánh trăng. Nữ tử ở bên cạnh, nàng cảm giác ở đây biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhập định. Kiếm đạo tu hành, nhập định rất khó, mỗi lần nhập định tự nhiên có chỗ đốn ngộ. Đối với Diệp Vũ dạng này người tu hành tới nói, đốn ngộ quá khó khăn, bởi vì hắn quá mạnh, mỗi một lần đốn ngộ đều là một lần thuế biến. Đạt tới hắn loại tầng thứ này, nếu lại thuế biến sao mà khó khăn. Mà liền tại nữ tử tự hỏi những này thời điểm, Diệp Vũ trên thân đột nhiên kiếm khí dập dờn mà ra, 3000 kiếm khí trực tiếp từ trong thần hải bạo phát đi ra. Mỗi một đạo kiếm khí liền như là là một thanh thần kiếm một dạng, hào quang rực rỡ, che cả mặt chăng hào quang, vọt thẳng trời mà lên. Trong nháy mắt, cái này bánh ngọt cửa hàng liền trực tiếp bị tung hoành kiếm khí cho xoắn nát. Từng khối đá xanh hóa thành bột phấn bay xuống xuống tới. Lão từ người một nhà tại trong tiệm, bọn hắn nhìn xem rơi xuống cho bụi mưa đều sợ ngây người. Mà lúc này Diệp Vũ, kiếm khí vẫn như cũ phóng lên tận trời, tại mọi người trên đỉnh đầu tung hoành. Trên hư không, một đầu một đầu vết kiếm xuất hiện, chấn động lòng người. Lão tử từ từ mộc Ân thái độ liền có thể biết Diệp Vũ rất mạnh, thế nhưng là không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng là lúc này, ngẩng đầu nhìn 3000 kiếm khí ngay cả đen kịt trời đều vạch ra từng đạo vết tích lúc, mới hiểu được thiếu niên này có như thế nào năng lực, với hắn mà nói chính là thiên uy. Mà nữ tử nhìn thấy càng nhiều, Diệp Vũ kiếm khí mặc dù khủng bố, nhưng trên đời này có thể làm được không ít người, trọng yếu nhất chính là mỗi một đạo kiếm khí đều gánh chịu lấy một loại kiêm y. Đông đảo kiếm khí, gánh chịu lấy đông đảo kiếm ý. Đây mới là để nữ tử chân chính chấn động. Ánh mắt nhìn bay vụt kiếm khí, nữ tử nghĩ thầm cái này nếu là không vẻn vẹn kiếm khí, mà là từng chuôi lợi kiếm mà nói, lại sẽ cỡ nào khủng bố. 3000 kiếm ý 3000 kiếm. Tàn phá bừa bãi mảnh này bầu trời đêm, một chút nhìn thấy người tu hành, đều cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy đây là một loại thiên tượng. Đây là vị nào cực cảnh cường giả đang luyện kiếm? Vô số người chấn động, canh giữ ở xa xa điền bá. Nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch. Hắn cách nơi này gần nhất, có thể cảm nhận được cái kia đếm mãi không hết kiếm ý, kiếm khí thật muốn đem mảnh này bầu trời đêm đều chém mất. Hắn cách trí cảnh cũng chỉ kém một bước, cảm nhận được phải là đối mặt mình cỗ kiếm ý này, sợ một lát liền sẽ cho chém giết. Cực cảnh, tuyệt đối là cực cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường cực cảnh. Điên bá trong lòng rung động, trước đó vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ đã xác định, không phải cực cảnh sao có thể thể hiện ra uy lực như vậy. Một cái lớn như vậy chạch viện, trong chốc lát liền bị Diệp Vũ triệt để xoán thành bột phấn. Lão từ nhà ba người run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó, toàn thân đều đang phát run. Mà giờ khắc này, tất cả kiếm khí đều không có vào đến Diệp Vũ trong thân thể, hết thảy khôi phục an tĩnh. Thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu 3000 kiếm ý, thế mà thật để hắn đi tới cực cảnh tình trạng. Diệp Vũ thậm chí không kịp áp chế, liền trực tiếp thuế biến đến cực cảnh. Đối với Diệp Vũ tới nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn muốn lấy tự thân thần thông đạt tới cực cảnh, nhưng bây giờ lại dựa vào Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đạt tới cực cảnh. Lúc trước tại Kiếm Đế âm mộ bên trong, hắn đạt được Thập Vạn Bát Thiên Kiếm pháp tắc, từ đó ngộ ra Thập Vạn Bát Thiên Kiếm. Lúc này Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đi đến cực cảnh, những này pháp tắc cũng đều hóa thành bản nguyên chui vào đến trong kiếm ý. Điều này cũng làm cho Thập Vạn Bát Thiên Kiếm càng phát cường đại, đồng thời cũng chứng minh Diệp Vũ Thập Vạn Bát Thiên Kiếm đi hướng một con đường khác, không hoàn toàn cùng Kiếm Đế Thập Vạn Bát Thiên Kiếm một dạng. lấy loại phương thức này thành tựu cực cảnh, đây đối với ta tới nói vấn đề rất lớn. Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn tự tin thần thông của mình là mạnh nhất, vô cực kiếm chém qua hai lần thần thông, tự nhiên cũng có thể tái chiến cực cảnh, từ trong đó lần nữa đột phá mà ra, thành tựu thần thông cực cảnh. Diệp Vũ suy tư một hồi, tìm được một con đường khác, thế nhưng là con đường này rất gian nan, chí cảnh thần thông muốn đột phá cực cảnh thập vạn bát thiên kiếm, đặc biệt là gánh chịu vô số kiếm y thập vạn bát thiên kiếm, cái này rất gian nan. Trọng yếu nhất chính là trong đó còn có được pháp tắc lực lượng. Pháp tắc, điều này đại biểu lấy một cái khác cảnh giới lực lượng. Thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh, trên cực bảng này có thể xếp hạng thứ mấy đâu?" Diệp Vũ nói thầm. Hắn không biết mặt khác cực cảnh mạnh cỡ nào, nhưng Diệp Vũ nghĩ đến, thiên hạ này đều có thể đi đến, hắn đã đứng tại đỉnh phong. Khôi phục cảm xúc, nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, Diệp Vũ xin lỗi đối với lão tử nói ra, chưa từng khống chế ở, ngươi coi trọng chỗ kia trạch viện, ngươi cứ việc nói. Ta mua được bồi thường cho ngươi." Lão tử liên tục khoát tay nói, nguyên bản liền muốn đi theo tiểu thư về phủ đệ, như vậy cũng tốt, trong lòng sẽ không còn có không bỏ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, lấy ra từ trên thân trang nhất kiếm lấy được kiếm quyết, lại lấy ra không ít tu hành tài nguyên, những này tặng cho các ngươi, liền xem như bồi thường. Lão tử vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Vũ khoát khoát tay ngăn cản, "Với ta mà nói, tính không được cái gì." Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn về phía nữ tử Hỏi, đạo kiếm y này, ngươi có ý kiến gì không? A. Nữ tử hiển nhiên không có cùng người khác liên hệ kinh nghiệm, gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt có chút đổi loạn, rối ren cúi đầu, phấn nộ trơn nhãn gương mặt bên trên loay xoay lòng người đỏ hồng, lúc này mới phát ra yếu ớt thanh âm, quá yếu, cảm giác có hạn, chẳng qua là cảm thấy có tẩy lễ kiếm tâm hiệu quả. Loại kết quả này cùng Diệp Vũ cảm giác không sai biệt lắm, nhìn qua trước mặt mặt mũi tràn đầy đỏ mặt nữ tử Diệp Vũ cười thầm trong lòng, nghĩ thầm thật sự là một cái diệu nhân nhi. Chương 504: Muốn mỹ nhân không cần thiên hạ. Hôm đó đằng sau, Diệp Vũ tốn không ít thời gian đi cảm ngộ đạo kiếm ý kia, muốn từ trong đó tìm tới cổ kiếm ý này đầu nguồn. Cũng mặc kệ cố gắng như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm ra kiếm ý đầu nguồn. Có thể tẩy lễ kiếm tâm kiếm ý, đây là vượt quá tưởng tượng. Theo Diệp Vũ cảm ngộ, đạo kiếm ý này đối cự thân giá trị cũng có hạn. Cuối cùng, Diệp Vũ từ bỏ tìm kiếm kiêm ý đầu nguồn. Nhiều khi, Diệp Vũ tâm thần bắt đầu đắm chìm đến trong thần thông của mình. Đối với đại đa số người tu hành tới nói, sẽ không xuất hiện Diệp Vũ loại này, không phải tự sáng tạo thần thông đạt tới cực cảnh tình huống. Bởi vì nếu là tự sáng tạo thần thông, vậy khẳng định là quen thuộc nhất hiểu rõ nhất nói, đột phá đến cực cảnh, tự nhiên là lấy quen thuộc nhất hiểu rõ nhất phương thức đột phá. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Vũ có tạo hóa quỷ Đạt được vô số kiếm quyết, lấy thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu những kiếm ý này, tự thành một loại khác thần thông, loại thần thông này nội tình cùng giải còn tại tự sáng tạo trên thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, nhất cử để hắn đi tới cực cảnh, ngược lại là áp chế thần thông. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm đã tự xưng hệ thống, hướng tới đại thành. Gánh chịu lấy 3000 kiếm ý, về sau còn có thể gánh chịu càng nhiều, cái này đã cường hoành đến khó lối tưởng tượng. Có thể Diệp Vũ cuối cùng không hài lòng. Dù cho chính mình đi ra thập vạn bát thiên kiếm một con đường khác, có thể cuối cùng vẫn là mượn kiếm đế đường tại đi, chỉ có tự sáng tạo thần thông mới hoàn toàn thuộc về mình con đường, sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Diệp Vũ nghĩ đến như thế nào lấy thần thông chật đứt cực cảnh, siêu thoát thập vạn bát thiên kiếm mà thành tựu cực cảnh. Thế nhưng là thử rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu 3000 kiếm ý, so với trong tưởng tượng khủng bố hơn hơn nhiều. Cuộc sống như vậy một chút xíu đi qua, thẳng đến một tấm thư mời đưa đến phủ đệ. "Tông chủ, đây là mỗi năm 5 năm một lần luận kiếm thi đấu thiệp mời, mời tông chủ tiến đến làm ban giám khảo." Hoàng Thông nói với Diệp Vũ. "Luận kiếm thi đấu?" Diệp Vũ nghi ngờ nói. "Từ Kiếm Vương triều thành lập tới nay, mỗi năm 5 năm liền có một lần luận kiếm thi đấu. Dưới tình huống bình thường đều là kiếm lâu chủ trì, mời trung lập trí cảnh trở lên cường giả làm ban giám khảo. Mỗi một lần luận kiếm thi đấu về sau, Hắc bảng cùng Cực bảng đều sẽ đại biến." sẽ không giống tông chủ dạng này bởi vì chiến tích mà làm tiểu phạm vi điều chỉnh. Hoàng Thông nói ra, gặp Diệp Vũ không hiểu, hắn tiếp tục nói ra, thiên hạ ẩn tàng cường giả vô số, rất nhiều cường giả chưa từng xuất thế. Cho nên Hắc Bảng cũng không thể nói bao quát tất cả xếp hạng, cũng tỉ như kiếm quốc, cũng không chỉ là trên mặt nổi nguyên soái một vị trí cảnh. Năm năm một lần luận kiếm thi đấu, chính là cho cho những này ẩn tàng cường giả cơ hội, nguyện ý xuất thế có thể nhờ vào đó dựng danh. Đồng dạng, thời gian 5 năm, cũng đủ để xuất hiện mới cường giả. Tỷ Như tông chủ dạng này, luận kiếm thi đấu cũng cho bọn hắn cơ hội dương danh thế gian. Mỗi một lần luận kiếm thi đấu đều là danh lợi chàng, biểu hiện ưu tú, rất nhiều đại thế lực cạnh tương chiêu ôm, nhất cử thành danh, vinh hoa phú quý đi theo. Cho nên đây là Kiếm Vương Triều Thịnh hội. Năm nay, vừa lúc ở Kiếm Quốc Vương thành cử hành. Tông chủ là Chí Cảnh, ta Trường Hồng Kiếm tông cũng là chư hầu bên trong trung lập thế lực, cho nên mời ngươi làm ban giám khảo. Diệp Vũ vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ, tới có thể mở mang kiến thức một chút trong hoa đua tiếng kiếm đạo cao thủ thi đấu, đối tự tu hành cũng có lợi thật lớn, liền gật đầu đáp ứng đến nói ra, ban dám khảo ta tiếp. Đúng. Hoàng Thông cũng rất vui vẻ, có thể được thỉnh mời là ban giám khảo, đây đối với Trường Hồng kiếm tông cũng là một loại vinh dự, ta cái này hồi bẩm kiếm lâu. Diệp Vũ gật gật đầu, lại hiếu kỳ mà hỏi, tại kiếm quốc cử hành kiếm đạo thi đấu, kiếm quốc có thể đáp ứng? Nhiều cường giả như vậy hội tụ tại kiếm quốc Đây cũng là không an phận nhân tố a. Bọn hắn cầu còn không được. Dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều cường giả kiếm quốc có thể mượn cơ hội này dẫn đầu mời chào. Hoàng Thông nói ra, về phần phiền phức, có kiếm lâu cam đoan, từ trước đến nay không có người nào dám tùy tiện náo sự. Diệp Vũ biết kiếm lâu biên soạn hắc bảng, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn còn có uy thế như vậy. Kiếm lâu rất thần bí cũng rất cường đại, hắc bảng xếp hạng thứ 5 cực cảnh ngay tại kiếm lâu. bất quá rất nhiều người nói, đây là kiếm lâu cố ý đem xếp hạng hạ thấp, kiếm lâu lâu chủ hẳn là có thiên hạ ba vị trí đầu thực lực. Hoàng Thông nói ra, kiếm lâu chỉ là vô ý thiên hạ tranh bá, bằng không thế lực không thể so với lên tề ngụy hai nước kém. Diệp Vũ ngược lại là kinh ngạc, cảm thấy lấy sau phải thật tốt tìm hiểu một chút kiếm lâu, đem kiếm lâu tư liệu cho ta một phần. Hoàng Thông lại lắc đầu nói, kiếm lâu thần bí, chúng ta căn bản lấy không được tư liệu của hắn, ngay cả nó ở nơi nào cũng không biết. ngoại trừ biết bọn hắn lâu chủ là cực bảng thứ 5 bên ngoài, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Thần bí như vậy, Diệp Vũ nhíu mày, kể từ đó thì càng có hứng thú. Diệp Vũ tại Kiếm Vương Triều cũng ngây người thời gian không ngắn, vẫn như trước tìm không thấy như thế nào rời đi nơi này phương pháp, nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới đóng kín. Diệp Vũ cảm thấy thần bí như vậy thế lực, có lẽ có thể biết một chút cái gì. Ngay tại Hoàng Thông cùng Diệp Vũ giảng tố lấy kiếm đạo thi đấu các loại điều lệ lúc, Trường Hồng Kiếm Tông một tên chấp sự, lại gấp vội vàng chạy đến Diệp Vũ trước mặt, Phó tông chủ bị người đánh thành bị thương nặng. Phó tông chủ là Đồng Hạo, Diệp Vũ đạt tới chí cảnh về sau, nhất ngôn cửu đỉnh, trực tiếp thực hiện đáp ứng Đồng Hạo phó tông chủ hứa hẹn, Hoàng Thông bọn người mặc dù cảm thấy Đồng Hạo không xứng đôi thân phận như vậy, có thể Diệp Vũ nói chuyện không ai dám phản bác, còn có ai dám đánh hắn? Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, biết mình là chí cảnh cường giả về sau, hoàng đế đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Đổng Hạo cơ hồ là trên thế gian đi ngang tồn tại, còn có ai dám động đến hắn? Ai làm? Hoàng Thông cũng âm trầm nghiêm mặt, đây là đánh bọn hắn Trường Hồng Kiếm Tông mặt. Kiếm Quốc Thái tử? Chấp sự nói ra, Kiếm Quốc Thái tử? Hoàng Thông càng là kinh ngạc, có thể trở thành thái tử không phải người ngu. Há có thể không biết người nào có thể khí dễ, người nào không thể khí dễ. Ngay cả hoàng đế đều khách khí với Diệp Vũ không gì sánh được, một cái thái tử sao lại gây thù hằn Diệp Vũ? Đây cũng là có ý tứ. Diệp Vũ nở nụ cười, đứng người lên để chấp sự dẫn đường, nói một chút chuyện gì xảy ra. Chấp sự kinh sợ đem sự tình nói cho Diệp Vũ. Đồng hạo dựa vào trường hồng kiếm tông phó tông chủ thân phận, tại vương thành cơ hồ là đi ngang. Trà trộn tại thanh lâu, tất cả mọi người cũng coi hắn là làm khách quý, từ trước đến nay là thanh lâu hoa khối tiếp đãi hắn. Đồng hạo cũng là một cái hành vi phóng túng người, ngoại trừ tu hành chính là trà trộn tại thanh lâu. Ngay cả vương quốc vị kia danh xưng hoa nhường nguyệt thẹn. Có thiên hạ thứ 10 mỹ nhân bán nghệ không bán thân hoa khôi, cũng cam tâm ủy thân đồng hạo. Đồng Hạo mấy ngày trước đây còn cố ý cùng mình nói qua muốn vì nàng trục thân, Diệp Vũ không có làm một chuyện, nghĩ thầm đây đều là một chút việc nhỏ. Ngược lại là không nghĩ tới, Đồng Hạo bị trọng thương cũng là bởi vì nữ tử này nguyên nhân, hơn nữa còn là tranh giành tình nhân. Vị thái tử điện hạ kia, thế mà bởi vì đoạt nàng mà đối với Đồng Hạo động thủ. Đây cũng là thú vị, muốn mỹ nhân không cần thiên hạ Diệp Vũ nở nụ cười, mang ta đi nhìn xem Đồng Hạo, lượng hắn cũng không dám giết Đồng Hạo, liền muốn xem hắn đánh thương thế nặng bao nhiêu. Chương 505, ta là cực cảnh. Diệp Vũ gặp Đồng Hạo trước, coi là chỉ là tranh giành tình nhân, thái tử không phải người ngu, không đến mức không có phân tắc. Chỉ bất quá nhìn thấy Đồng Hạo lúc, Diệp Vũ mặt một chút liền âm trầm đứng lên. Lúc này Đồng Hạo vô cùng thê thảm, trên thân vết thương chồng chất, tay chân thế mà đứt gãy, khí tức hỗn loạn, nếu không phải Trường Hồng Kiếm Tông có linh đan bảo dược, Đổng Hạo cũng không biết có thể hay không sống sót. Diệp Vũ mau tới trước, thần nguyên quán thâu đến Đổng Hạo thể nội. Diệp Vũ thần sắc càng âm trầm, bởi vì hắn thể nội thế mà còn có kiếm khí tại tàn phá bừa bãi cha tấn, cái này nếu là chậm thêm một đoạn thời gian, Đổng Hạo thật phải chết. Diệp Vũ đem hắn thể nội kiếm khí cho ma diệt, đạo kiếm khí này rất mạnh, tuyệt đối có hắc bảng trước 30 bên trong thực lực. Là Đổng Hạo trị liệu hồi lâu, tốn không ít bảo dược linh đan, Đổng Hạo lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Đồng Hạo nói ra, chuyện gì xảy ra? Lý Uy, thái tử cùng Lý Uy Quấy ở cùng một chỗ. Đồng Hạo nói ra, chính là vị kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi người theo đuổi, có được một vị cực cảnh gia gia Lý Uy. Diệp Vũ hỏi Đồng Hạo, "Ừm, um, bọn hắn vừa đến đã muốn từ bên cạnh ta cướp đi Sắc Vi, ta nguyên bản còn hướng bọn hắn giải thích Sắc Vi đã bị ta trục thân, hôm nay liền chuẩn bị mang đi. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không quản không hỏi." dẫn người cướp đi sắc vi, Đồng Hạo lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm thấy không thể bảo vệ mình nữ nhân rất khó chịu. Ai đem ngươi đánh thành dạng này? Diệp Vũ cũng áp chế lửa giận, hắn cùng Đồng Hạo trung đụng rất vui sướng. Trọng yếu nhất chính là, Đồng Hạo là ân nhân cứu mạng của mình. Đi vào thế giới này, nếu không phải Đồng Hạo đem chính mình cứu được, lấy thời điểm đó tình trạng cơ thể chính mình nói, không chừng liền không biết chưa phát giác bỏ mình. Đối với Đồng Hạo chính mình là cảm ơn, bằng không sao lại giúp Trường Hồng Kiếm Tông Nhưng bây giờ hảo huynh đệ của mình lại bị đánh thành dạng này, Diệp Vũ cố gắng hít sâu lấy khí áp chế lửa giận. Thái tử Triệu Sung hạ lệnh cướp đoạt sắc vi, cũng là hắn hạ lệnh đánh ta. Bất quá, hắc thủ phía sau màn hẳn là Lý Uy, bởi vì vị kia một kích trọng thương ta cường giả là Lý Uy tùy tùng. Đồng Hạo nói ra, "Lý Uy, tông chủ, ngươi cùng Đường Mộng Nhi mập mờ truyền thật lâu, thậm chí truyền ra có hài tử." Lý Uy từ trước đến nay coi Đường Mộng Nhi là làm hắn độc chiếm. Ngay cả nam tử tới gần đều không cho phép. Lần này trên mặt nổi là thu thập đồng hạo, nhưng trên thực tế sợ là nhắm vào ngươi." Hoàng Thông ở bên cạnh giải thích nói. Diệp Vũ gật đầu, nhìn xem đồng hạo bộ dáng càng là nổi giận, nói tới nói lui hắn hay là bởi vì mình bị đánh thành dạng này. Về phần vị thái tử điện hạ kia, Đông Đảo Vương tử cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Hắn mặc dù là thái tử, cũng không nhất định có thể ngồi lên hoàng vị. Mà Lý Uy phía sau có một vị cực cảnh, nếu có thể đạt được Lý Uy duy trì Hoàng vị này liền 10 phần chắc chín. Hoàng thông tiếp tục nói, cho nên thái tử ở trước mặt Lý Uy biểu hiện ra tư thái cũng không kỳ quái. Cho nên liền lấy chúng ta Trường Hồng kiếm tông khai đao, vậy ta người hạ thủ rồi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đối với Đồng Hạo nói ra, ngươi tốt nhất dưỡng thương, cái công đạo này ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm trở về. Đồng Hạo lại lắc đầu nói, một cái là hoàng thất, một cái là cực cảnh. Chúng ta Trường Hồng kiếm tông đối mặt rất cố hết sức, không thể bởi vì ta đem Trường Hồng kiếm tông góp đi vào. Hoàng Thông ở bên cạnh âm thầm gật đầu, Đồng Hạo mặc dù hành vi phóng túng, nhưng vẫn là hiểu chuyện để ý người. Tông chủ tuy mạnh, thế nhưng không cách nào đối mặt cực cảnh. Có chút ủy khuất, có đôi khi chỉ có thể nhịn xuống. Liên như là Thiện Vương cùng Mộc Ân đối mặt chính mình tông chủ lúc, Đồng dạng phải nhẫn xuống tới. Diệp Vũ lại cười đứng lên, Trường Hồng Kiếm Tông không cần kiềm chế, Hoàng thất thì như thế nào? Cực cảnh thì như thế nào? Bọn hắn sẽ biết làm như thế nào lựa chọn. Thuyết phục cái này, Diệp Vũ đối với Hoàng Thông nói ra, phái người đi thăm dò. Điều tra thêm vị thái tử kia cùng Lý Uy ở đâu? Tông chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút?" Hoàng Thông có chút lo lắng nói, "Lấy thiên phú của ngài, tương lai thành tựu cực cảnh vấn đề không lớn, tạm thời ẩn nhẫn một lát cũng không phải là mất mặt tiến hành. Thiên hạ này, có thể làm cho ta ẩn nhẫn người không tồn tại. Cực cảnh đang muốn thật tốt tranh tài một trận chiến, liền sợ bọn hắn cúi đầu, không dám cùng ta chiến." Diệp Vũ nhìn xem Hoàng Thông nói ra, "Dựa theo ta nói đi làm, cực cảnh, chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông cũng có." Hoàng Thông nghe được Diệp Vũ lời nói nao nao, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, cho dù hắn cảm thấy mình đầy đủ thông minh, nhưng cũng chưa từng minh bạch ý tứ của những lời này. Đương nhiên không phải không rõ, mà là không dám minh bạch. Đồng Hạo dù cho trọng thương, lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, thần sắc ngốc trệ. Còn đứng ngây đó làm gì, phái người đi tìm. Tất cả người tham dự đều tìm cho ta đi ra. đánh thắng được liền toàn bộ chụp tới, đánh không lại trước hết nhìn chằm chằm, lại đến cho ta biết. Diệp Vũ đối với Hoàng Thông khiển trách quát mắng. Hoàng Thông sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, hỏi Diệp Vũ nói, "Tông chủ, cái kia, cực cảnh chúng ta Trường Hồng Kiếm Tông cũng có là có ý gì?" Diệp Vũ lông mày nhíu lại nói, "Ngươi là ngu xuẩn hay là thế nào? Nghe không hiểu tiếng người sao?" Hoàng Thông bị Diệp Vũ mắng lấy, nhưng là trong lòng lại lửa nóng không gì sánh được. "Thật, là thật. Còn không mau đi." Diệp Vũ một cước hướng về Hoàng Thông hung hăng đạp tới. Đúng đúng đúng. Hoàng Thông bị Diệp Vũ đạp một cước, lại vui vẻ không gì sánh được, đối với đông đảo Trường Hồng Kiếm Tông đệ tử hô, đi theo ta. Đồng Hạo lúc này cũng kịp phản ứng, không dám tin đồng thời cả người huyết dịch đều đang sôi trào, hắn cảm thấy mình thương thế trong chớp nhoáng này đều toàn tốt. Cực cảnh. Trường Hồng Kiếm Tông cũng có cực cảnh. Vậy còn sợ cái gì? Thái tử? Thái tử thì như thế nào? Lý Uy Người tốt nhất trốn ở ra ra người bên người, bằng không ngươi đây tính toán là cái gì? Mang ta lên, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi a. Đồng Hạo lúc này không để ý thương thế, đối với Hoàng Thông hô lớn. Hoàng Thông nhìn thoáng qua Diệp Vũ, Diệp Vũ khoát khoát tay nói ra, "Để hắn đi." "Đúng." Hoàng Thông càng phát cung kính. "Cực cảnh a, bọn hắn Trường Hồng kiếm tông muốn nhất phi trùng thiên, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tông, là thiên hạ mạnh nhất thế lực một trong." Hoàng Thông Đồng Dạng cảm thấy không dám tin, tông chủ mới bao nhiêu lớn, chính là cực cảnh rồi. Hoàng Thông nghĩ đến ngay từ đầu cho rằng, Diệp Vũ chỉ là một cái bình thường người tu hành, sau đó đột nhiên biến thành hắc bảng 16, kinh điệu ánh mắt của hắn, sau đó không bao lâu Diệp Vũ liền nói cho bọn hắn là chí cảnh, một khắc này bọn hắn cảm thấy hoa mắt váng đầu, hốt hoảng. Sau đó, bọn hắn coi là đây đã là cuối cùng. Nhưng bây giờ, vị tông chủ này lại còn nói hắn là cực cảnh. Mẹ nó Bọn hắn đơn giản cảm thấy đầu đều muốn nổ. Đồng Hạo tùy tiện cứu một người, liền cứu đến loại quái vật khổng lồ này. Chỉ là không thể nào hiểu được chính là loại tồn tại này tại sao phải bị thương. Chẳng lẽ nói, hắn là gần nhất mới tu hành đến chí cảnh có thể là cực cảnh. Nếu là như thế, vậy thì càng dọa người, đây không phải thiên tai, mà là yêu nghiệt. Hoàng Thông cùng Đồng Hạo nội tâm bàng bạc ra ngoài, lúc này Đồng Hạo đối với Hoàng Thông nói ra, đừng nói cho người khác tông chủ là cực cảnh. Hoàng Thông nhìn thoáng qua Đồng Hạo, Biết tiểu tử này âm hiểm, đây là muốn hố chết những người kia a. Bất quá, Hoàng Thông lúc này cũng vô cùng kính nể Đồng Hạo. Đối với Đồng Hạo cái này phó tông chủ cũng tâm phục khẩu phục. Không cần khác, liền cùng tùy ý một cứu liền có thể cứu đến tông chủ yêu nghiệt dạng này, con có cái gì không thể không phục. Chương 506, dao ra người đến. Trương Hồng Kiếm Tông phó tông chủ Đồng Hạo bị thái tử đánh gần chết bị người nhấc trợ, về, Hoa Khôi Sắc Vi bị cướp sự tình rất nhiều người đều thấy được. Rất nhiều người đều cảm thấy Trường Hồng Kiếm Tông nhất định sẽ nén giận, dù sao cái này liên lụy đến hai cái thế lực lớn, không chỉ là Kiếm Quốc Thái tử, còn bao gồm Lý Gia Lý Uy. Trường Hồng Kiếm Tông mặc dù làm thập đại kiếm tông, có được chí cảnh cao thủ, nhưng tại cục cảnh trước mắt vẫn là phải thấp kém đầu ngẩng cao sọ, nhưng là mặc dù cũng không có nghĩ đến, không đến bao lâu, Trường Hồng Kiếm Tông liền làm ra tư thái của bọn hắn. Khắp thiên hạ vơ vét thái tử cùng Lý Uy dẫn đi người. chỉ cần là tham dự ngày đó vây công đồng Hạo người tu hành, chỉ cần bị Trường Hồng Kiếm Tông phát hiện, liền trực tiếp bị cầm xuống, mà chỉ cần người phản kháng, trực tiếp bị đánh chết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền liên lụy đến mấy trăm cái người tu hành. Cái này mấy trăm cái người tu hành thực lực có một ít đạt, tới cường giả hạng nhất tiêu chuẩn, thế nhưng là tại Trường Hồng Kiếm Tông vương thành thế lực toàn diện trả thù tình huống dưới, căn bản ngăn cản không nổi. Một màn này để kinh thành rất nhiều người đều chấn động. Ai cũng không ngờ tới Trường Hồng Kiếm Tông sẽ có như vậy quá kích trả thù. Bọn hắn đây là không sợ vương thất, không sợ lý gia hay sao? Phải biết, Trường Hồng Kiếm Tông giết người bên trong, có chút tại kiếm quốc là ngồi ở vị trí cao, có chút là quyền thế thế gia tử đệ. Dù sao có thể đi theo thái tử người, tổng không phải người bình thường, cũng mặc kệ là lai lịch gì, Trường Hồng Kiếm Tông chỉ cần bắt được, trực tiếp bắt được hoặc là chém giết. Có chút, thậm chí vọt tới một chút đại thần nhà đi lấy người. Đám người vốn cho là Trường Hồng Kiếm Tông làm xuống kịch liệt như thế hành vi thì cũng thôi đi, dù sao cũng là một cái trí cảnh, mà lại huyết khí phương cương, nhịn không xuống khẩu khí này cũng bình thường. Không dám đi trả thù Lý Uy cùng Thái tử, như vậy đem những người khác thu thập cũng làm làm là lối thoát. Có thể kết quả lại không phải dạng này, cầm xuống những người này về sau, Trường Hồng Kiếm Tông còn tại toàn thành tìm Thái tử cùng Lý Uy hạ lạc, rất có cầm xuống Thái tử cùng Lý Uy ý tứ. Loại này kịch liệt hành vi, rất nhiều người không biết Trường Hồng Kiếm Tông là Giả bộ hay là thật muốn bắt lại thái tử, bất quá không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Trường Hồng Kiếm Tông tìm tỏi Lý Uy cùng thái tử Triệu Sung, cũng không từng tìm tới tung tích của bọn hắn. Cái này khiến rất nhiều người nhưng nghĩ thầm Trường Hồng Kiếm Tông chỉ là cho mình lối thoát, đem những tùy tùng kia giết đi, hai vị thủ phạm chính cũng không dám động. Kiếm Quốc Hoàng Cung, Triệu Sung lúc này quỳ gối đại điện, hoàng đế bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm thái tử khiển trách quát mắng, ngay cả cô cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Ngươi lại phạm phải dạng này sai lầm lớn. Đừng tưởng rằng cô không biết ngươi suy nghĩ gì, đưa cho ngươi mới là ngươi, thật sự cho rằng cô không dám phế bỏ ngươi thái tử này sao?" Triệu Sung Quỷ trên mặt đất run run rẩy rẩy, thừa nhận phụ hoàng lửa giận, một câu cũng không dám nói. Kiếm Quốc Hoàng đế nổi giận về sau, lúc này mới ngồi vào trên long ỷ, hừ lạnh một tiếng nói ra, "Nói một chút đi, ngươi đến cùng có ý nghĩ gì?" Hừ, nghĩ rõ ràng lại nói, "Bằng không ngươi vị trí thái tử này, có thể ngồi không vững." Triệu Sung lúc này mới dám mở miệng, Lý Uy là lý gia chủ sủng ái nhất Tôn Nhi, mà lại thế hệ này lý gia chủ liền vị này Tôn Nhi. Lý Uy đứng tại chúng ta kiếm quốc một phương này, cái kia lý gia chủ tất nhiên cũng đứng tại chúng ta kiếm quốc một phương này. Vì lôi kéo hắn, đắc tội một cái Diệp Vũ không tính là gì, có thể được đến một cái cực cảnh, đắc tội một cái Chí cảnh sát thực không tính là gì, đắc tội mấy cái cũng không tính là gì. Thế nhưng là cực cảnh là tồn tại gì, cũng là người có thể tính toán. Hoàng đế nổi giận nói, Lý gia vị kia lão hồ ly, có thể không biết ngươi tính toán hắn tôn nhi. Ngươi cho rằng hắn liền sẽ đối với ngươi có hảo cảm? Triệu Sung mở miệng nói, "Phụ hoàng, nhi thần tự có biện pháp để Lý Uy Cam tâm tình nguyện phụ tá ta, ta." "Ngươi có biện pháp? Ngươi có biện pháp?" Hoàng đế tức thì nóng giận, nắm qua trước người đồ vật liền hung hăng đánh tới hướng Triệu Sung, nện ở trên người hắn phốc đông một tiếng vang trầm, Đông Đảo Vương tử bên trong, người thích nhất kiếm tẩu thiên phong, cũng quá mức tự tin. Trí cảnh là tốt như vậy trêu chọc sao? mà lại là hắc bảng thứ 3 chí cảnh, ngay khác thành tựu cực cảnh cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu hắn bây giờ còn không có thành tựu. Triệu Sung nói ra, hiện tại ngoại trừ hắn, Trường Hồng Kiếm Tông vừa vặn đặt vào trong tay chúng ta, tương lai nhất thống kiếm vương triều lúc, Trường Hồng Kiếm Tông có thể làm tiên phong. Ngoại trừ hắn, chí cảnh tốt như vậy trừ mà nói, cô vị hoàng đế này liền sẽ không làm như thế biệt khuất. Kiếm quốc hoàng đế cả giận nói, ngươi hẳn phải biết hắn bây giờ tại làm cái gì, chẳng trợn bắt lúc trước đi theo các ngươi đi trước tùy tùng. Có chút con em thế gia, vọt thẳng giết tới đại thần phủ để đi cầm bắt. Ngươi không phải e ngại, như thế nào trốn đến trong hoàng cung đến? Hiện tại biết sợ. Triệu Sung tự nhiên sợ hãi, hắn không có ngăn cản Diệp Vũ thực lực. Liền sợ ra hỏa này đầu óc phát sốt, không để ý hậu quả thật giết hắn. Khi đó chờ hắn đầu não sau khi tỉnh lại hối hận sợ hãi, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã chết. Kiếm Quốc hoàng đế gầm thét, cuối cùng vẫn là có bảo vệ đệ tử chi tâm, hắn đối với đứng tại một bên rất cung kính mộc ân hỏi Ngươi như thế nào nhìn? Lão nô cùng thái tử điện hạ ý nghĩ là giống nhau, hắn chỉ là muốn cái lôi thoát. Người trẻ tuổi cuối cùng khí thịnh, còn nói cùng ta kiếm quốc là địch, số lượng hắn cũng không có can đảm này." Mộc Ân nói ra. "Chúng ta kiếm quốc nguy cơ tứ phía, rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, cuối cùng không thích hợp trêu chọc một cái chí cảnh cường giả." Bệ hạ lo lắng tự nhiên có đạo lý, thế nhưng là thái tử nếu là thật có năng lực lôi kéo đến lý uy, đó chính là mang đến một cái cực cảnh. Mặc kệ Lý Vương hổ nhiều cáo già, nhưng là Lý Uy đứng tại thái tử bên này, hắn liền không có đến tuyển. Có lẽ, thật có thể mượn Lý Uy chi thủ giải quyết Diệp Vũ. Trường Hồng Kiếm Tông trung quy là không tệ thế lực. Mộc Ân nói ra, Kiếm Quốc Hoàng đế thở dài nói, chí cảnh cường giả nơi đó có dễ giải quyết như vậy, coi như cực cảnh xuất thủ, cũng có mấy phần khả năng chạy thoát. Coi như chạy đi, địch nhân cũng là lý gia. Trừ phi là hắn có thể giải quyết lý gia, lúc này mới sẽ lại tìm chúng ta kiếm quốc phiền phức. Mộc Ân nói ra, huống chi có lão tổ tông tại, hắn không lật được trời. Kiếm quốc hoàng đế nghĩ đến lão tổ tông, nổi lòng tôn kính. Nghĩ đến có vị này định hải thần trấn tại, xác thực không sợ. Lão tổ tông tại, bọn hắn kiếm quốc chính là thiên hạ đệ nhất đại quốc. Cực bảng thứ nhất, điều này đại biểu lấy mạnh nhất. Nếu không phải Tề quốc cùng Ngụy quốc liên tung đối kháng bọn hắn kiếm quốc, đã sớm đem hai nước diệt thống nhất kiếm vương triều. Diệp Vũ nơi đó, ngươi hay là đại biểu hoàng thất đi an ủi một chút? nhưng là thái tử đại biểu quốc phúc, cũng không cần ăn nói khép nép, để hắn hiểu được, kiêm quốc trên thổ địa, cuối cùng kiêm quốc vi tôn. Kiêm quốc có thể cho hắn mấy phần nhàn sắc, nhưng không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Kiêm quốc hoàng đế nói ra, Mộc Ân gật đầu nói ra, lão nô minh bạch. Bất quá có thể tu hành đến loại tình trạng này người, cũng là người thông minh. Bằng không vì sao đối với thái tử cùng Lý Uy tùy tùng xuất thủ? Hắn hẳn là cũng biết, đây là chúng ta dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Kiếm quốc hoàng đế gật gật đầu, thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem thái tử nói ra, đã ngươi cùng Lý Uy cùng một tuyến, có lòng tin để hắn phụ tá ngươi, vậy liền tận tâm đi làm, thật có thể làm đến, hoàng vị này tự nhiên là ngươi. Thái tử Triệu Sung lập tức đại hỉ, quỳ trên mặt đất dập đầu lớn tiếng tạ ơn. Còn Diệp Vũ, Triệu Sung đã không để trong lòng, có phụ hoàng bảo đảm chính mình, thì sợ gì? Mà đúng lúc này đợi, một trong đó dám vội vã chạy tới. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, cho hoàng đế mang đến một cái dung động tin tức. Thái tử nghe được, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, khó có thể tin. Chương 507, vô cùng nhục nhã. Diệp Vũ tại Vương thành Tĩnh trai lâu, một kiếm chém hắc bảng cao thủ Lăng Thiên Hiên, đồng thời ngay trước thiên hạ tuyên cáo, trong 3 ngày, hoàng thất giao ra thái tử, việc này như vậy vén qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hoàng đế, thái tử, Mộc Ân tất cả nghe được câu này người đều cứ thế tại nguyên chỗ. Diệp Vũ là điên rồi sao? Hắn biết cái này cử động này là làm gì sao? Đây là không nể mặt mũi, hắn tính là thứ gì? Là là chí cảnh cường giả, có thể hoàng thất cường giả như vậy, cũng không dưới ba vị. Bao quát lão tổ tông bọn người, thật sự cho rằng không giết được ngươi sao? Hoàng đế mặt âm trầm, nhìn xem đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối thái tử, giận không chỗ phát tiết, một cước hung hăng đá vào thái tử trên thân. Đều là gia hỏa này làm chuyện tốt, hoàng gia mặt mũi mất hết. Một cái kiếm tông mà thôi. hay là kiếm quốc cảnh nội kiếm tông, thế mà uy hiếp hoàng thất, đây đối với hoàng thất tới nói quả thực là một cái sỉ nhục. Thái tử Triệu Sung cũng khí thân thể đang run rẩy, chỗ của hắn nghĩ đến Diệp Vũ thật như vậy xúc động, thế mà không quan tâm trực tiếp uy hiếp hoàng thất. Thái tử lại có chút may mắn, may mắn trốn đến hoàng cung tới, bằng không hắn có lẽ thật sẽ giết mình. Chỉ bất quá, nhìn xem hoàng đế âm trầm đến tích thủy mặt, hắn tranh thủ thời gian nằm sấp trên mặt đất, phụ hoàng. 3 ngày sau, chính là đại hội luận kiếm Đến lúc đó Lý Vương Hổ sẽ đến, chuyện này giao cho Hải Nhi giải quyết, Hải Nhi nhất định cho cái bàn giao. Kiếm Quốc Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Triệu Sung, đối với Mộc Ân nói ra, an bài thái tử ở tại hoàng cung, cô ngược lại muốn xem xem không đem thái tử giao ra, hắn dám làm cái gì. Mộc Ân tranh thủ thời gian đồng ý xuống tới, trong lòng cũng có mấy phần vui vẻ. Diệp Vũ đem hắn nhà đều cho rời trống há có thể không có một chút oán hận. Chỉ bất quá, hắn biết một cái chí cảnh cường giả không phải hắn có thể dung chuyển. Cho nên chỉ có thể nhịn, tại hoàng đế trước mặt cũng không dám biểu lộ ra một chút. Nhưng bây giờ không giống với, hắn thế mà tự mình tìm đường chết, thế mà trực tiếp xé rách mặt mũi của hoàng thất. Thật cho là tri cảnh đối phương cũng không dám động sao? Bất quá là đánh đổi một số thứ mà thôi. Tĩnh trai lâu bên dưới, tất cả mọi người nhìn xem Lăng Thiên Hiên thi thể, đây là Hắc bảng 28 cường giả, Lý Uy tùy tùng, nhưng bây giờ lại bị Diệp Vũ một kiếm giết. Lăng Thiên Hiên, đây là Lý Vương Hổ Tâm Phúc. Trường Hồng Kiếm Tông đây là muốn cùng Lý gia là địch, cùng một cái có được cực cảnh tuyệt thế thế gia là địch. Rất nhiều người chưa từng kịp phản ứng, lại nghe được Diệp Vũ gọi hàng trong 3 ngày, hoàng thất giao ra thái tử, bằng không tự gánh lấy hậu quả lời nói. Toàn bộ vương thành đều bị chấn kinh, không cách nào tưởng tượng Diệp Vũ gan lớn phách lối đến loại tình trạng này. Dù cho Đồng Hạo cùng Hoàng Thông, bọn hắn cũng đều kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết Diệp Vũ là cực cảnh, biết Diệp Vũ có kiêu ngạo cùng bá khí tiền vốn. Thế nhưng là liên tiếp khiêu chiến hai thế lực lớn, đặc biệt là có được thiên hạ đệ nhất cường giả kiếm quốc hoàng thất. Bọn hắn vẫn là bị rung động không nói nên lời. Tông chủ, so với trong tưởng tượng còn muốn phách lôi bá đạo a. Diệp Vũ chém giết Lăng Thiên Hiên về sau, hô xong nói sau xem như cái gì đều không có phát sinh, xoay người rời đi. Thế nhưng là, cái này tạo thành oanh động, toàn bộ vương thành đều lắng lại không được. Nói đùa cái gì, kiếm quốc thành lập nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người lớn lối như thế tuyên ngôn. một cái thái tử kiếm quốc sắc thực có thể đổi, thế nhưng là kiếm quốc mặt mũi lại không thể như vậy vũ nhục. Một câu nói kia, để Diệp Vũ đứng ở kiếm quốc mặt đối lập. Diệp Vũ không phải là gia nhập tề ngụy hai nước đi. Có người nói, coi như gia nhập, bực này tuyên ngôn cũng quá khoa trương. Hắn Trường Hồng kiếm tông dù sao tại kiếm quốc cảnh nội, một cái chí cảnh, so ra kém kiếm quốc mặt mũi trọng yếu a, kiếm quốc liền xem như kiêng kỵ Diệp Vũ, cũng khẳng định sẽ thu thập Diệp Vũ. Có lẽ không cần kiếm quốc xuất thủ, Lý Vương Hổ cũng sẽ không bỏ qua Diệp Vũ. Nguyên bản Diệp Vũ là thần tượng của ta, như vậy thiếu niên tuấn tài, đáng giá ta học tập cúng bái. Thế nhưng là một cái đầu nóng đầu sẽ chỉ người xúc động, ha ha, không thành được đại sự. Đúng vậy a. Người thiếu niên tâm tính lộ rõ, quá mức ấu trí, không đủ thành thục nam nhân, không thích. Khó trách sẽ cùng Đường Gia Nô nước bọt không ngừng, bực này nam nhân, xem xét liền không có tác dụng lớn. Toàn bộ vương thành đều đang nghị luận, Diệp Vũ một câu quấy vương thành. Rất nhiều người cũng đang chờ đợi, chờ đợi lấy hoàng thất phản ứng. Lúc này Kiếm Quốc hoàng đế chính rất cung kính tại một tòa cung điện trước. Không đến bao lâu, liền có một cái long hành hổ bộ nam tử đi tới, lão tổ tông nói Kiếm Quốc mặt mũi người khác không gây thương tổn được, ngươi không cần quá để ý những hư danh này. Trờ nhất thống thiên hạ, cái này bất quá đều là một chút qua lại mây khói. Hắn cũng bất quá là người khác nghị luận trò cười. huống chi một cái chí cảnh lật không nổi cái gì sóng, nếu đắc tội Lý Vương Hổ, liền để Lý Vương Hổ đi thu thập. Kiếm quốc hoàng đế sau khi nghe xong tranh thủ thời gian khom người nói ra, "Đúng." Nam tử cười nhìn xem Kiếm quốc hoàng đế nói ra, bệ hạ không cần xoắn xuýt tạm thời mặt mũi và lợi ích, muốn từ lâu dài nhìn. Kiếm quốc là có hy vọng nhất thống nhất kiếm vương triều thế lực, ngươi phải có bao la hùng vĩ lòng dạ, không cần xoắn xuýt một chút tôm tép nhãi nhép tuyên ngôn." Đa Tạ hoàng thúc chỉ điểm. Kiếm Quốc Hoàng đế kho mình hành lễ, nam tử này cũng là một cái truyền kỳ. Năm đó nếu không phải hắn không muốn làm hoàng đế chỉ say mê tu hành, hoàng vị tuyệt đối sẽ không rơi vào phụ hoàng hắn trong tay. Nam tử gật đầu nói, đi thôi, luận kiếm thi đấu tại vương quốc cử hành. Trong thời gian này cũng sẽ không an bình. Lão tổ tông những ngày này sẽ có một số việc cần ngươi phối hợp, đến lúc đó mong rằng bệ hạ kiệt lực phối hợp. Đó là tự nhiên. Kiếm Quốc Hoàng đế vội vàng nói. Kiếm Quốc Hoàng đế trở lại cung điện. Triệu Sung thấy thế tranh thủ thời gian nói ra, lão tổ tông nói như thế nào? Kiếm quốc hoàng đế quét mắt nhìn hắn một cái nói ra, ngươi không phải nói có biện pháp để Lý Vương hổ thu thập Diệp Vũ sao? Vậy liền để hắn ra tay đi. Lão tổ tông không xuất thủ sao? Triệu Sung có chút thất vọng. Lão tổ tông là thân phận gì, sao lại làm một cái trí cảnh xuất thủ? Kiếm quốc hoàng đế nổi giận nói, hảo hảo ở lại đây, đừng xuất cung. Nếu là vạn nhất ngươi thật bị Diệp Vũ kẻ lỗ mãng kia giết đi, Đến lúc đó, kiếm quốc mặt mũi liền thật ném đi được rồi. Hiện tại, coi như không được ném bao lớn mặt mũi. Đúng, Triệu Sung tranh thủ thời gian cung kính nói, "Hừ, một cái trí cảnh cũng dám uy hiếp chẫm dao ra thái tử. Ngày trước không biết mùi vị, 3 ngày sau không giao, ngươi lại có mặt mũi gì?" Kiếm quốc hoàng đế khinh thường, Diệp Vũ lời nói nói phách lối, nói bá khí, nhưng tại rất nhiều người lấy lại tinh thần nghĩ lại, lại cảm thấy Diệp Vũ giống như là sẽ chỉ nói dọa tôm tép nhãi nhép. làm việc không trải qua đại náo. Rất nhiều thế lực thế gia không tự chủ bắt đầu rèm pha chào phúng Diệp Vũ, chỉ có Đường gia, lại khó được không có đối với cái này phát ra tiếng, thậm chí, cho tới nay đối với Trường Hồng Kiếm Tông nôn ọe cử động cũng không còn làm. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ Đường gia cũng cảm thấy cùng dạng này, không biết mùi vị người xoa so đau mất thể diện. Thế nhưng là ái cũng không biết, trong nội bộ Đường gia, Đường Hồ một mặt hoảng sợ nhìn xem Điền Bá nói ra, "Điền Bá, ngươi không phải nghiêm túc a?" cực cảnh, hắn thật là cực cảnh, không phải là bởi vì Mộng Nhi coi trọng hắn, cho nên cố ý làm ta sợ. Chương 508, các ngươi hiểu cái gì? Luận kiếm thi đấu, 3 ngày sau đúng hạn tổ chức. Vô số người tu hành đều tràn vào Vương Thành, Vương Thành nhân khẩu, sinh sinh nhiều hai thành, toàn bộ Vương Thành đều đang nghị luận thi đấu. Chính là tại dạng này bầu không khí bên trong, Diệp Vũ thân là ban giám khảo, đi tới luận kiếm thi đấu trung tâm. Nơi này cùng đi, còn có 4 vị khách trí cảnh cường giả. Trong đó hai vị là Thập Đại Kiếm Tông tông chủ, còn có hai vị là trung lập thế gia gia chủ. Chủ ban giám khảo là Lý Vương Hổ, hai vị phó chủ ban giám khảo là hai vị nửa bậc cực cảnh, trong đó một vị là Kiếm lâu đại biểu ấn tự cường, một vị khác là ẩn cư ẩn sĩ. Diệp Vũ cùng bốn vị trí cảnh cường giả ra trận, có chút người tu hành ánh mắt truyền tới Diệp Vũ trên thân, nhịn không được thở dài đứng lên. Diệp Vũ kêu gào mà nói, rất nhiều người còn nhớ rõ ràng, thế nhưng là giờ phút này Lý Uy ngay tại Lý Vương Hổ bên người. Diệp Vũ tự nhiên nhìn thấy Lý Uy, hắn đứng sau lưng Lý Vương Hổ rất là đắc ý. Lý Uy gặp Diệp Vũ nhìn xem hắn, tràn đầy khinh thường, trí cảnh thì như thế nào? Một dạng thu thập ngươi. Diệp Vũ cười cười, không thèm để ý tại chỗ ngồi của hắn ngồi xuống tới. Đối với Lý Vương Hổ quét tới ánh mắt, cũng không chút nào để ý, phảng phất chuyện của dĩ vãng chưa từng xảy ra. Diệp Vũ cuối cùng vẫn là cúi đầu. Không cúi đầu có thể làm sao? một cái hoàng thất, một cái cực cảnh. Đúng vậy a. Mà lại Trừng Hồng Kiếm Tông phó tông chủ nghe nói cũng khôi phục hơn phân nửa. Rất nhiều người nghị luận, chỉ có Đường Hổ các loại đường ra không ít người đứng tại một bên nghiêm nghị. Đường Hổ nhìn qua ngồi ở chỗ đó bình yên bất động Diệp Vũ, cũng không cho rằng hắn có tốt như vậy tính tình. Chỉ là, làm sao cũng nghĩ không thông, hắn thế mà cường đại như vậy, điên bá có phải hay không làm ta sợ a, ta làm sao đều không tin a. Đường Hổ nói thầm. Nhưng trong lòng rất rõ ràng, Điền Bá tại phương diện này sẽ không nói lung tung. Tỷ như lần trước Điền Bá nói Diệp Vũ ít nhất là chí cảnh, thậm chí có thể là cực cảnh, một lần kia chẳng phải trực tiếp một kiếm chém hắc bảng cường giả chứng minh hắn là chí cảnh tồn tại. Lần này, Điền Bá thế nhưng là chưa hề nói khả năng, mà là nói thẳng là cực cảnh. Khẳng định như vậy là xác định là cực cảnh. Đường Hồ Đồng Tình nhìn thoáng qua Lý Uy, nghĩ thầm bị một cái cực cảnh tồn tại để mắt tới, ngươi còn đắc ý cái rắm a. Đối với Lý Uy, Đường Hổ là đặc biệt không thích. Cho tới nay dây dưa Mộng Nhi, coi Mộng Nhi là làm hắn dự định nữ nhân. Nếu không phải Cố Kỵ phía sau hắn cực cảnh, đã sớm đem hắn đánh cho tàn phế. Lần này, cuối cùng đá trúng thiết bản đi. Nghĩ đến cái này, Đường Hổ cười khanh khách đứng lên. Cùng Đường Hổ giao hảo người tu hành thấy thế, nghi ngờ hỏi Đường Hổ nói ra, "Hổ huynh cười cái gì a?" "Hắc hắc, chờ một chút nói không chừng có cho hay nhìn. Hổ huynh, đến cùng là trò hay gì a?" Sáng sớm này ngươi liền thật sớm kéo ta đến giành chỗ, nhất định phải chiếm tại phía trước nhất, có thể có trò hay gì ngươi lại không nói. Không thể nói, nói liền không có ý tứ. Đến lúc đó ngươi nhìn liền biết, đi theo đường hồ đến đây mấy cái người tu hành hai mặt cùng nhau ròm, trước kia đường hồ làm người rất trực tiếp dứt khoát, lúc nào trở nên rông dài như vậy rồi. Luận kiếm thi đấu tại mọi người trong chờ mong, đúng hạn bắt đầu. Luận kiếm thi đấu hạng thứ nhất là tuổi nhỏ tài tuấn thi triển kiếm đạo, tám vị ban giám khảo lời bình. Tám vị ban giám khảo đều là đương thời có quyền thế nhất, cường đại nhất nhân vật. Bọn hắn lời bình nếu là tốt, đó chính là tốt nhất tuyên truyền, nhất cử thành danh không nói chơi. Thành danh, vậy liền đại biểu cho vinh hoa phú quý. Trên đời này có bao nhiêu người bù đáp được ở danh lợi dục hoặc? Đặc biệt là người thiếu niên, càng là khó mà ngăn cản. Rất nhiều tuổi trẻ người tu hành đều lên đài thi triển kiếm đạo. Dám lên đài thi triển kiếm đạo, tự nhiên là có mấy phần tiêu chuẩn. Thi triển kiếm đạo cũng đều không kém. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mỗi loại kiếm đạo, có chút kiếm đạo, sắc thực mở ra lối riêng, để Diệp Vũ đều rất có cảm xúc. Bất quá Diệp Vũ một mực không có phát biểu, liền an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hoàng Thông đồng dạng an tĩnh đứng sau lưng Diệp Vũ, không nói một lời, nhìn không chớp mắt. Tám đại ban giám khảo bên trong, đông đảo ban giám khảo cũng rất ít phát biểu. Nhìn xem cái này đến cái khác người tu hành không ngừng thi triển kiếm đạo, liên tục mấy chục cái tuổi nhỏ tài tuấn thi triển kiếm đạo, đều không có người cho đánh giá. Cái này khiến những thiếu niên tài tuấn này cũng nhịn không được thở dài, nhất cử thành danh mộng tưởng là phá toái. Bất quá tại hơn 10 người này đằng sau, rốt cục có một cái tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ bị một vị trí cảnh ban giám khảo nói một câu không tệ. Cứ như vậy một câu, bốn phía một mảnh xôn xao, vô số người tu hành đều hâm mộ nhìn xem cái này kiếm đạo cao thủ. Cái này kiếm đạo cao thủ, cũng vui đến phát khóc. Hắn biết hai chữ này đại biểu cho cái gì. Quả nhiên, Tại hắn xuống đài đằng sau, có đông đảo thế gia ném ra ngoài cành ô lưu. Có mở đầu, bốn vị trí cành ban giám khảo, có phải hay không lời bình một số người. Tất cả trải qua lời bình người, trong nháy mắt thành danh, bị rất nhiều thế lực chú ý. Tám đại ban giám khảo, cho người ta một loại sữa đá thành vàng cảm giác, bị kích thích, lên đài người tu hành càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy cái mấy cái đi lên biểu thị kiếm đạo. Tám vị ban giám khảo, lời bình người tu hành cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn, đạt đến mấy chục cái nhiều. Theo lời bình nhân số nhiều lên, nguyên bản kích động cũng chậm chậm biến mất, rất nhiều người cũng thích ứng xuống tới. Rất nhiều người đều biết, một cái hai cái ban giám khảo lời bình một người, chỉ có thể để người này có chút danh tiếng. Thế nhưng là mấy cái ban giám khảo cùng một chỗ khích lệ, đây mới thực sự là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nhưng đến bây giờ, đều không có ai đạt được vượt qua ba vị ban giám khảo khích lệ. Rất nhiều người tự nhiên nhìn thoáng qua Diệp Vũ, cho đến bây giờ, Diệp Vũ chưa từng cho một cái người tu hành lời bình qua. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó chính là một tôn tượng đất một dạng. Rất nhiều người có chút bất mãn đứng lên, phải biết hai vị phó chủ ủy đều lời bình qua một số người. Lên đại biểu thị kiếm đạo người vẫn như cũ không giảm, rốt cục có người đạt được ba người trở lên lời bình, đây cũng là dẫn tới một lần xôn xao. Bất quá, đám người mặc dù hâm mộ kích động, thế nhưng là đều đang đợi, chờ đợi lấy càng kiệt xuất tuổi nhỏ tài tuấn xuất hiện. Trên thực tế, kiếm đạo cao thủ xác thực không ít, tuổi trẻ yêu nghiệt cũng xác thực không ít. có đến vài lần, dẫn tới đám người vây xem kinh hô. Có người nhất cử đạt được năm người trở lên ban giám khảo khen lớn. Đạt được lớn như thế tán, không nói văn danh thiên hạ, nhưng đủ để danh chấn một phương, đây chính là gia nhập các đại thế lực, cũng tuyệt đối sẽ ban thưởng độ cao vị, quả nhiên là được cả danh và lợi. Diệp Vũ rất biết tự cao tự đại a, hiện tại còn chưa nói một câu, liền không có một người có thể làm cho hắn để mắt. Hắc hắc, ngay cả hai vị nửa bước cực cảnh phó chủ ban giám khảo đều khen không ít tuấn tài. Hắn có cái gì có thể chướng mắt người khác? Giả bộ thôi, cũng hoặc là một lần kia xúc động mất mặt ném đi được rồi, không có ý tứ mở miệng. Ha ha ha, cũng có khả năng. Bất quá, nghĩ đến hắn đánh giá là trong mọi người không đáng giá tiền nhất a, mặc dù hắn là hắc bảng thứ 3 tồn tại. Đường Hồ nghe những người này nghị luận, khóe miệng mang theo vài phần cười nhạo, nghĩ thầm các ngươi biết cái gì. Bất quá gặp Diệp Vũ cái này tư thái, Đường Hồ liền càng phát mong đợi, cái này đùa giỡn nhanh lên bắt đầu a. Chương 509, đùa giỡn tới. Ban giám khảo lời bình vẫn tại tiếp tục, có phải hay không xuất hiện một chút kinh diễm tài tuấn. Diệp Vũ ngồi tại trên đài cao nhìn xem, nhìn qua đủ loại kiếm đạo, hắn cảm thấy lần này tới rất đáng được, những người này mở ra tầm mắt của hắn, rất nhiều thứ đạt được nghiệm chứng. Lại là một cái người tu hành thi triển một bộ kiếm quyết, đây là một bộ tự ngộ thần thông, thi triển đi ra, ngưa gió đều hiện, gào thét sinh uy. Mấy cái ban giám khảo cũng nhịn không được khen lớn nói, tốt, không tệ. Mưa gió đều xuất hiện, rất có thần uy. Mưa gió chi ý dung nhập kiếm đạo, lại mở ra lối riêng, rất không tệ. Ừm, xác thực rất không tệ. Khó được có thể nhìn thấy như vậy kinh diễm kiếm quyết, không biết có hứng thú hay không gia nhập ta kiếm lâu. 6 cái ban dám khảo, ngoại trừ Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ, đều cho đối phương cực cao đánh giá. Kiếm lâu càng là trực tiếp mời chào đối phương, trong chớp nhoáng này đem luận kiếm thi đấu đẩy hướng cao phong. Cho đến tận này, cái thứ nhất xuất hiện 6 người cùng tán thiếu niên Tuấn Kiệt. Nghe đám người ồn ào thanh âm, tại khoảng cách đường hồ cách đó không xa một cái đứng đài, có một cái thế gia đám người đứng ở nơi đó. Thế gia này tại Kiếm Quốc cũng là một cái đại thế gia, Thiệu Thủy phòng gia. Lúc này Thiệu Thủy phòng gia gia chủ, chính mang theo một cái tuổi trẻ tuấn tài đứng tại đó, nghe ngoại giới ồn ào, phòng gia gia chủ mang theo vài phần khinh thường, đối với bên người có chút lo lắng thanh niên nói ra, ngươi sợ cái gì, chỉ là 6 cái ban dám khảo khen lớn mà thôi. Ngươi tất nhiên không thể so với lên hắn yếu. Lần này liền là của ngươi dương danh chi lộ, sau ngày hôm nay, ngươi đem được cả danh và lợi. Phụ thân, thanh niên há hốc mồm, muốn nói điều gì? Phòng gia gia chủ lúc này lại cười đứng lên, vỗ vỗ bả vai thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, thế gian này cũng không nhất định muốn tài nghệ trấn áp quần hùng mới có thể có, đến muốn, ta nói qua ta vì ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi thì sợ gì? Phòng gia thanh niên nao nao, không biết phụ thân có ý tứ gì. Phòng gia gia chủ cúi người đến thanh niên bên tai nói ra, Phòng gia hao phí lớn tài nguyên, đã sớm vận hành thành công. Ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần đi lên biểu thị kiếm đạo của ngươi là được, ngươi tự sẽ thanh danh vang dội, tên đáng người khác. Phòng gia gặp phụ thân của mình xem ở ban giám khảo chủ vị, trong lòng của hắn đại hỉ, lửa nóng không gì sánh được, cha mình thế mà tìm được con đường như vậy con. Phòng gia thanh niên lại không một sợ lo lắng, dậm chân đi hướng đài cao. Mà cùng hắn đồng thời đi hướng đài cao người tu hành, còn có mấy vị Một người trong đó hắn rất quen thuộc, đồng dạng là Thiệu Thủy Thế gia đệ tử, chỉ là so với hắn phòng ra tới nói còn kém xa. Thang Hàng Nhất, thang gia thiếu chủ, kiếm đạo một đường bên trên rất có kiếm thuật, cùng mình đồng liệt là Thiệu Thủy Tứ anh. Bất quá, chính mình từ trước đến nay là Tứ anh đứng đầu, không chỉ là bởi vì gia thế hiển hách nhất, đồng dạng bởi vì chính mình thực lực cường đại nhất. Lần này nhìn thấy Thang Hàng Nhất, phòng ra thanh niên khắp khuôn mặt lại ý cười, đối với Thang Hàng Nhất hắn 10 phần không thích. không chỉ là gia hỏa này xưa nay không định nọt chính mình, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngăn cản mình tại Thiệu Thủy chơi gái. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này thiên phú sát thực phi phàm, nếu không phải gia thế so với chính mình kém quá nhiều, tài nguyên còn lâu mới có được chính mình nhiều, hắn khẳng định sẽ rất khủng bố. Bất quá lần này thi đấu đằng sau, bọn hắn trực tiếp chen lạch liền sẽ trực tiếp kéo ra, về sau hắn chỉ có thể nhìn lên chính mình. Nghĩ đến cái này, Phòng Thanh Tinh nhịn không được đắc ý. Thiệu Thủy tại 13 châu bên trong cũng không phải là rất nổi tiếng địa phương. Hai người đi lên, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Phòng ra mặc dù là đại thế ra, có thể lần này tới các nơi đại thế ra tử đệ nhiều lắm. Phòng thanh tinh lòng có định số, một bộ thanh mang kiếm đạo thi triển đi ra, như đồng hành mây dòng nước, cây si đan rung động, như là thanh tinh điểm điểm, dẫn tới không ít người đều ghé mắt, nhịn không được tán thưởng. Nếu mà so sánh, tại bên cạnh hắn canh một hàng liền lộ ra kém rất nhiều. Cứ việc so với đại đa số người ưu tú Động lòng người sợ nhất là đối với so. Một mực không có mở miệng Lý Vương Hổ đột nhiên đứng lên, đối với Phòng Thanh Tinh hô, "Tốt, rất không tệ. Ngươi tên là gì?" Lý Vương Hổ một câu, làm cho cả thi đấu hiện trường nhấc lên kinh khủng tiếng gầm, vô số người đều xô chào lên. Là chủ ban giám khảo Lý Vương Hổ, thế mà mở miệng khen lớn. Phòng Thanh Tinh mặc dù đạt được phụ thân nhắc nhở, biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng chân chính phát sinh, hắn vẫn như cũ kích động cả khuôn mặt xích hồng, tay cũng nhịn không được tại tán thưởng. Chủ ban dám khảo khen lớn người tu hành, bình thường tới nói ít nhất đạt được 6 phiếu phía trên, mà lại là cái thứ nhất chủ ban dám khảo khen lớn, nhất định là toàn phiếu. Đây là cực cảnh a, cực cảnh ca ngợi có bao nhiêu đáng tiền? Hầu như không cần nghĩ, thanh danh của hắn muốn theo thi đấu một câu trùng thiên, có lẽ so ra kém hắc bảng cường giả, có thể hắc bảng phía dưới, có bao nhiêu người có thể so sánh được chính mình. Hiệu thủy phòng ra, đều muốn bởi vậy được lợi, lần nữa bay lên một mảng lớn. Hàng hàng nhất đứng ở bên cạnh Thần sắc có chút tối nhạt, không chỉ là cho hắn chính mình, cũng là vì Thiệu Thủy các nữ tử, các nàng sau này ác mộng tới. Vãn Bối phòng Thanh Tinh, phòng Thanh Tinh rất cung kính nói ra, thanh âm còn tại phát run. Lý Vương Hổ cười híp mắt nhìn đối phương, gật gật đầu cười nói, "Ừm, rất không tệ." Thanh mang kiếm một chỗ, sao dày đặc lấp loé. Nghe Lý Vương Hổ lời bình, phòng gia gia chủ con mắt đều cười híp, mà về phần mặt khác tuổi nhỏ tài tuấn, đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. bao quát vị kia đạt được 6 phiếu tài tuấn, hắn tự nhận không thể so với phòng thanh tinh kém, nhưng chịu không được không nổi người ta bị chủ ban dám khảo khích lệ, đó chính là cách biệt một trời. Lý Vương Hồ còn tại lời bình, có thể đem thanh mang kiếm đạo tiến thêm một bước, hắc bảng có hy vọng, ngày khác nếu là hào hào tu hành, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Rất tốt, rất không tệ, các vị ban dám khảo, các ngươi cảm thấy? Mà liền tại Lý Vương Hồ khích lệ phòng thanh tinh thời điểm, một cái khinh thường thanh âm vang lên. Tại cái này thi đấu hiện trường lộ ra như vậy không hợp nhau. Cái gì không tệ? Cái này cũng có thể để làm không tệ mà nói, ở đây thanh niên tài tuấn đều xem như không tệ. Đây đều là thứ đồ gì? Thanh mang kiếm đạo. Là thanh mạnh bệnh đạo đi. Rất nhiều người đều ngạc nhiên nghe thanh âm này, ánh mắt đều xoay qua chỗ khác. Bao quát đông đảo ban giám khảo, cũng đều thần sắc cổ quái. Lý Vương hổ là chủ ban giám khảo, mặc kệ hắn lời bình chính là người nào. Mọi người cũng nên cho hắn mặt mũi, dưới tình huống bình thường coi như không hài lòng cũng đều là bỏ quyền. Huống chi, chủ ban giám khảo đánh giá đệ nhất nhân, dựa theo quy củ bất thành văn, đó nhất định là toàn phiếu khen lớn, đây là giữ gìn chủ ban giám khảo uy nghiêm. Nhưng bây giờ, Lý Vương Hồ đánh giá đệ nhất nhân, không chỉ là không có toàn phiếu thông qua, hơn nữa còn có người đứng ra trực tiếp chào phúng. Cái này không chỉ là bất mãn, mà là trực tiếp đánh mặt. Tất cả mọi người bị biến cố như vậy cho kinh đến Phòng Thanh Tinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, còn phòng gia gia chủ, lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ có Đường Hộ, lúc này thân thể kéo căng, một bộ hưng phấn bộ dáng, đồng thời đối với bên người hảo hữu nói ra, giữ vững tinh thần, giữ vững tinh thần, đùa giỡn tới, xem thật kỹ. Ha ha ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.